nhìn nó thuần t h u ộ c bộ dáng h i ệ n nhiên đã không phải là lần thứ nhất làm loại chuyện này trần việt phương hải v ỗ ở ngực hù chết ta đúng vào lúc này đến đây tìm kiếm mội mội lạ t ì ồ đến nơi này nó nhìn lấy trên mặt mấy người biểu lộ lập tức liền rõ ràng xảy ra chuyện gì t a o mày đối với lạ tì ạ phát ra liền nghiêm túc tiếng kê ờ ca ca tới lạ tì ạ không thể tiếp tục chơi nó bị y hủy khuất khuất cùng sau lưng lạ tì ồ ly khai trần việt mặt không thay đổi cùng phương hải đối mặt phương hải bên kia đã nhận được trần việt đến căn cứ tin tức chỉ bất quá nhiên tỷ cũng chưa nói cho hắn biết mẹ thỏ tin tức hắn ngay nháy mắt mở miệng hỏi mẹ thỏ đây ở ta nơi này nó đáp ứng hợp tác với chúng ta nói xong trần việt nhữ mày không biết vì cái gì hắn luôn cảm thấy mẹ thỏ có chút không quá bình thường、yes. thật tốt quá phương hải nghe vậy kích động phát ra vài tiếng sói chu trần việt phương hải nhảy một hồi quay đầu nói ngươi hôm nay cũng mệt mỏi một ngày sớm nghỉ ngơi một chút ta kế tiếp còn có một trận trận đánh ác liệt muốn đánh ta sẽ không q u ấ y dày ngươi ngủ ngon ngủ ngon chân việt giật giật khoe miệng quay người về đến phòng đóng cửa lại hắn nghĩ nghĩ đem chính mình mấy cái bổ kẹ mẩn cũng tung ra ngoài sau đó nhìn về phía một bên mẹ thỏ có chút bận tâm mà hỏi người còn tốt chứ mẹ thỏ cảm xúc có chút châm thấp nó không nói gì chẳng qua là lắc đầu biểu thị không cần lo lắng mỹ mỹ kỳ hủ ôm một bao quả hạch đồ ăn vặt nhảy tới trần việt bên người trần việt giúp nó đem nhựa tợ l ạ t tiệp đóng gói mở ra sau đó đi đến mẹ thò bên người đưa tay chạm đến một cái thân thể của nó ngoại trừ trị liệu bên ngoài vợ đỉ ẩn phót sở còn có được có thể cảm thụ tổ kẹ mẩn nội tâm ý nghĩ năng lực đặc thù tại trước kia cùng cái khác tổ kẹ mẩn tiếp xúc bên trong trần việt rất nhẹ nhàng liền có thể biết được ý nghĩ của bọn nó nhưng bây giờ ngoại trừ một cỗ s u ô n g hắc cám bên ngoài An bị trần việt đụng một cái mẹ t h ỏ lúc này mới từ thế giới của mình bên trong hồi t h ầ n lại nó ngừng đầu ánh mắt mơ màng nhìn về phía trần việt trần việt chỉ chỉ giường thuận miệng ngợi nói muốn đi nơi đó ngủ được không d ư ờ n g rất lớn ngoại trừ giờ giả g ỗ nạch bên ngoài đầy đủ ngủ được hạ trần việt mị mị k ỳ h ủ mẹ t h ỏ cùng lủ c ả gì ồ bốn cái bổ kẻ mẩn nhưng mẹ t h ỏ cự tuyệt nó đối với nghỉ ngơi hoàn cảnh không có bất kỳ cái gì yêu cầu cho dù là lạnh giá cứng rắn sơn động nó cũng có thể ở bên trong từ mặt trời lặn đợi cho mặt trời mọc trần việt thấy thế lại từ trong hành trang lấy ra một phần đồ ăn hỏi tốt à vậy ngươi đói bụng sao muốn ăn đồ vật sao mẹ t h ỏ chương một trăm bốn mươi tám công t r ì n h x ư a mẹ t h ỏ không nguyện ý giao lưu Trần Việt trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp. Hắn chỉ có thể trở lại trên lật đầu cũng không biện Hắn giường, mượn đầu giường ánh đèn, xem lên lại lúc có chỉ có pháp. xem quân kháng chiến những năm này tư liệu tới. liệu quân kháng chiến quân đoàn thứ nhất thành lập tại liên minh lịch năm 2015, đương nhiệm quân đoàn trưởng là ngay lúc đó long hệ thiên vương lãn sở liên minh lịch năm 2016, một m ở tờ xì vở chi chiến lãn sở vẫn lạc tứ thiên vương sinh tử chưa biết tại trận kia thảm liệt chiến đấu bên trong quân kháng chiến nguyên khí đại thường as mang theo gezi bờ g i c mỹ tý mang theo còn lại quân kháng chiến thối lui đến họ gen gà chập lầy gỗ chỉnh đốn liên minh lịch năm hai n g h e n gà chập lầy gỗ l u ô n hãm a s ghe di bọn người chiến tử đến tận đây can tố liên minh chính thức hủy diệt còn lại quân kháng chiến trở lại thành phố kéo dài hơi tàn đến nay bộ phận này nội dung cùng trần việt tại j ê m bên kia nghe được không sai biệt lắm lại sau này chính là một chút nhỏ vụn việc nhỏ như năm nào quân kháng chiến căn cứ bị phát hiện bị ép chuyển rời đến mộ mộ thành phố tổn thất như thế nào các loại nhìn một hồi trần việt liền buông xuống tư liệu cho bên cạnh mì mì kỳ ủ kéo lên chăn nhỏ t ắ t đèn nằm ở trên giường nhắm mắt lại hôm sau trời vừa sáng tại cùng bộ kẹ mần cùng một chỗ ăn xong cơm sáng về sau trần việt tìm được nhiên tỷ nhiên tỷ đang ngồi ở phòng điều khiển chính giám sát tim dọc kẹt động tĩnh nhìn thấy trần việt hơi kinh ngạc không ngủ nhiều một hồi trần việt lắc đầu hỏi một cái tính đến hiện nay hắn nghi ngờ nhất vấn đề xì、si、nội tình huống bên kia hiện tại thế nào xịnột nhiên tỷ tuy có chút ngoài ý m u ố n nhưng vẫn là nghiêm túc trả lời lại xịnột bên kia là quân kháng chiến quân đoàn thứ tư vị trí bên kia tình huống so bên này còn nghiêm trọng hơn tim gã l à c á i mục đích là sáng tạo ra một cái thế giới hoàn toàn mới xịnột khống chế đi ổ gã cùng b ạ kỳ ạ đem tất cả tòa thành thị phá hủy cũng ở phía trên thành lập nên trong lòng của hắn lý tưởng thế giới nghe nói như thế trần việt có chút hoài nghi x ì ruột đang chơi m ã i nẹ cờ dạc nhiên tỷ trong miệng nói ra được những lời này trần việt cũng chẳng suy nghĩ gì nữa nhưng hắn hỏi không phải tim gã là cải mà là áp đảo thời không song thần chi bên trên vị kia tồn tại trần việt à xê ở đây nhiên tỷ sắc mặt nghiêm túc lắc đầu không biết những trong năm này không có người thấy nó cái kia tám thành à c ê ở cũng xảy ra chuyện bằng không náo thành dạng này nó không có khả năng không ra h ố n nắn nhân loại phạm sai lầm trần việt trong đầu suy tư một chút liền đem lực chú ý bỏ vào chuyện trước mắt bên trên hỏi liên quan tới tim r j o k é t các ngươi có gì tốt kế hoạch sao nhiên tỷ trên mặt hiện ra vẻ lúng túng nói không có quân kháng chiến những năm gần đây không ngừng bị đánh đẻ bất kể là sức người vẫn là bổ kẹ mần tài nguyên cùng tim dọc k ẹ t so ra căn bản cũng không phải là một cá thể lựa cấp tại loại này thời đại bọn họ có thể bảo trì bản tâm có được một mảnh thu nhận bổ kẹ mần cùng nhân loại thiên đường đã là mười phần không dễ dàng trần việt nhiên tỷ nhìn lấy trần việt ánh mắt có chút không tốt lắm ý tứ nói ra mặc dù chúng ta không giúp đỡ được cái gì nhưng chúng ta nơi này mãi mãi cũng là n g ư ờ i kiên cố nhất dựa vào trần việt được rồi giúp không được gì liền giúp không giúp được gì đi chí ít hắn ở chỗ này có thể ăn ngon uống ngon mặc bầu không khí đột nhiên biến l u n g túng trần việt nghĩ nghĩ chuẩn bị về phòng trước đi tìm mẹ t h ỏ thương lượng một chút như thế nào đánh ngã tim giọt k ẹ t đêm qua hắn ngủ trước đó mẹ t h ỏ ly khai thẳng đến buổi sáng mới trở về trần việt không biết nó đi làm cái gì mẹ t h ỏ không nói hắn cũng liền không hỏi nhiều ngay tại hắn xoay người đồng thời phòng điều khiển chính cửa mở một cái quen thuộc lông hồng la lụy ngáp một cái bưng một chén chất lỏng màu trắng từ bên ngoài đi vào ha ha n h i ê n tỷ buổi sáng tốt lành a lông hồng la lụy còn buồn ngủ bộ dạng tiến đến ai cũng không thấy liền trực tiếp ngồi xuống nơi hẻo lánh trên ghế salon n h i ê n tỷ một mặt bất đắc dĩ hạ n ệ kỳ n g ư ờ i đêm qua có phải là lại thức đêm rồi hả mới không có được gọi là hạ n ệ kỳ nữ h à i nói nàng cả người rút vào ghế sofa Uống một ngụm một tiếp t sữa bò, hạ e o có chút nói hưng phấn nói ra. Hôm thuật nả ra. qua kỹ đ nghệ ể thể chế tạo ra nhân loại có thể mặc chiến cũng trước nhân phỏng sinh nghỉ Nhiên h tạo vật tốt tỉ loại lại ra muốn ngơi nói. n giáp. i mô g Vậy ê kỳ chột dạ dương mắt nhìn thoáng qua nhiên tỷ lần này nàng rốt cục thấy được đứng tại cách đó không xa t r â n việt lần này hạ n ệ kỳ trực tiếp nhìn ngốc vợ mỹ lì ổng si ti t ò a này trong căn cứ nam nhân vốn lại ít chớ nói chi là x o a y ca thời đại này nam nhân phổ biến đuổi theo trào lưu nếu không phải là trên đầu biên bẩn biện nếu không phải là từ đầu đến chân văn đầy hình xăm an mặc càng thêm loẹ loẹn dạng n à y mặc dù xem ra h u y ễ n khốc trào lưu thời thượng nhưng nhìn nhiều hơn khó tránh khỏi sẽ sinh ra một chút thẩm mỹ mệnh t ọ c mà trước mặt cái này nam nhân xa lạ một người tướng mạo anh tuấn nam nhân thân hình cao lớn nửa người trên của hắn ăn mặc màu trắng ngắn tay nửa người dưới chụp vào một kiện màu xám bằng đông quần dài xem ra mười phần nhẹ nhàng khoan khoái xuất khí cùng trời ngày tới trong tiệm lên mạng những cái kia yêu diễm đồ đê tiện hoàn toàn không giống giờ khắc này hạ nghệ kỳ trong đầu kìm lòng không được trồi lên ba chữ ta có thể chân v i ệ t hoàn toàn không biết nàng đang suy nghĩ gì bởi vì hôm qua l à tỷ ạ sự kiện kia hắn mới nhìn nhiều cô gái này vài lần nhiên tỷ giới thiệu nói vị này là đến từ thế giới khác huấn luyện ra lại có mới người chơi tới rồi hạ nghệ k ỳ s ừ n g sốt một chút đem ánh mắt từ trần việt trên mặt rời hỏi ta ngâm phòng thí nghiệm mấy ngày nay bên ngoài phát sinh cái gì tốt chơi chuyện sao nhiên tỷ gật đầu một cái nàng chỉ chỉ vòng tay ra hiệu chính mình nhìn sau đó đối với trần việt nói ra g i a hỏa này là chúng ta nơi này công trình sư ngươi hôm qua tại vườn sinh thái bên trong nhìn thấy người kia tạo mặt trời chính là xuất từ tay nàng trần việt nghe vậy nhìn thoáng qua ngồi bên kia ở trên ghế s a lon lật tay vòng nữ hải đối phương xem ra tối đa cũng liền mười lăm mười sáu tuổi bộ dạng nhiên tỷ ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói ra đừng bị nàng bề ngoài mê hoặc nàng số tuổi thật sự đã hai mươi bảy tuổi sở dĩ sẽ là cái dạng này là bởi vì nàng được một loại đặc thù chứng bệnh trần việt gật đầu một cái hắn xác thực có nghe nói qua loại bệnh này đúng lúc này tên là hạ nghệ kỷ nữ hải cũng dùng vượt qua thường nhân tốc độ xem hết mấy ngày gần đây tin tức ngày hôm qua cuộc chiến đấu kia cho tới bây giờ vẫn ở vào nóng lục x o á t vị trí thứ nhất nhiệt độ chỉ số trực tiếp cùng tên thứ hai kéo hơn một trăm vạn kinh mẹ thọ phản bội lực chiến y ổ xỉ phía sau lại bị không biết tên nam tử mang đi hạ nghệ kỳ mỗi chữ mỗi câu nhớ kỹ tin tức phía trên bình luận sau đó một mặt kích động n g n g đầu không dám tin nhìn lấy trần việt hỏi phía trên này thật là ngươi trần việt là ta hạ nghệ kỳ trong mắt v è o một cái giấy lên tên là hy vọng hòa diễm Quay đầu cuộc phía ta động. đã đến. nhìn nhiên tỉ, trong giọng nói nén Nhiên chúng Nhiên cũng khó kích hội về tỷ, tỷ, rốt tỷ cơ c là ả mẹ thấy trước Trần Việt rõ ràng đáng tin hơn rất nhiều. Mấu chốt nhất như chơi sánh, hơn nhiều. chính là, hắn mấy Mấu vậy. Cùng người ràng đáng cái rõ đó đem m kêu so là, thỏ cho từ tim t dọc kẹt bên trong kéo qua. 149, ý dòng man. Trước thỏ, tim dọc kẹt kéo qua. dọc Mẹ phát triển đến bây giờ á t không thể thiếu một cái trọng yếu tồn tại đưa nó kéo qua không khác nào bẻ gãy tim dọc kẹt một cái cánh siêu năng lực hệ vổ kẹ m ầ năng n lực vốn là rất biến thái mẹ thỏ càng là trong đó góp lại người tại ả nghỉ bên trong ngoại trừ phổ thông siêu năng lực hệ chiêu thức bên ngoài nó còn triển lộ ra quần thể tệ lẹ pot khống chế thời tiết tiêu trừ nhân loại ký ức năng lực đặc thù cho dù là khoa học kỹ thuật như thế phát đạt hôm nay đối với mẹ thỏ dồ vạn n ì cũng vẫn là vô cùng kiên kỵ dồ vạn n ì biết rõ mẹ thỏ chỗ đáng sợ quân kháng chiến bên này cũng tương tự biết rõ hạ nghệ kỷ trong mắt lóe ra vẻ hưng p ấ n chúng ta lúc nào đi rổ vạn nhì hang ổ chơi hắn nói đến đây nhiên tỷ cũng là hết sức kích động mặc dù bọn họ chính diện không phải là đối thủ của t e a m dọc két nhưng có mẹ t h ỏ tại bọn họ hoàn toàn có thể mượn nhờ mẹ thỏ năng lực cùng t e a m dọc két đánh du k á c h chiến t r â n việt mặc dù biện pháp này có chút không nói q u a chia nhưng hắn thừa nhận đây đúng là cho đến trước mắt biện pháp hữu hiệu nhất vợ mỹ lì ổng ct khoảng cách dọc két chi thành có rất dài một đoạn khoảng cách trần việt không biết mẹ thỏ có thể hay không ngồi vào khoảng cách xa như vậy dẫn người tệ lẹp bọt vì để phòng một phần vạn hắn quyết định về phòng trước hỏi một chút mẹ thỏ bàn ngộng nhưng trong phòng cũng không có mẹ thỏ thân ảnh cùng nhau theo tới hạ n ệ kỳ tò mò hỏi mẹ thỏ là n g ư ờ i bổ kẹ mần sao trần việt nhìn nàng một cái lắc đầu giải thích nói không phải nó chẳng qua là tạm thời hợp tác với ta hạ n ệ kỳ còn muốn nói điều gì nàng trí năng vòng tay liền tự động phát sáng lên nhiên tỉ mẹ thỏ tại sinh thái khu hạ n ệ kỳ lên tiếng cúp máy trò chuyện cùng trần việt cùng một chỗ quay đầu hướng phía sinh thái khu phương hướng đi tới trên đường hạ n ệ kỳ một mặt tò mò hỏi ngươi là huấn luyện ra sao ngoại trừ xuất hiện tại trong tin tức cái kia dở dạ gỗ nạch ngươi còn có cái khác b ổ kẻ m ẩ n sao trần việt đúng còn có một cái mỹ mỹ kỳ ủ cùng lù cạ gì ổ mỹ mỹ kỳ ủ là loại kia khoác trên người vải rách dáng dấp cùng tiệp chủ không sai biệt lắm b ổ kẻ m ẩ n ừ n sinh thái khu khoảng cách khu nghỉ ngơi cũng không xa rất nhanh hai người liền tới đến khu này tràn đầy ánh nắng ấm áp cùng không khí mới mẻ trên thảo nguyên mặc dù bầu trời cùng mặt trời đều là nhân tạo nhưng từ mặt ngoài đến xem cùng thật sự không có gì khác nhau buổi sáng mặt trời sẽ mọc lên từ phương đông c h ạ n vào tối sẽ lại từ phương tây rơi xuống động thái mây trắng chậm rãi ở trên trời di động nhìn qua cho người ta một loại hài lòng cảm giác thư thích xa xa trong bóng tối đạ cờ dì cùng mẹ thỏ sóng vai trôi lơ lửng ở giữa không trung bình tĩnh nhìn phía dưới trên đồng cỏ vui sướng chạy chơi đùa nhóm t ổ kẻ mần mẹ thỏ xem ra tốt cô đơn bộ dạng h à n g h ệ kỳ nhỏ giọng nói xác thực trần việt cũng không có lựa chọn tiến lên quáy i à y mẹ thỏ thừa dịp ánh nắng vừa vặn hắn đem ba con t ổ kẻ mần t ổ kẻ bàn ném trên không theo ba đạo bạch quang hiện lên g dơ dạ gô nách l u c a d ì ô mị mị k ỳ ủ thân ảnh xuất hiện ở trần việt trước mặt đi cùng bọn họ chơi một hồi đi trần việt chỉ vào bên kia một đám hoang dại cổ kẹ mẩn nói nhưng mà ba con cổ kẹ mẩn một cái cũng không có động g i ờ dạ gỗ nét thể p ả i nhấc lên mí mắt hướng bên kia nhìn thoáng qua ngây thơ nó mới sẽ không cùng đám kia tiểu ra hỏa cùng một chỗ không muốn hình tượng trên đồng cỏ lăn lộn đây lu cả gì ồ tính cách tương đối trầm mặc không thích nói chuyện đối với loại trường hợp này nó từ trước đến nay là sẽ không tham dự mà lại nó chưa từng có thử qua lộ ra cái bụng trên đồng cỏ lăn lộn động tác mỹ mỹ kỳ h vốn là muốn đi qua nhưng nó đi về phía trước hai bước lại ngừng lại nó sợ bộ dáng của mình hù đến đám kia tiểu r a hỏa dứt khoát quay trở lại trần việt bên người t r ầ n việt thấy thế trên đồng cỏ ngồi xuống nhẹ nhàng đem mì mì k ỳ ủ thả trên chân níu lấy nó hai cái thai đoá sau đó nói với luka dì ồ luka dì ồ luka dì ồ đem ánh mắt từ mì mì k ỳ ủ trên thân rời ngẩng đầu nhìn về phía chính mình huấn luyện ra t r ầ n việt hướng nó vây vây tay luka dì ồ không có chút nào dừng lại đi tới nó luôn là như thế nghe lời t r ầ n việt ngồi chỗ này nghỉ ngơi một hồi l u c a di ô lỗ thai nhẹ nhàng run lên ngoan ngoãn ngồi ở trần việt bên người ô dơ dạ gỗ này thấy thế cũng bu lại ngồi xuống bên kia cùng t r ầ n việt cùng l u c a di ô tạo thành một cái hoàn mỹ cân hình tam giác nhìn lấy một màn này h à n ệ kỳ trong mắt lộ ra hâm mộ vẻ mặt nàng cũng rất muốn có được một cái chính mình b ỗ kẽ mẩn giống bảy mươi năm trước những cái kia v u ấ n luyện ra đồng dạng cùng chúng nó cùng một chỗ toàn thế giới các nơi lữ hành trần h cùng một chỗ o vào ngoài ngoại sao. n sơn động tránh mưa, cùng mẩn nhau, nghe bên ngoài tích tích đáp đáp tiếng mưa rơi. Nếu là đến trời nắng, liền cùng một chỗ nằm trên đồng nắng, còn cùng ngắm g rơi. phơi đám đáp đáp một một một tích tích trời trại tối thể t rúc r chỗ mưa, mưa cắm có có bổ buổi kẹ với là châu dã việt không biết hạ nghệ kỷ đang suy nghĩ gì hắn ngay tại buổi l ũ cạ gì ô luyện tập sử dụng ô dạ dựa theo hạ nghỉ bên trong miêu tả ô dạ là một loại tâm linh năng lượng bị hình dung là mỗi cái sinh vật tinh thần ô dạ tác dụng có rất nhiều hiện nay đã biết có một tệ l ệ bà thi hai cảm giác được người khác ô dạ cũng có thể điều tra hoàn cảnh cảm giác cùng nhìn thấu vật thể ba hình chiếu chính mình ô dạ như chế tạo bình chướng hoặc công kích một điểm này ô dạ sờ dở chính là một cái ví dụ rất tốt bốn chuyển di ô dạ đem ô dạ chuyển di cho những sinh vật khác nhưng đối với người sử dụng mà nói lại hết sức trí mạ n g tại bản kịch t r a n g l ủ c ả gì ổ cùng ô dạ dũng giả bên trong d ũ g i ả a lan cùng l ũ cạ dì ô liền đem ổ giả t r u y ể n thâu cho nhìn c h ì hóc bờ gìn đỉnh hy sinh chính mình nam kích hoạt phở là ở hóc anh nhưng bởi vì loại này hoa chỉ sinh trưởng tại c h ì hóc bờ gìn đỉnh xung quanh cho nên loại năng lực này công dụng không hề nếu như hắn mấy loại rộng ở trên cái phó bản bên trong cái kia ba năm trần việt tự thân dạy dỗ mượn nhờ vợ đi ẩn phót sờ cùng b ổ kẹ mẩn câu thông ví dụ đến để l ũ cạ dì ô lĩnh ngộ tệ lẹp p ạ t thi năng lực hiện tại lù cạ dì ô không cần tứ chi tiếp xúc một chút vẹn vẹn thông qua ổ ra liền có thể cùng nhân loại tiến hành giao lưu đáng tiếc là luka di ổ bình thường không hề làm sao nói coi như nói cũng chỉ có mấy cái đơn giản chữ Dấu n g ử tại tốt loại hình một bên h à n ệ kỳ hâm mộ chết nàng ngồi s ổ m xuống nhìn lấy n u thuận mì mì kỳ ủ hỏi ta có thể sờ sờ nó sao mì mì kỳ ủ rụt rè nhìn lấy h à n ệ kỳ chân việt dùng vỡ đỉ ẩn phót sờ cảm thụ một cái nó ý nghĩ trong lòng giúp nó mở miệng nói ra đương nhiên có thể Cảm ơn. hạ nghệ kỳ trước mặt vui mừng từ trần việt trong tay thận trọng tiếp nhận mì mì kỳ hụ nhẹ nhàng bóp một cái lỗ thai của nó chống không bên trong hình như không có cái gì hạ nghệ kỳ như có điều suy nghĩ đánh giá mì mì kỳ hụ hỏi trên người nó bộ đây là tầng một vải sao trần việt gật đầu đúng thế dùng vải tới chiến đấu có thể hay không không tiện lắm hạ nghệ kỳ giống như là đang lầm bầm lầu bầu phổ thông cắn môi không biết suy nghĩ cái gì tầng này bày tài liệu rất đặc thù có thể vì mỉ mỉ kỳ ưu ngăn cản được một lần tổn thương trần việt nói ra trước kia cổ kẹ mần học thuật giới nó bị định nghĩa làm một loại đặc tính têu dịt g ù i hạ nghệ kỳ mắt sáng rực lên ngẩng đầu mong đợi nhìn lấy trần việt nói ra ngươi để ý ta tại tiểu gia hỏa này trên thân làm nếm thử sao trần việt ngươi muốn làm gì hạ n ệ kỳ ý rồng man phim nhìn qua không bên trong tony sở tắc liền từng lợi dụng kỹ thuật nạ nổ chế tạo ra m a c bốn n chiến giáp trần việt hiếu kỳ các ngươi cái thế giới này có ý rồng man hạng h ệ kỳ có chút không hiểu có a thế nào trần việt lắc đầu không ngươi nói tiếp suy nghĩ kỹ một chút vô hạn không gian đều đi ra có ý rồng man hệ liệt phim cũng không có gì ly kỳ hạng h ệ kỳ cắt tỉa bóng chốc bị đánh gay suy nghĩ một lần nữa mở miệng nói m ắ c bốn n có được mô phỏng sinh vật tự học trở lại biến hình cao hít có thể nhẹ định lượng nhịn đánh cực đoan hoàn cảnh mật độ cao lưu trữ năng lượng ưu điểm ừ m ta còn có thể ở bên trong cộng thêm năng lượng khu động động cơ dạng này liền có thể gia tăng tổ kẻ mẩn uy lực của chiêu thức chương một trăm năm mươi i m y dòng q hạ n ệ kỳ nói xong nói xong liền biến thành nói một mình trong mắt nàng hào quang tỏa sáng ôm m ỉ m ỉ kỳ ủ đứng người lên nói ra tiểu gia hỏa này cho ta mượn dùng một chút trần việt nhìn thoáng qua nàng mắt còn thâm nói ra có muốn không ngươi đi trước ngủ một giấc chờ tỉnh lại lại nói không cần ta hiện tại tinh thần đây hạ n ệ kỳ lắc đầu cự tuyệt nàng hiện tại vỏ đại não tại hưng phấn nếu là đi ngủ khả năng chờ tỉnh lại linh cảm liền biến mất tốt ta trần việt có chút bất đắc dĩ hắn sờ lên mì mì kỳ ưu đầu nói ta đem chuyện bên này xử lý tốt liền đi tìm ngươi mì mì kỳ ưu ngoan ngoan gật đầu một cái đưa mắt nhìn hạ n ệ kỳ cùng mì mì kỳ ưu thân ảnh biến mất tại lối vào trần việt lúc này mới quay đầu nhìn về phía mẹ t h ỏ mẹ t h ỏ hình như có cảm giác quay đầu hướng cái phương hướng này nhìn thoáng qua nó thân hình khẽ động từ đạ cờ d ì a i bên người trực tiếp tể lẹ bọt đến trần việt trước mặt mẹ thọ thế nào trần việt hỏi n g ư ơ i biết dọc cách chi thành vị trí cụ thể a mẹ thọ gật đầu một cái người siêu năng lực có thể trực tiếp đem ta đưa vào rộ vạn ni chỗ tồn tại gian phòng sao có thể mẹ thọ lời ít m à ý nhiều trong mắt trợt hiện ra tầng một lam sắc quan mang hỏi hiện tại liền đi sao trần việt không nghĩ tới mẹ thọ như thế lôi lệ phong hành hắn suy tư một chút nói ra không đ ổ i đợi buổi tối lại đi qua mẹ thỏ khẽ vớt cảm đúng lúc này một đạo thân ảnh màu đỏ từ bên ngoài bay tiến đến trần việt cùng mẹ thỏ đồng thời ngẩng đầu sau đó liền thấy lạ t ỷ ạ mang theo vui sướng biểu lộ hướng nơi này bay tới lạ t ỷ ổ cùng sau lưng lạ t ỷ ạ cũng không có giống mội mội đồng dạng bay xuống nó trên không trung lặng lẽ nhìn thoáng qua mẹ thỏ sau đó rơi xuống cách đó không xa một mảnh d à i đầy ánh nắng trên đồng cỏ ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mội mội phương hướng buổi sáng tốt lành trần việt cùng lạ ti ạ chào hỏi ô ô lạ ti ạ vòng quanh trần việt bay hai vòng trong miệng phát ra du dương tiếng k ê ừ nhưng khi nó nhìn thấy mẹ thỏ thời điểm trên mặt cũng lộ ra sợ h ã i biểu lộ mẹ thỏ mím môi một cái thân hình k h ẽ động trực tiếp sử dụng tệ lẹ bọt rời khỏi nơi này trần việt nhìn lấy mẹ thỏ biến mất địa phương hỏi người rất sợ nó lạ thì ạ yếu ớt gật đầu một cái ô nó có chút nghiêng người sang đem chính mình cánh phải mở ra cho trần việt nhìn nơi đó có một đạo cực kỳ dễ thấy ám sắc vết sẹo ô cách đó không xa lạ t ỷ ổ thấy cảnh này phát ra nghiêm túc tiếng k ê ơ lạ tỉ a lập tức buông xuống cánh đối với trần việt lộ ra một cái ngượng ngùng nụ cười quay người ngoan ngoãn về tới ca ca bên người trong bóng tối đạ cờ gì yên lặng nhìn lấy một màn này trong đầu không biết suy nghĩ cái gì trần việt cũng không có tại sinh thái khu dừng lại quá lâu mười giờ sáng hắn mang theo g i ở dạ gỗ n ạ c h cùng lù c ả di ổ tìm được n h â n tỉ trần việt trời vừa d ạ n g sáng ta sẽ bắt đầu hành động đến lúc đó ta cùng gặp mẹ thỏ trực tiếp tệ l ẹ b ọ t đến rộ vạn nhì gian phòng nhiên tỷ một mặt ngưng trọng gật đầu một cái chúng ta sẽ dốc toàn lực phối hợp ngươi hạ nghệ kỳ có thể cướp mất dọc kẹt cao ốc mạng lưới ngươi có ba mươi phút thời gian đến xử lý rộ vạn nhì đầy đủ trần việt cũng không phải là quá lo lắng coi như bị phát hiện trên tay hắn còn có một cây ss rộ tệ có thể dùng vậy là tốt rồi nhiên tỷ hít sâu một hơi thương lượng xong kế hoạch về sau trần việt liền muốn trực tiếp quay người ly khai đi hạ nghệ kỳ phòng thí nghiệm tìm mì mì kỳ hủ hắn vừa tới cửa ra vào trong đầu liền nghĩ tới trước đây không lâu tại sinh thái khu chuyện phát sinh liền quay trở lại đến hỏi lạ t ỷ ạ trên cánh tổn thương là chuyện gì xảy ra nhiên tỷ s ư n g sở hỏi n g ư ơ i trông thấy rồi hả trần việt gật đầu một cái bọn họ hình như cũng rất sợ hãi mẹ t h ọ nhiên tỷ há to miệng lúc đầu nàng là không có ý định đem chuyện này nói cho trần việt nhưng trần việt chủ động hỏi nàng liền cũng không cần thiết tiếp tục giấu diếm liền mở miệng nói chuyện này muốn từ trước đây thật lâu nói đến ba năm trước đây chúng ta còn không có chuyện rời đến v ỡ mỹ lì ổng city thời điểm khi đó chúng ta tại xã phở ổng city có một chỗ căn cứ nhưng sau này bị người báo cáo cho tim rocket dồ vạn nỉ liền phái người mang theo mẹ thỏ đến vây quét chúng ta nhưng ở rút lui quá trình bên trong lạ thì ạ cánh bị mẹ thỏ dùng siêu năng lực cho bẻ gãy lúc ấy may mắn có đạ cơ dễ tại bằng không chúng ta khả năng cũng ngày khả phải chết ta ở đạt ó có chút nghĩ mà sợ nói. Nhiên nghĩ không chút Chắc tỷ tỷ được mà là sợ l i loại kia dùng ánh m ắ cảnh giác được ế n Nhiên trên xem mẹ thỏ. tỷ, thị t lúc ấy r ờ n cũng không có bổ kẻ mẩn hòn buôn bán, hơn nữa chỉ liệu chế, lúc này mới dẫn đến là vết thương biến thành hiện tại cái dạng này. g có chỉ lúc cái kẻ hỏ bổ mới tỷ trễ, tỷ vết tại Đạt liệu là đ ạ ư đáp án về sau trần việt liền quay người ly khai phòng điều khiển chính á n chiếu lấy nhiên tỷ cho căn cứ bố cục hình một đường đi tới hạ nghệ kỷ phòng thí nghiệm khi hắn đẩy cửa ra đi tới thời điểm hạ nghệ kỳ tại một tay uống vào nâng cao tinh thần dùng cà phê một tay kích thích trước mặt hư nghĩ đầu ảnh hình chiếu r a chính là một bộ màu lam n h ạ t có mì mì kỳ u ngoại hình cơ giáp xây mô hình tại hạ nghệ kỳ trong tay không ngừng biến đổi đủ loại hình dạng từ ngoại hình đến chi tiết từng chút từng chút biến hoàn thiện mì mì kỳ u nhàm chán ngồi tại hạ nghệ kỳ chuẩn bị cho nó s o f a nhỏ bên trên nhìn thấy chân v i ệ t tới lập tức sử dụng sơ lás bay nào đi qua trần việt tinh chuẩn đưa tay đưa nó tiếp lấy đem nó đặt ở trên vai của mình đi đến hạ nghệ kỳ bên người hạ nghệ kỳ lúc này mới chú ý tới có người tới nàng đỡ đòn trùng điệp mắt c u ố n thâm lại vẻ mặt sáng láng quay đầu nói ra ngươi tới rồi mau nhìn xem ngươi có cái gì công năng muốn cho này tấm cơ giáp cộng thêm sao trần việt khó được có chút ngượng ngùng lên hắn nhìn lấy hạ nghệ kỳ trong mắt máu đỏ tơ h nói ra có muốn không ngươi vẫn là đi trước ngủ một giấc ca ta cái này không nóng này hạ nghệ kỳ khoát tay h á o không n ổ i ta trước tiên đem cơ giáp xây mô hình làm cho tốt lại nói ta nói cho ngươi đây chính là thế kỷ này vĩ đại nhất một hạng phát minh liền tim dọc kẹt đám kia l á o bất tử cũng không có làm rõ ràng kỹ thuật nạ nổ nguyên lý trần việt nghe rõ hắn quay đầu nhìn thoáng qua hư nghĩ đầu ảnh bên trên cơ giáp mô hình nói ra cho nên đây là thế kỷ này thứ nhất phó dùng kỹ thuật nạ nổ chế tạo ra cơ giáp ân hạ nghệ kỳ gật đầu một cái lập tức lại có chút tiếc nuối đáng tiếc mô phỏng sinh vật tự lành hợp nạ nổ hạt rất khó khăn chế tạo bằng không liền có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt trần việt nghe không hiểu nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiểu được hạ nghệ kỳ vì này tấm cơ giáp bỏ ra bao lớn tinh lực cảm ơn hạ nghệ kỳ ngay tại thế giới của mình bên trong hưng phấn nghe nói như thế trong lúc nhất thời không có k i ị m phản ứng trên mặt biểu lộ có chút c h i n h lăng cắt trần việt cái gì cũng không có ngươi nên đi đi ngủ buổi tối hành động còn cần ngươi hỗ trợ a đúng cái này lông hồng la lị v u ố t v u ố t chính mình dối b ờ i tóc cuối cùng từ loại kia điên c u ồ n g trạng thái bên trong khôi phục lại hậu chi hậu giác ý thức được mình bây giờ có bao nhiêu mọi mệnh nàng đem kiến tạo tốt mô hình bảo tồn tốt nghị nghị dôi ra năm ngón tay đầu nói ra cho ta thời gian nửa tháng nửa tháng về sau cam đoan để ngươi m ỉ m ỉ kỷ ủ biến hình thành y dòng quy chương một trăm năm mươi mốt đêm nay san thông khoái đem hạ nghệ kỳ đưa đi đi ngủ về sau trần việt về tới sinh thái khu tìm được đang cùng ca ca đợi cùng một chỗ lạ tì ạ hắn muốn nếm thử một cái có thể hay không dùng vỡ đi ẩn phót sờ tiêu trừ một cái lạ tì ạ trên cánh vết thương kia t r ầ n việt mới vừa đẩy ra sinh thái khu trong suốt cửa thủy tinh lạ tì ồ liền chú ý đến cái này đem mẹ thỏ mang tới nhân loại nó nhấc lên mí mắt nhìn lấy t r ầ n việt từ xa mà đến gần ô lạ tì ạ phát hiện ca ca cử động đi theo quay đầu t r ầ n việt phóng xuất ra thiện ý của mình ngồi vào lạ tì ạ bên người chỉ chỉ cánh của nó nói ra cái chỗ kia có thể lại cho ta nhìn một chút sao lạ tì ạ mặc dù cảm thấy yêu cầu này có chút kỳ quái nhưng vẫn là d ơ lên chính mình cánh đem cái kia đạo ám sắc vết tích bại lộ tại trần việt trước mặt trần việt trên tay phóng xuất ra màu xanh lá vợ đi ẩn phát sở nhẹ nhàng che kín lên tràn ngập sinh cơ năng lượng liên tục không ngừng quán t r ú đến lạ tì ạ trong thân thể nhưng này đạo ngân dấu vết nhưng thủy t r u n g không có phát sinh một tia biến hóa rất hiển nhiên đi qua những năm này diễn biến Cái kia vết tích kia đạo đã vết trở thành lạ tì ạ thân thể một bộ phận.、Ô. Nhìn lấy Trần、việt、nhăn lại tới lông một Ô! lấy lại Việt tới lại lạ ngược nhàng mày, nhẹ an ủi hắn, hắn để khi ô không n cần quan g có để ý, k hệ. h Lạ tì khi nhìn đến trần việt cử động về sau sắc mặt cũng đi theo biến n u h ò a trần việt liếc qua cái kia vết thương hỏi hiện tại còn đau không ô lạ tì ạ lắc đầu lúc ấy bị bẻ gãy thời điểm s á c thực rất đau nhưng bây giờ nó đã không cảm giác được một tia đau nhất ý Tốt ta, vậy các ngươi tiếp tục phơi nắng đi trần việt đứng người lên chuẩn bị đi phòng điều khiển chính hiểu rõ hơn chút nữa r ồ i ở tổ hồ h ẹ n cá l ọ t ở、uh, nổ và bốn cái khu vực tình huống thời gian trôi qua rất nhanh chỉ trước mắt đã đến buổi tối phòng điều khiển chính bên trong tỉnh ngủ hạ n ệ k ý ngồi trước máy vi tính nói ra ok bên này đã chuẩn bị sẵn sàng trần việt vậy chúng ta liền xuất phát nhiên tỷ gật đầu một cái nói cẩn thận một chút vừa dứt lời mẹ thỏ trong mắt liền nổi lên tầng một lam sắc quang mang sau một khắc t r ầ n việt liền xuất hiện ở một gian cực kỳ xa hoa trong phòng ngủ nơi này chính là d ộ vạn ni gian phòng nằm ở gian phòng chính giữa trên giường lớn nằm nghiêng một thân ảnh màu đen mẹ thỏ vươn tay cổn thở si ẩn phát động một cái bóp nát thân thể của người kia huyết dịch t ướt sũng chăn mền chảy ra theo mép giường nhỏ giọt bóng loáng chỉnh tề trên sàn nhà trong phòng không có bật đèn Thanh lanh trắng bệnh, ánh trăng xuyên thấu qua thật to sắt lanh bệnh ánh qua cửa xuyên sổ đã qua nhiều năm như vậy trần việt không xác định cái thế giới này rộ vạn nhì trưởng thành bộ dáng gì hắn quay đầu chào hỏi mẹ thỏ tới đối với một cái người này có phải là rộ vạn n h i dù sao lấy rộ vạn n h i ai quy rất dễ dàng liền có thể đoán được quân kháng chiến bên kia chọn thừa dịp lúc ban đêm tập kích sau đó tìm một cái sủi tợ tí tít tập tới giả mạo chính mình chế tạo giả tượng đây đều là trong phim ảnh diễn nát đồ vật vì để tránh cho sau này sinh thêm sự cố trần việt cảm thấy vẫn là xác định một cái tốt mẹ thỏ trầm mặc đi tới khi nó thấy rõ mặt của người kia lúc nhất thời nhữ mày âm thanh lạnh lùng nói hắn không phải rộ vạn nhi quả nhiên tình huống này sớm tại trần việt trong dự liệu thế nào thành công chứ vậy nhiên tỷ thanh âm xuyên thấu qua thai nghe chuyển tới trần việt nhìn thoáng qua trên giường kẻ xui xẻo l ờ i í t mà ý nhiều nói rộ vạn nhi không ở nơi này nhiên tỷ n h ư mày nói ra có muốn không cắp ngươi về tới trước không cần trần việt cự tuyệt đề nghị này hắn một bên ngắm nhìn bốn phía vừa nói hã n ệ kỳ có thể tìm tới r ổ vạn nỉ thả máy móc tổ kẹ mần cùng phi thuyền địa phương sao hắn đến nay còn nhớ rõ ngày đó lít nha lít nhít máy móc tổ kẹ mần từ dọc kẹt t r o n g cao ốc bay ra ngoài tràng cảnh hà nệ kỳ cho ta một phút chờ đợi trong lúc đó trần việt đi đến cửa sổ sát đất trước nhìn ra phía ngoài âm u bầu trời cùng mục nát đại đô thị cái thế giới này tim dọc kẹt đã nát đến thực chất bên trong trần việt nhớ tới ban ngày tại chống cự quân căn cứ t r a cái khác khu vực tư liệu lúc nhiên tỷ nói cái kia lời nói bọn họ cho người ta hình b ổ kẹ mần lắp đặt nhân tạo bộ phận sinh dục chế tạo ra hạn chế b ổ kẹ mần dùng chiêu thức câu thuốc áo đưa chúng nó、no、bán vào tỉnh sắp nơi bọn họ nuôi dưỡng b ổ kẹ mẩn cung cấp cao tầng nhân sĩ săn g i ế t tìm niềm vui bọn họ đem hoang dại cổ kẹ mẩn bưng lên bàn ăn tìm được h ạ n ệ kỳ thanh âm đánh gãy trần việt suy nghĩ ta đã đem vị trí phát đến ngươi vòng tay bên trong ok trần việt liếm m ô i một cái mở ra vòng tay nhìn thoáng qua nói với mẹ thuở đi trước tầng hai mươi lăm mẹ thỏ không có ý kiến muốn dùng tệ lẹ vọt đi qua sao không trần việt lắc đầu đưa tay lấy ra dở dạ gô nách lù cạ gì ổ cùng mì mì kỳ ủ b ổ kẻ bản nói chúng ta giết tiếp nói xong hán tử trong hành trang lấy ra một cái lóe ra l ệ n h lùng hàn quang gạt lình đây là đi qua hạ nghệ k ỳ cải tạo qua chuyên môn cho tân thủ sử dụng cải tiến bản gạt lình nó có được trọng lượng nhẹ sức giật tiểu xạ tốc nhanh lực sắt thương đại mấy ưu điểm t r ầ n việt cái này bắn s u n g giới manh mới dùng đến mười phần thuật tay từ mẹ thọ mở đường t r ầ n việt mang theo chính mình b à con cổ kẹ mẩn nên ngang từ tầng cao nhất bắt đầu hướng phía dưới xuất phát căn cứ bên kia nhiên tỷ bọn người nghe được trần việt câu kia chúng ta giết tiếp phía sau sửng sốt một thời gian thật dài phương hải trần c h ờ nhìn về phía nhiên tỷ nuốt một cái ngụm nước nói ra ta không nghe lầm chứ nhiên tỷ cũng là mười phần trấn kinh loại hành vi này không khác nào cưới tại tim dọc kẹt đỉnh đầu đi tiểu trên thế giới này căn bản không có người dám làm như thế hạ nghệ kỳ nghe nói như thế lại có vẻ hết sức hưng phấn nàng bên thai máy trung đại hô kêu to ta đã gây mất bọn họ lưới phong tỏa nơi đó cửa chính tiểu căng càng xông lên a ngay tại cáo n g ự n oai hùn g trần việt hắn sở dĩ lần này to gan như vậy hoàn toàn là bởi vì có mẹ thỏ cho mình vạch mặt nguyên nhân mẹ thỏ siêu năng lực có thể tinh chuẩn đem những cái kia đánh tới viên đạn ngăn tại bên ngoài mặc cho dở dạ gô nách l ù cạ gì ổ cùng mì mì kỳ ủ truyền vận nói là giết tiếp kỳ thật trần việt bản thân cũng không có đ ộ n g thủ h ắ n khiêng gặt lỉnh đi ở phía sau nhìn lấy mẹ thọ mấy cái bổ kẹ mần biểu diễn rất nhanh một đoàn người liền tới đến đặt máy móc b ổ kẹ mần gian phòng giao cho ngươi trần việt nói với mẹ thọ mẹ thọ gật đầu một cái trong mắt ánh sáng màu làm tỏa sáng toàn thân siêu năng lực như thủy triều phổ thông mãnh liệt ra trong chớp mắt cái kia lít nha lít nhít máy móc b ổ kẹ mần liền biến thành một đống phế liệu làm phá hủy tất cả máy móc tổ kẹ mấn cùng phi thuyền về sau ba mươi phút thời gian rốt cục đến trước khi đi t r â n việt để dở dạ gỗ nạch cho dọc kẹt cao ốc tới hai đợt uy lực lớn nhất dở dạ cô mở tệ ổ ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa nhà này dọc kẹt chi thành hùng vĩ nhất rất hùng vĩ cao ốc liền biến thành một cái thùng trăm ngàn lỗ tổ ong vỏ vẽ chương một trăm năm mươi hai tìm kiếm mẹ quân kháng chiến căn cứ khoảng cách hôm đó tập kích sự kiện đã qua hai ngày thời gian làm trần việt đi tới phòng điều khiển chính thời điểm nhiên tỷ phương hải hạ n ệ kỳ bọn người tại trước mặt của bọn hắn hiện lên một đạo màu làm n h ạ t bảng bảng bên trên ngay tại phát hình hôm qua tin tức phóng viên phỏng vấn rộ vạn nỉ hình tượng phóng viên xin hỏi rộ vạn nỉ tiên sinh có thể hay không tiết lộ một chút đêm hôm đó đến cùng xảy ra chuyện gì là quân kháng chiến sao mẹ thọ làm phản cùng bọn hắn có quan hệ sao rộ vạn n ỉ ánh mắt sắc bén nhìn thoáng qua ống k í n h âm thanh lạnh lùng nói ta cho tới nay cũng tại cho đám người này một cái cơ hội hy vọng bọn họ có thể lạc đường biết quay lại đ ừ n g lại làm ra cùng chủ nghĩa khủng bố không có khác biệt ngược xã hội cử động nhưng thật đáng tiếc bọn họ cô phụ kỳ vọng của ta ta ý thức được ta nhân từ sẽ chỉ làm bọn họ càng thêm ngày càng táo tợn từ hôm nay trở đi ta sẽ đối với quân kháng chiến phát động khu vực lệnh truy nã nói đến đây dồ vạn ni h n é t miệng lên một vòng đường cong mặt khác nếu có người có thể cung cấp quân kháng chiến manh mối có được thể thu người và tiến vào dọc kẹt tập đoàn công tác cơ hội một phần. Dù vạn ợ c l nào y vừa vấn ra ra thai. nói miệng, phỏng vấn hiện trường lập tức phát ra liền một tráng thốt lên cùng tiếng chói thai. Người n trói khỏi phát thốt một lập tức buộc à không biết dọc kẹt tập đoàn đãi nộ g cực kỳ phong phú cho dù là cái nhìn cửa chính đi tại trên đường cái cũng sẽ hơn người một bậc chớ đừng nói chi là chính thức tiền lương viên trước tiến vào dọc kẹt tập đoàn chẳng khác nào ôm lấy b ắ t sát từ đây không lo ăn uống an tiết về nhà và thân thích liên hoan cũng sẽ lần có mặt m ũ i ai không muốn làm người trên người a đám người tại cồn hoan trái lại quân kháng chiến trong căn cứ tại r ổ vạn nỉ nói xong cái kiên lời nói phía sau bầu không khí liền bắt đầu biến có chút không đúng không có người nói chuyện trong không khí yên tĩnh đều có thể nghe được mỗi người rõ ràng tiếng hít thở trần việt như có điều suy nghĩ đi lên trước kéo ra cái ghế tại phương hải bên cạnh ngồi xuống trên mặt bàn trưng bày một bộ dựng tốt lá bài t h à n h lũy tia là mới vừa phương hải nhàn rỗi n h ả m chán bày ra tới trần việt tại hai ngày này thời điểm suy nghĩ rất nhiều càng hiểu rõ cái này phó bản bối cảnh tâm tình của hắn cũng liền càng nặng nề cái thế giới này thứ trên xuống dưới cũng nát đến trong xương nó thật sự còn có thể cứu sao coi như giết r ổ văn y, đẩy ngã tim dọc kẹt không chế như vậy sinh hoạt tại cái này sụp đổ thời đại bị thời đại đồng hóa đ á g người lại có thể làm đến như bảy mươi năm trước nhân loại dạng k i a cùng nhóm t ổ kẻ mẩn chung sống hòa bình sao đáp án hiển nhiên dễ thấy quy tắc trật tự đã xác lập nếu như muốn mạnh mẽ sửa đổi cái kia thế tất yếu bỏ ra tới trăm năm thời gian trần việt không có nhiều thời giờ như vậy mà lại hiện nay quân kháng chiến thực lực cùng nội tình không bằng tim dọc kẹt như vậy phong phú coi như bọn họ đẩy ngã tim dọc kẹt một lần nữa thành lập liên minh thể chế cũng rất khó trưởng k h ô n g ở cơ sở đám kia dân chúng đến lúc đó nếu là cái kia hắc bang lão đại nhìn tân liên minh khó chịu trực tiếp nâng lên một khẩu súng đến cái pạ lệ t ạ o khởi nghĩa lật đổ tân liên minh tự lập làm vương bởi vì cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc gu mê người trong cuộc mơ hồ sinh ra ở cái này hỗn loạn thời đại nhiên tỷ bọn người quan niệm khó tránh khỏi bị thời đại này ảnh hưởng trần việt nhìn rất rõ ràng mục tiêu của bọn hắn vẫn luôn là giết chết rổ văn n h i lật đổ tim dọc kẹt không chế căn bản không có nghĩ tới ngoại trừ tim dọc kẹt bên ngoài thế gian còn có một đám yêu ma quỷ quái đã như vậy, vậy còn không như tất cả lật đổ lần nữa tới qua bởi vì cái gọi là phá rồi lại lập trần việt hơi suy nghĩ một chút trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói cho đám người nghe sau khi nghe xong nhiên tỷ trên mặt lộ ra một vòng ngưng trọng biểu lộ nàng xác thực không có cân nhắc nhiều như vậy vậy làm sao bây giờ đơn giản trần việt ba một cái đẩy ngã phương hải đi cả buổi lá bài thanh lũy tất cả lật đổ lần nữa tới qua một bên hạ nghệ kỳ sửng sốt một chút chỉ bằng vào chúng ta quân kháng chiến trong mấy năm nay bị tìm dọc k ẹ t không ngừng chèn ép sớm đã là thế suy sức yếu nói khó nghe chút chính là kéo dài hơi tàn dưới loại tình huống này đừng nói cứu vớt cái thế giới này bọn họ ngay cả cuộc sống cũng bắt đầu biến mười phần gian nan trần việt lắc đầu không chúng ta vẫn phải lại đi tìm một chút giúp đỡ nghe nói như thế phương hải đem l ự c chú ý từ chính mình lá bài bên trên thu hồi lại nói ra nhưng là bây giờ cái khác khu vực quân kháng chiến thời gian cũng không dễ chịu bọn họ căn bản không có khả năng tới trợ giúp chúng ta. ta nói không phải quân kháng chiến là đám kia tại tất cả đại tà ác tổ chức trên tay bị khống chế truyền thuyết tổ kẻ m ẩ n chẳng hạn như tim gã là cái trong tay đì ổ gã cùng ạ kỳ ạ ngay tại trần việt nói xong câu đó thời điểm nhiệm vụ của hắn bảng nhảy ra ngoài nhiệm vụ chi nhánh phát động nhiệm vụ mục tiêu cứu vớt bị nhân vật phản diện tổ chức khống chế truyền thuyết nhóm tổ kẻ m ẩ n nhiệm vụ hoàn thành độ một chúc mừng người chơi thành công giải phóng mẹ thọ nhiệm vụ hoàn thành độ một ban thưởng cấp độ ss đạo cụ mảnh vỡ ít một Chú thích. tập hợp đủ ba cái cấp độ ss s đạo cụ mảnh vỡ cũng hợp thành một phần cấp độ ss s đạo cụ cấp độ ss s đạo cụ không giới hạn trong tổ kẻ mẩn thế giới vật phẩm mẹ t h ỏ đã với tư cách lâm thời đồng đội gia nhập người chơi trận doanh chân viên sửng sốt một chút lập tức mở ra ba lô hướng bên trong nhìn sang tại dưới nhất tầng tầng kia bất ngờ xuất hiện một khối tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu vàng nóng mảnh vỡ hình vật phẩm lúc này ngay tại một bên suy tư nhiên tỷ đ ố n g nhiên ngẩng đầu hỏi ý của ngươi là tìm tới đỉ ấu gà thông qua nó trở lại quá khứ tại hết thể cũng không có phát sinh trước đó ngăn cản tim dọc kẹt bọn họ phương hải nuốt một cái ngụm nước trong đầu không biết suy nghĩ cái gì nói nếu là đi qua cả i biến cái kia chúng ta có phải hay không liền muốn biến mất không không phải hạ nghệ kỳ chậm rãi lắc đầu căn cứ lượng tử cơ học cùng đa nguyên vũ trụ lý luận bất luận cái gì từ tương lai xuyên việt về đi qua thay đổi qua đi hành vi đều sẽ mở ra một đầu mới thời gian tuyến tục xưng cũng chính là thế giới song song nhưng chúng ta nơi này sẽ không phát sinh bất kỳ biến hóa nào chiến thắng tuyến cùng chiến bại tuyến thời gian sẽ ở tiết điểm kia phát sinh phân nhánh từ đó thông hướng hai cái bất đồng tương lai thân là vô hạn người chơi trần việt nhìn so đám người này càng thêm thông thấu nhưng trước mắt mà nói hắn cũng không tính xuyên việt về đi qua hắn sở dĩ muốn cứu ra đi ổ gạ cùng b ạ kỳ ạ là muốn thông qua bọn họ tìm tới sáng thế thần ạ t xệ ớt chỉ có điều ở trước đó hắn trước tiên cần phải đi chỉ ó c bờ gỉ nỉ một lượn đi xem một chút mẹ tình huống trước mắt chỉ bằng vào mẹ thôi họ giơ dạ gô nách lù cạ dị ổ cùng mỹ mỹ k ỳ hụ e rằng không thể cùng lúc đối mặt đi ổ gạ cùng h ạ kỳ ạ trước khi đến xì n ổ trước đó trần việt được cố hết sức gia tăng phe mình trận doanh chiến lược nếu như hắn nhớ không lầm chị hóp mở g h i nỉnh chỉ ở bản kịch tràng lù cạ dị ổ cùng ổ dạ dũng dả bên trong xuất hiện qua nó nằm ở tờ city cùng mờ tờ mùn bên kia núi sâu trong rừng cả mạ g i ả n vẽ lịt phụ cận trần việt cũng không có lập tức khởi hành đi tìm đất chi con đường phía trước một vùng tăm tối tràn đầy bất ngờ cùng nguy hiểm bởi vậy hắn chuẩn bị đợi ở chỗ này chờ mỹ mỹ kỳ ủ sắt thép chiến giáp nghiên cứu phát minh kết thúc sau lại xuất phát trong khoảng thời gian này tim dọc k ế t phát động khu vực lệnh truy nã tại kết xù treo thưởng cám rỗ xuống người bên ngoài cùng như bị điên bốn phía nghe ngóng tìm kiếm quân kháng chiến chỗ ẩn thân phía trên nhà kia che giấu hai mắt người ba dê trò chơi cửa hàng cũng bị lục xoát nhiều lần trong căn cứ trong lúc nhất thời bị khiến cho lòng người bàng hoàng không khí khẩn trương bốn phía bao phủ để cho người ta ngạt thở chương một trăm năm mươi ba mỹ mỹ kỳ u biết bay thời gian nửa tháng thoáng qua liền mất khi biết trần việt kế hoạch về sau hạ nghệ kỳ cả người trực tiếp ở trong phòng thí nghiệm gim h lên dễ ngoại trừ đi nhà xí thời gian còn lại chưa hề bước ra không thực nghiệm phòng một bước t h ố t hô hạ nghệ kỳ hưng phấn đem màu lam nhạt hình tròn hạch tâm khảm vào mỹ mỹ kỳ u bao ra bên trên cũng không quay đầu lại hỏi người muốn cái gì phối màu ngay tại thẩm tra tư liệu trần việt nghe vậy đứng dậy đi lên trước mị mị k ỳ ủ ngốc ngốc đứng tại một đống loạn thất bát t à o kim loại phế liệu ở giữa t ừ n g đạo màu ngà sữa như là tơ nện phổ thông nạ nổ hạt theo nó trước ngực viên k i a hoạch tâm bên trong lan tràn mà ra bao vây lấy nó thân thể nho nhỏ hợp thành một bộ tiêu chuẩn ý rổng màn kim hồng phối màu t i ệ p chủ kiểu dáng chiến giáp tại sáng tỏ ánh đèn chiếu d ọ i xuống chiến giáp bề ngoài phản xạ nhàn nhạt kim loại sáng bóng nhìn qua so trước đó tấm kia vải rách hào hoa rất rất nhiều trần việt cảm thấy cái này thật đẹp mắt mang đi ra ngoài tại cái khác người chơi trước mặt cũng có thể xù ý chia đợt hắn gật đầu một cái ân cứ như vậy tốt vô cùng vậy là được dù sao cái này nhan sắc ngươi có thể chính mình tùy ý sửa đổi rốt cục hoàn thành nhiệm vụ hạ nghệ kỳ mỏi m ệ t h rũi lưng một cái ngáp một cái nhìn lấy kiệt tác của mình nói ta giới thiệu cho ngươi một chút bộ này là nổ chiến giáp công n ă n g a trần việt đưa tay làm ra cái mời nói động tác hạ nghệ kỳ chỉ vào m ỉ m ỉ kỳ ủ trước ngực viên kia nhỏ nhắn tinh xảo hình tròn hạch tâm chậm rãi mở miệng nói ra đây là chứa đựng n a n o hạt hoạch tâm trang bị bình thường trạng thái dưới n a n o hạt sẽ chứa đựng trong này đợi đến biến hình lúc n a n o hạt sẽ từ đó kéo dài đến m ỉ m ỉ kỳ ủ toàn thân tạo thành một bộ chiến giáp bộ này chiến giáp công năng ta kết nối m ỉ m ỉ kỳ ủ não vực ngươi có thể truyền đạt tương ứng mệnh lệnh liền cùng chỉ huy bộ kẹ mần dùng chiêu thức đồng dạng tùy thời để mị mị kỷ ủ biến hình hoặc là hủy bỏ biến hình ta tại bộ này bọc thép bên trong t r ở khách nhẹ lượng hình năng lượng khu động động cơ cũng trên phạm vi lớn gia tăng mị mị kỷ ủ chiêu thức q uy lực gia tăng thân thể của nó cường độ cùng lực lượng lại thêm trọng yếu một chút bộ này chiến giáp vì nó cung cấp năng lực phi hành có thể làm cho nó hoàn mỹ thích ứng đủ loại cực đoan hoàn cảnh tránh cho bị rét lạnh nhiệt độ cao x ã nở tỏm loại hình thời tiết ảnh hưởng trừ đó ra bộ này chiến giáp còn có một cái biến hình công năng cái này cũng rút ra mị mị kỳ ủ bản thân ý thức đối xử nó biến hình đã thành trải qua thấy qua bất kỳ hình tượng chỉ có điều chức năng này cùng tàu cái t r ù n g loại kia biến hình bất đồng nó tại biến hình thành cái khác hình tượng về sau không cách nào sử dụng trước mắt hình tượng bổ kẹ mẩn đã biết chiêu thức nói xong mị mị kỳ ủ trên thân liền sáng lên một đạo bạch quang nó thân thể nho nhỏ tại trong bạch quang nhanh như gió phát sinh biến hóa một lát sau một cái quy bản tiểu nam hải liền xuất hiện ở trước mặt hai người tiểu nam hài tóc đen mắt đen con mắt vừa lớn vừa sáng trên mặt thịt đồ đ ủ ồ nhìn qua mười phần khả ái trần việt cái này không phải liền là t r ư ớ c phó bản chính hắn sao h ạ n ệ kỳ nhìn một chút mì mì kỳ ủ lại nhìn một chút trần việt hiếu kỳ nói đây là người sao trần việt gật đầu một cái không biết vì sao hắn luôn cảm giác là lạ mì mì kỳ ủ biến thành tiểu trần càng sai lệch xuống đầu làm suy tư hình trên thân lại lần nữa sáng lên một đạo bạch sắc con mang làm bạch quang tán đi một cái có mái tóc dài vàng nóng tiểu nữ hải liền xuất hiện tại bên trong trần việt trước mặt trần việt h à nghệ kỳ lẩm bẩm nói gương mặt này rất quen thuộc ta hình như ở nơi nào nhìn thấy qua trần việt hướng mỹ mỹ kỳ u đưa mắt liếc ra ý qua một cái mỹ mỹ kỳ u lập tức biến thành nguyên dạng ngoan ngoan đứng vững không đợi h à nghệ kỳ nghĩ rõ ràng trần việt liền mở miệng hỏi năng lượng đây nếu như bộ này bọc thép năng lượng không đủ vậy ta nên đi chỗ nào bổ sung đây cái này đơn giản dùng điện năng liền tốt ngươi có hệ điện bổ kẹ mần sao hạ n g ệ k ỳ hỏi trần việt không có nhưng giờ dạ gô nát là sẽ hệ điện tuyệt chiêu hắn nghĩ nghĩ hỏi t h ầ n đỡ tuân có thể chứ có thể hạ n g ệ k ỳ gật đầu cả người giống đầu cá ướp mối đồng dạng ngồi phịch ở trên ghế yếu đ ớt nói t ố t ta nhiệm vụ hoàn thành tiếp xuống liền giao cho ngươi trần việt gật đầu một cái đưa tay đem m ỉ m ỉ kì ù ôm vào trong ngực tại hắn tiếp xúc đến m ỉ m ỉ kì ù trong n g á y mắt liền nhận được một t h í nhắc nhở chúc mừng người chơi thu được nạ nổ chiến giáp đã khóa lại đến mì mì kỷ ủ ít một bởi vì trang bị biến hóa mì mì kỷ ủ tin tức tương quan đã phát sinh biến hóa mời huấn luyện ra tại cổ kẻ mần bảng tự động xem xét trần việt ôm mì mì kỷ ủ mở ra tin tức của nó bảng mì mì kỷ ủ bọc thép hình thái đã kích hoạt đẳng cấp lv một trăm giới tính ký h i ệ u nữ thuộc tính ưu linh yêu tinh đặc tính d i t gùi mát di truyền chiêu thức đe tín m bon đã biết chiêu thức S-A-A-S-T-O-N-I-S, S-A-N-N-S-A, C-T-I-C-A, đặc c -er, -s -s Chú thích, D-T-I-M, S-A-ĐO-S-N-I-A. D-L-A-Z-U, đ thù hình thái đến vỗ kẹ mẩn không cách nào mang theo bất luận cái gì vỗ kẹ mẩn đạo cụ nổi danh chữ phía sau phụ tố bên ngoài t r ầ n việt một cái liền chú ý tới bảng bên trên đặc tính biến hóa Đi-S-G-U-I-M-A-C, đi-S-G-U phòng mờ, thông qua mản mờ, nọ mặc nạ nô bọc thép sau đặc thù hình thái bỏ qua bất luận cái gì thời tiết biến hóa có thể hoàn toàn ngăn cản được đối thủ ba lần công kích đồng thời trong đối chiến nếu như đối thủ năm phút bên trong không có đánh c h ú n g mỹ mỹ kỳ ủ như vậy ngăn cản số lần hồi phục một đến hình thái xuống mỹ mỹ kỳ ủ tấn công cùng đặc công uy lực của chiêu thức gia tăng 20%, lại đạt được ở trên trời năng lực phi hành sau khi xem xong cảm giác đầu tiên mỹ mỹ kỳ ủ muốn vô địch địch nhân ba lần công kích mới có thể phá mất mỹ mỹ k ỳ u đi sức tính bền dẻo trong đoạn thời gian này mỹ mỹ k ỳ u hoàn toàn có thể sử dụng sợ h ợ t đan sờ đem tấn công xếp đầy hơn nữa năng lực phi hành và đi ạ mạt diện sát người mang đến chiêu thức uy lực tăng phúc chân việt trong đầu nổi lên hai cái xương hảo chân tối trung binh khí chân long hệ sát thủ đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng sao quả nhiên là người nghèo dựa vào biến dị người giàu có dựa vào khoa học kỹ thuật cái này bụt cấp bậc miêu tả đem trần việt nhìn tâm triệu bành trướng hắn xoay người muốn mang lấy mỹ mỹ k ỳ ủ cùng hạ n ệ k ỳ trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn nhưng hạ n ệ k ỳ cũng đã hai mắt đóng chặt núp ở trên ghế nặng nề ngủ thiếp đi nàng một đầu lông hồng rối bời hai mắt xanh đen khắp khuôn mặt là vẻ mệt mỏi vì cho mỹ mỹ k ỳ ủ hoàn thành bộ này bọc thép nàng đã mấy ngày không có chấm mắt thậm chí liền cơm cũng quên ăn trần việt thấy thế chậm lại động tác của mình để mỹ mì mỹ kỷ ủ đứng tại trên vai của mình đứng dậy nhẹ nhàng đem hạ nệ kỳ ôm trở về gian phòng của mình đem nàng đặt ở trên giường của mình cũng cho nàng đắp chăn vừa ra đến trước cửa trần việt suy nghĩ một chút quay trở lại gian phòng từ c u ố n vở bên trên kéo xuống một t r ă n giấy g dùng bút ở phía trên viết mấy câu làm xong tất cả những thứ này về sau hắn đi tới vườn sinh thái mấy ngày gần đây nhất trong căn cứ lại tới một nhóm tổn thương hoang dại bổ kẻ mẩn đây là phương hải tại bến tàu từ một đám hắc bang trong tay cướp đoạt xuống tới hàng hóa n h ư n tỉ ngay tại nơi này chiếu c ô những hải tử kia nàng quay đầu nhìn thoáng qua trần việt trên bờ vai mì mì kỳ hụ trong lòng hiểu rõ đứng lên nói muốn đi sao trần việt gật đầu một cái hướng trôi lơ lửng ở giữa không trung mẹ thò nhìn thoáng qua mẹ thò lập tức dùng tệ lẹ vọt đi tới bên cạnh hắn lời nên nói trong nửa tháng này đã nói xong quân kháng chiến đám người này đã sớm đem trần việt trở thành chân chính gia đình nhất là đám kia nhóm bổ kẻ mẩn tại cái này bổ kẻ mẩn h ọ tỉ hòn cấm chỉ mua bán t h ậ t kỷ trần việt vợ đi ẩn phót sờ không hề nghi ngờ trở thành sảng khoái chi không thẹn t h ầ n kỹ lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ô sinh thái khu đông đảo nhóm cổ kẹ mẩn tất cả vây đến trần việt bên người l i ê n ngay cả cái kia đạ cờ di ảnh cũng vừa quay đầu nhìn trừng trừng lấy bên này trần việt sờ lên lạ tỷ ạ cùng lạ tỷ ô đầu nói với bọn hắn ta đi bên này liền giao cho các ngươi bảo vệ ô ô lạ tỷ ạ mười phần không m u ố n nhưng vẫn là kiên định gật đầu một cái lạ tỷ ô cũng là động dung nhìn lấy trần việt nó trầm mặc nửa ngày sau đó nhẹ nhàng dùng đầu cọ sắt một cái trần việt lòng bàn tay trần việt nghĩ nghĩ từ trong hành trang đem trái tim kia chi thủy tích đem ra nắm qua lạ t ỷ ô móng vớt phóng tới trong tay của nó lạ t ỷ ổ cùng lạ t ỷ ạ có chút đờ đẫn nhìn lấy trên tay viên kia giọt nước hình dạng đồ vật trần việt nhìn lấy hai huynh m ộ i biểu lộ cảm thấy mình không cần giới thiệu bọn họ hẳn là cũng có thể rõ ràng sao ổ điệu tác dụng sao ổ điệu xuất từ bản kịch tràng the gà đi ở north an tô mạ giờ lạ tì ạ cùng lạ tì ổ bên trong có được bảo vệ thành phố năng lực đặc thù nhưng nếu như là bị nội tâm người tà ác sử dụng liền sẽ dẫn phát sóng thần phá hủy cả tòa thành phố sao ô điệu ở trong game tác dụng là tăng cường lạ tì ạ cùng lạ tì ổ uy lực của chiêu thức nhưng ở ả nỉm bên trong tác dụng của nó tựa hồ xa không chỉ một điểm này trần việt mặc dù không rõ ràng nhưng giao cho lạ tì ổ luôn là không sai tim dọc cách hiện tại ngay tại nghiêm trị quân kháng chiến nếu là hắn ly khai sau đó phát sinh chuyện gì Quân kháng chương một trăm năm mươi bốn mẹ t h ỏ dị thường mở tờ mùn trên đỉnh núi trần việt cùng mẹ thỏ sóng vai đứng tại một khối tương đối bằng p h ẳ n g nham thạch bên trên nhìn ra xa bốn phía lượn lờ màu trắng mây mù thu được năng lực phi hành mì mì kỷ ủ hí ha hí hửng ở trong đó nhanh như gió xuyên thẳng qua thân hình của nó một hồi biến thành trần việt một hồi biến thành g i ờ dạ gô nách một hồi lại biến thành l ũ cạ dị ô cuối cùng còn biến thành một cái thân cao không đủ 0.5 m é t tiểu mẹ thỏ khi nhìn đến từ mì mì kỷ ủ biến thành tiểu mẹ thỏ lúc mẹ thỏ bản mộng ngốc trệ một cái t r ớ c mắt nó m í môi một cái trong lòng không biết suy nghĩ cái gì ô đứng tại trần việt bên người g i ờ giả gỗ n ạ c hứng h thú vỗ hai cánh cùng m ỉ m ỉ k ị ủ tại trong mây m ủ truy đuổi chơi đùa lu cả g ì ô nhìn lấy một màn này lông mềm như nhung lỗ thai giật giật, giật lập tức lại c h u y ể n khai ánh mắt trên người nó tinh mị n lồng tóc tại khí lưu gợi lên hạ có chút chập trùng trần việt mắt không chấp nhìn lấy trí năng vòng tay bên trên bắn ra ra bản đồ bảng phía trên là m ở tờ mùn khu vực phụ cận bản đồ hắn đang tìm kiếm c ả mạ dạn vẽ l ị vị trí c ả mạ g i ả n vẽ lì nằm ở mở tờ mùn cùng tờ city ở giữa sơn lĩnh bên trong nhưng kỳ quái là trên bản đồ cũng không có đánh dấu tòa thành thị này vị trí trần việt nghĩ nghĩ đem ngay tại chơi đùa giờ dạ gô nèch cho hô xuống tới ô mặc dù bay rất vui vẻ nhưng nghe đến chính mình huấn luyện ra thanh âm giờ dạ gô nèch vẫn là ngoan ngoan gãy trở về trần việt từ trong hành trang lấy ra một viên tiền su đây là bộ kẹ mẩn thế giới liên minh tiền dùng đặc thù kim loại chế thành chính diện in một cái tiêu chuẩn chữ số ạ dập một mặt trái thì in một cái chặt mạn đỡ quy bản ảnh chân dung mở tờ mùn phía tây là tiến về sệ dù l ỉ n ct con đường phía đông thì là thông hướng tờ ct con đường chỉ có phía nam cùng phía bắc là trồng chất nhìn không thấy bờ núi rừng c h â n việt nắm qua dở dạ gỗ nạch móng vuốt đem tiền su phóng tới móng của nó bên trên nói ra ném một cái chính diện đi về phía nam mặt trái thì hướng về bắc ô dơ dạ gỗ nách còn tưởng rằng đây là trần việt tại cùng nó chơi trò chơi nhỏ lập tức vui vẻ dùng móng nuốt đem tiền xu ném lên trời sau đó trần việt liền thấy viên kia liên minh tiền rơi vào vách núi biến mất tại màu trắng trong ngây mù. trần việt hắn có chút im lặng một bên một lần nữa lấy ra một viên tiền xu một bên nói với dơ dạ gỗ nách nhẹ một chút ô dơ dạ gỗ nách vui sướng tán thành nó tiếp nhận tiền xu móng nuốt khé động một đạo ngân quang trực tiếp bay thẳng hướng về phía không trung dơ dạ gỗ nách mở to hồ mắt to màu xanh lục con ngươi ngửa đầu đi xem sau đó ba chít chít thằng đứng rơi xuống tiền su xu ngay trước trần việt mặt đập vào d i ờ dạ gỗ n ạ c h trên c h á n trần việt dơ dạ gỗ nách nháy nháy mắt một mặt vô tội trần việt nhìn thoáng qua ân là chính diện hắn mặt tỉnh bơ đem tiền su từ d i ờ dạ gỗ n ạ c h trên c h á n hái xuống thuận tay dùng vỡ đỉ ẩn phót sờ giúp d i ờ dạ gỗ n ạ c h tiêu trừ một cái vết đỏ sau đó nói ra cần phải đi biến thành tiểu d i ờ dạ gỗ nạch mì mì kì ủ lập tức bay trở về bởi vì không biết ca mạ dạn g vẽ lìt vị trí cụ thể trần việt chỉ có thể tạm thời vứt bỏ để mẹ thỏ sử dụng tệ l hoặc dẫn hắn đi tới ngược lại ngồi lên d i ờ dạ gỗ nạch cùng nó cùng một chỗ hướng phía phương nam bay đi mì mì kì ủ cùng mẹ thỏ đi theo bên cạnh l ù cạ di ổ thì cùng trần việt cùng một chỗ ngồi xuống d i ờ dạ gỗ nạch trên lưng thời gian cuối thu thời tiết càng thêm lạnh phía dưới giữa rừng núi lá cây đã ố vàng treo ở đầu cành lung lay sắp đổ không bao lâu nơi này liền sẽ biến thành một mảnh trống không trần việt một bên nhìn chăm chú lên xa xa tình huống một bên dùng ánh mắt còn lại lưu ý lấy phía dưới núi rừng một đường bay tới ngoại trừ mấy cái cẩn thận từng ly từng tí từ trong đất bùn nhô đầu ra đi nẹt bên ngoài hắn liền không còn có gặp qua bất luận cái gì một cái hoang dại bổ kẻ mẩn thậm chí liền một cái can tổ thường thấy nhất nhà chim tịt ghi cũng không nhìn thấy trần việt không hiểu cảm thấy có chút thê lương hắn thu hồi ánh mắt đem lực chú ý thả trên người mẹ thu họ hỏi n g ư ơ i biết mẹ sao mẹ thỏ trần c h ờ một chút gật đầu một cái nó chính là bị nhân loại dùng mẹ ghen chế tạo ra t r ầ n việt đổi một loại hỏi pháp n g ư ơ i những trong năm này gặp qua mẹ sao hoặc là cái khác rất lợi hại bổ kẹ mẩn chẳng hạn như một cái mọc r a sẽ l à đổn lông vũ chim lớn mọc r a sẽ l à đổn lông vũ chim lớn mẹ thỏ suy nghĩ một chút đưa tay chỉ trần việt sau lưng nói là cái kia sao trần việt quay đầu liền thấy một cái phẹ r ạ o vẻ mặt chết lặng từ nơi không xa bay đi cánh của nó tại ánh n ắ n g chiếu d ọ i xuống phản xạ ánh sáng rực rỡ mang xem ra hết sức xinh đẹp chân việt t ố ô ta hắn biết rõ mẹ thỏ chưa từng gặp qua ho âu hát cái kêu mẹ đây mẹ thỏ lắc đầu thành thật trả lời ta cũng chưa từng gặp qua mẹ mặc dù dựa theo nhân loại các n g ư ờ i thuyết pháp nó là của ta m ẫ u thân hoặc là phụ thân nhưng ở trong trí nhớ của ta cũng chưa từng xuất hiện thân ảnh của nó nó là bị một cái tên là bở lại nạ nhân loại ở trong phòng thí nghiệm chế tạo ra trần việt còn muốn nói nhiều cái gì nhưng vào lúc này bay ở phía trước mỹ mỹ kỳ u đ ố n g nhiên bay đến trần việt bên người phát ra một trận nhắc nhở thanh âm mẹ thò trước hết nhất chú ý tới trong mắt của nó sáng lên một đạo lang quang sau đó nói phía dưới có người trần việt một cái ngay tại kéo dài không dứt núi rừng bên trong thấy được mấy gian đơn sơ phòng phòng ống khói ngay tại ra bên ngoài bước lên lượn lờ khói bếp người phía dưới tựa hầu ngay tại chuẩn bị cơm tối trần việt cùng mẹ t h ỏ liếc nhau một cái đề nghị đi xuống xe một m chút cùng hắn tại cái này vắng vẻ trong núi rừng chẳng có mục đích tìm kiếm chẳng bằng xuống dưới tìm hiểu một cái tin tức g dơ dạ gỗ n á c h đã bay một đoạn thời gian rất dài nếu như phương hướng không có phạm sai lầm lời nói khoảng cách như vậy cả mạ dạn vẽ lì có lẽ rất gần mẹ t h ỏ không có bất kỳ cái gì ý kiến thế là một đoàn người liền tại chỗ đáp xuống bên cạnh một mảnh trên đất trống vì không làm cho chú ý trần việt đem chính mình nhóm bổ kẹ mẩn cũng cho thu hồi bổ kẹ b ạ n bên trong mẹ t h ỏ mặc dù không tính hắn bổ kẹ mẩn nhưng với tư cách cộng đồng chiến đấu anh dũng đồng đội trần việt vẫn là chuẩn bị cho nó một viên bổ kẹ b ạ n để nó có thể ở bên trong nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này đến nay trần việt phát hiện mẹ t h ỏ càng ngày càng không thích ở bên ngoài đợi đó trừ ăn cơm ra bên ngoài nó trong vòng một ngày đại đa số thời gian đều sẽ trong bổ kẹ b ạ n đợi đó kết hợp những ngày này mẹ t h ỏ trầm thấp cảm xúc và không thích hợp trạng thái k h ô nó g k h đoán đợi trong nó ra yêu thích tổ không bản nguyên n â n Nó k h tiếp thụ được chính mình những năm gần đây làm những sự tình kia bởi vậy nó tại tuyệt vọng tại sụp đổ tại cái này khắp không bờ bến lạnh giá thế giới chỉ có t ổ kệ bạn có thể cho nó cung cấp một tia chỉ có cảm giác an toàn nội bộ không gian nhỏ hẹp lại hết sức ấm áp t ổ kệ bạn để mẹ thỏ có loại chính mình một mực đợi tại m â u thân trong tử cung ảo giác mặc dù nó không phải bị sinh nở ra cũng không phải theo chứng bên trong ấ p r a nhưng nó trong cơ thể cái kia bộ phận thân là nhân loại ghen lại nói cho nó biết nơi này chính là trên thế giới an toàn nhất chỗ ấm áp trần việt khe khẽ thở dài đem suy nghĩ từ trên thân mẹ thỏ chuyển rời đến trong hiện thực tới hắn đem mấy cái bổ kẹ bản thu sạch t i ế n ba lô sau đó hướng phía khói bếp dâng lên phương hướng đi tới chương một trăm năm mươi lăm cạ mạ dạn vẽ lụy chi thương đây là một gian xem ra có chút thời đại cũ kỹ nhà gỗ nhà gỗ bốn phía bị một vòng hàng rào làm thành một chỗ tiểu v i ệ n tử trong viện bị đánh quét mười phần sạch sẽ hai bên trái phải tất cả khai hoang ra hai mảnh đất đai một mảnh trồng thành thục rau quả một mảnh khắc trồng mấy cây tương đối thường gặp bẹ d ì cây tốc tốc ố vàng cây ăn quả lá bùi ở giữa đột nhiên truyền đến một trận kỳ quái tiếng vang trần việt nhanh chóng quay đầu đã nhìn thấy một đầu xóa tung lông nhung đôi xông vào trong bụi cây người nào một người mặc có mảnh vá màu xanh nhạt chế phục nam nhân nghe được động tĩnh nhanh chóng từ trong nhà đi ra cảnh giác nhìn về phía trần viện Giao. không đợi trần việt nói chuyện trong phòng liền có mấy đạo thân ảnh vọt ra bảo hộ ở trước mặt nam nhân mạn kỳ da thợ tạ tạ bụt thợ thờ giờ mạ c h ỗ u âu mà cái kia g i a o g i a o cổ quái thanh âm chính là cái kia cầm đầu mạn kỳ phát ra tới những cái này nhóm bổ kẹ mẩn vẻ mặt cảnh giác ánh mắt cùng nhau nhìn c h ầ m c h ầ m trần việt trần việt đây là hắn đi tới cái thế giới này lần thứ nhất nhìn thấy bổ kẹ mẩn dạng này bảo vệ một nhân loại có thể bị bổ kẹ mẩn dạng này người bảo vệ hắn không phải là người xấu hắn nghĩ nghĩ trực tiếp từ trong hành trang lấy ra dở dạ gỗ nạch bổ kẻ bản bạch quang hiện lên dở dạ gỗ n ạ c từ bổ kẻ bản bên trong xuất hiện nam nhân kia nhìn lấy trần việt trong tay viên kia đỏ trắng phối màu phổ thông bổ kẻ bản ánh mắt lấp lóe hắn giống như là ý thức được cái gì phổ thông vẻ mặt buông lỏng n g ư ờ i là người qua đường trần việt lời ít mà ý nhiều ánh mắt một bên từ những cái này bổ kẻ mẩn trên thân đảo qua một bên nói ra ta là đường muốn đến hỏi một chút đường nghe nói như thế nam nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi ám đâm đâm đem dây lưng quần bên trên súng cất kỹ nói trước tiến đến đi trần việt lắc đầu cự tuyệt hắn nhìn thấy đối phương trên lưng buộc lấy cây thương kia ta liền không tiến b ả o ta chẳng qua là muốn hỏi một chút ngươi biết c ả mạ dạn vẽ lụy đi như thế nào sao c ả mạ dạn vẽ lụy nam nhân sắc mặt hơi đổi một chút cổ quái đánh giá một phen trần việt hỏi ngươi đến đó làm gì trần việt trả lời lại tìm bằng hữu bằng hữu nam nhân nhịn không được mở miệng nói thế nhưng là nơi đó vài thập niên trước liền đã biến thành một vùng phế tích à. không thể nào trần việt sửng sốt một chút ngươi người này thật là kỳ quái nam nhân nhìn hắn một cái nhưng vẫn là chi tiết nói ra bảy mươi năm trước tim dọc k ẹ t tại hủy diệt liên minh về sau lại đem ma c h ả o đưa về phía tri h o c bờ gìn đỉnh c ả mạ giản vẽ lì đám người vì bảo vệ tri h o c bờ gìn đỉnh cùng tim dọc k ẹ t phát sinh một trận đại chiến chính là tại cái kia một trận chiến đấu bên trong cả mạ giản vẽ lịt bị san bằng thành đất bằng trần việt c a n mày hỏi cái kia chỉ óc bở gìn mình đây nam nhân lắc đầu không biết ta chẳng qua là một cái bình thường hộ lâm viên liên quan tới chuyện này vẫn là da da của ta nói cho ta nghe thế giới t ổ kẹ m ẩ n hộ lâm viên cả đời cũng sinh hoạt tại giã ngoại phụ trách bảo vệ hoang dại nhóm t ổ kẹ m ẩ n an toàn phòng ngừa bọn họ bị thợ săn trộm bát bảy mươi năm trước trận kia biến đổi cũng không ảnh hưởng đến mảnh này rừng sâu núi t h ẳ m bên trong một vị hộ lâm viên sinh hoạt cho dù bên ngoài phát sinh chuyện lớn như vậy hắn vẫn tại cẩn trọng làm lấy chính mình bản chức công tác bảo vệ nhóm tổ kèm ẩ n chỉ bất quá từ khi trận kia biến đổi bạo phát về sau lên núi thợ săn trộm càng ngày càng nhiều vị kia hộ lâm viên tại một lần tuần tra bên trong hy sinh vì nhiệm vụ đem phần công tác này chuyển cho con của mình sau đó nhi tử lại chuyển cho cháu trai một mực chuyển đến bây giờ nghe nói như thế trần việt liền mất đi tiếp tục trao đổi đi hứng thú cạ mạ giản vẽ l xa h ủ y diệt cái kia chỉ hóc bở gỉ nỉnh hiện tại thế nào cùng chỉ hóc bở gỉ nỉnh một thể mẹ thì thế nào hán đại khái hỏi một cái nam nhân cả mạ giản vẽ l ụ phương hướng về sau liền trực tiếp cưới dở dạ gỗ nạch rời khỏi nơi này dở dạ gỗ nạch tốc độ phi hành rất nhanh trong nháy mắt liền xông phá mảnh rừng núi này tiến vào một mảnh rộng lớn mênh ngông d à i đất bình nguyên trần việt liếc mắt liền thấy được bình nguyên bên trên cái kia một chỗ tràn đầy đổ nát thê lương thành phố phế tích mẹ thọ trần việt kêu một tiếng mẹ thỏ trong nháy mắt từ cổ k ẹ bản bên trong xuất hiện dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía hắn trần việt nói ra hướng phía nơi đó sử dụng tệ lẹ pot mẹ thỏ không nói gì trong mắt của nó trực tiếp sáng lên một đạo lam sắc q u a n mang một giây sau dơ dạ gô n c h biến mất tại chỗ ngược lại xuất hiện ở thành phố phế tích ngay phía trên ngay tại trần việt tiến vào mảnh này thành phố phạm vi bên trong lúc nhiệm vụ bảng lại lần nữa ấy n h ả y lên ra nhiệm vụ ẩn ca mạ giản vẽ l ị chi thương đã phát động nhiệm vụ tường tình ngày xưa phồn vinh thịnh vượng thành phố bởi vì một trận đột nhiên xuất hiện chiến tranh biến thành một vùng phế tích tuyệt vọng mọi người đau khổ đám người muốn bảo vệ gia viên đám người hóa thành l ũ hồn dừng lại tại phế tích phía trên thật lâu không muốn rời đi nhiệm vụ mục tiêu chờ đợi đến nửa đêm 000, cùng nữ vương ấy l ỉ n đối thoại nhiệm vụ ban thưởng chú thích hoàn thành nhiệm vụ này vụ phía sau cũng mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ giả dũng giả ấy l ỉ n nữ vương trần việt nhớ kỹ cái tên này nàng là bản kịch tràng lũ c ả gì ổ cùng ổ dạ dũng giả bên trong cho ạt cấp cho dũng giả chi trượng người đồng thời cũng là c ả mạ dạn g vẽ lụy tòa thành thị này nữ vương chỉ bất quá dựa theo cái kia hộ lâm viên thuyết pháp nàng cũng đã qua đời mới đúng trần việt ngắm nhìn bốn phía hắn muốn thử một chút có thể hay không nhìn thấy chỉ ó c bờ gỉn lỉnh cái bóng nhưng hôm nay thời tiết có chút âm trầm xa xa giữa rừng núi càng là tràn ngập tầng một nhàn nhạt sương mù căn bản không nhìn thấy bất kỳ vật gì bởi vậy hắn chỉ có thể tạm thời lưu tại nơi này nhìn một chút có thể hay không từ nơi này nhiệm vụ ẩn ở bên trong lấy được một chút tin tức nghĩ tới đây t r ầ n việt trực tiếp để dở dạ g ỗ nạch tại một đầu tương đối sạch sẽ trên đường phố hạ xuống đúng lúc này cách đó không xa đột nhiên truyền đến mấy người tiếng nói nơi này chính là trên mạng nói tòa kia nháo quỷ bỏ hoang thành phố sao một cái nữ hải tử thanh âm vang lên không sai có người nói buổi tối ở chỗ này có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc còn có thể nhìn thấy rất nhiều quỷ ảnh tại lay động một cái công áp tảng nói ra uy lao vương trực tiếp thiết bị chuẩn bị xong c h ư a yên tâm hết thệ thỏa đáng liền chờ buổi tối lại là một thanh âm truyền tới chân việt mặt tỉnh bơ nghe hình của hắn sớm bị tim dọc kẹt d á n tại trong lệnh truy nã truyền đến cạn tổ mỗi một nơi hẻo lánh một khi lộ diện liền mang ý nghĩa hành tung của hắn sẽ bại lộ tại tim dọc kẹt trước mặt chân việt đứng tại chỗ tối nhìn mấy người kia một cái sau đó quay người mang theo mẹ thỏ cùng dở dạ gỗ nạch xuyên qua đổ nát thê lương tiến vào thành phố chỗ sâu tìm tới một chỗ điểm cao xây dựng cơ sở tạm thời chờ đợi lấy ban đêm đến mẹ thỏ đứng tại một chỗ tháp nhọn bên trên túi đầu nhìn thoáng qua phía dưới tại thành phố phế tích bên trong ghé qua mấy người trẻ tuổi hỏi không đem bọn họ đuổi đi sao trần việt đ ú i vai lắc đầu nói đuổi không đi vì cái gì mẹ thỏ có chút không hiểu trần việt đi lên trước cùng mẹ thỏ sóng vai nhìn về phía phía dưới nói ra ta đã từng nhìn qua một bộ gọi là côn nham ao phim mẹ t h ỏ nghe nói qua phim kia là thế giới loài người dùng để giải trí đồ vật nhưng cùng chuyện này lại có quan hệ thế nào đây nó dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trần việt trần việt nghĩ nghĩ liền đem côn nham ao kịch bản nói cho mẹ t h ỏ nghe mẹ t h ỏ dùng trong cơ thể nó cái kia bộ phận thuộc về nhân loại g e n suy tư một chút nói ra cho nên nói chúng ta hù dọa bọn họ sẽ chỉ làm bọn họ lại thêm hưng ơ phấn、ừ. Chân vì i ệ t gật đầu. v để tránh cho gây nên phiền toái không cần thiết hắn cùng mẹ t h ỏ thậm chí giờ g i gỗ n ạ c đều là không thể lộ diện hắn cũng không muốn sáng sớm ngày mai tỉnh lại liền thấy mình bị lít nha lít nhít máy bay chiến đấu cho vây ở trong tòa thành thị này mẹ t h ỏ có chút không tin chân việt đối với nó làm ra cái n g ư ờ i cứ việc thử thủ thế mẹ t h ỏ mím môi một cái trong mắt hiện ra một vòng ánh sáng màu lam chỉ thấy đám người tuổi trẻ kia bốn phía vách tường đột nhiên ầm ầm sụp đổ xuống tới đem bọn hắn cho vây ở bên trong sau đó mẹ thọ liền thấy đám người kia trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn trong miệng hô to có ma ngươi nhìn ta liền nói có quỳ đi lần này trực tiếp cam đoan có thể kiếm nhiều tiền loại hình mà nói mẹ thọ trần việt thấy thế đề nghị có muốn không ngươi trực tiếp dùng tệ lẹ bọt đem bọn hắn cho đưa tiến đi mẹ thọ làm theo nhưng chạm vạng tối thời điểm nó lại thấy được mấy người kia tiến vào tòa thành thị này sắp hết năm mỗi ngày đều tăng ca thêm đến tám giờ mệt mỏi quá ta thiếu bao nhiêu chương tới dù sao hình như rất nhiều chơ thả nghỉ đông thời điểm từ từ trả đi cuối tuần có thể khôi phục bình thường đổi mới chương một trăm năm mươi sáu ô dạ dũng dạ nửa đêm không giờ vừa đến toàn bộ c ả mạ dạn vẽ lịt nhiệt độ trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng bốn phía âm phong từng cơn thành phố phế tích bên trong luôn luôn truyền đến một trận không có đầu nguồn quỷ dị tiếng vang trong đêm tối chân việt cùng giờ dạ gô n ạ n h mị mị kỳ hụ lù c ả dị ồ. mẹ thò đứng tại châu cao nhất cây kia bỏ hoang tháp nhọn bên trên quan sát tòa này hoàng vu thành phố nhiệm vụ đã nói chờ đợi đến nửa đêm không giờ cùng nữ vương ấy lìn đối thoại nhưng ngoại trừ đám kia trực tiếp tìm quỷ người trẻ tuổi bên ngoài trần việt cũng không có tại tòa này lớn như vậy trong thành thị phát hiện bất luận cái gì một thân ảnh nữ vương ấy lìn đã cùng c ả mạ giản vẽ lịt cùng nhau mất đi nhiệm vụ bên trên nói tới đối thoại không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là cùng nàng linh hồn tiến hành đối thoại bộ kẽ mẩn thế giới là có quỷ hồn tồn tại nhân loại chết đi sau chấp nghiệm để bọn hắn hóa thành một sợi linh hồn dừng lại trên thế gian không muốn rời đi tại ả n n h ỉ vượt qua thế hệ quyển sách bên trong c à n g là xuất hiện qua ả bị tà ác vong hồn p h ụ thể sự kiện trần việt suy tư một chút cùng mấy cái bổ kẹ m ầ n cùng nhau ở trong thành thị tìm kiếm từ bên đường đường nhỏ hải cốt mãi cho đến thành lũy phế tích di tích đừng nói q u ỷ hồn dù là liền một con chuột cũng không có nhìn thấy như vậy vấn đề tới tại nhìn bằng mắt thường không đến linh hồn tình hô giới nên như thế nào cùng lẩy lỉn nữ vương giao lưu đây lúc này đứng tại trần việt bên cạnh lũ cạ di ồ đột nhiên quay đầu cảnh giác nhìn về phía thành lũy tiền sành phương hướng trần việt ngay tại suy nghĩ động tác một hồi thế nào lũ cạ di ồ thanh âm thông qua ổ dạ chuyển tới bên kia hình như có đồ vật gì Ô! ồ dơ dạ gỗ nạch cùng m ỉ m ỉ kỳ ủ phát ra nghi ngờ kề ừ bọn họ không có cái gì cảm giác được à trần việt nhìn về phía mẹ t h ỏ mẹ t h ỏ cũng lắc đầu nó dùng siêu năng lực cảm thụ một cái đồng dạng không có cảm nhận được bất kỳ khác thường gì luca di ô mí môi nhìn lấy t r ầ n việt ta không có gạt người t r ầ n việt nhịn không được cười lên sờ lên đầu của nó nói không nói ngươi gạt người chúng ta qua bên kia nhìn một chút ừ m luca di ô gật đầu một cái thế là một đoàn người liền thay đổi phương hướng hướng phía tiền sảnh phương hướng đi tới thành lũy phòng t r ư ớ c tựa hồ là dùng để tiếp đại khách nhân đại sảnh ngay phía trên đứng sừng sững lấy một đỉnh không trọn vẹn vương tọa phía trên sớm đã rơi đ ầ y cho bụi hai bên trái phải đổ nát thê lương bên trên treo một vài bức mơ hồ không rõ vẽ trung tâm phế tích bên trong khảm vào một đỉnh bụi bẩn xa hoa đèn treo chỉ cần một cái liền có thể đem tình huống nơi này thu hết vào mắt là ở chỗ này sao trần việt một bên hỏi lù cạ dị ổ một bên nhìn về phía ở chính giữa cái kia vương tọa hắn nhớ ký tại ạ nỉm bên trong ấy lìn nữ vương chính là ngồi ở chỗ đó cho à sban phát dũng giả trí trượng lù cạ dị ổ trần chờ ngắm nhìn một phía có chút ấ y n à y nói ra có thể là ta nhìn lầm thật có lỗi nơi này không có cái gì trần việt như có điều suy nghĩ nhìn lấy mới vừa tiến đến con đường kia hắn mở miệng hỏi mới vừa tại cảm giác được dị dạng trước đó ngươi làm cái gì chẳng hạn như sử dụng ổ dạ phót sờ loại hình vài ngày trước trần việt cho l ũ cạ di ổ chế định một cái luyện tập ổ dạ phót sờ chắc thế phương án phương án nội dung chính là để nó tại không sử dụng con mắt tình hung dưới cái thông qua ổ dạ đến tiến hành nhìn đường đi ăn cảm khác thụ người khác ô dạ tác dụng có rất nhiều trần việt không có ô dạ phát sở bởi vậy chỉ có thể sờ soạn qua sông căn cứ từ mình hiểu biết đồ vật đến cho lũ cạ di ô trình bày ô dạ cách dùng để nó đối với cái này tiến hành tính nhắm vào huấn luyện lũ cạ di ô cũng rất cố gắng mới vừa trên đường nó chính là muốn nhắm mắt lại thông qua ô dạ đến điều tra một cái hoàn cảnh chung quanh sau đó liền phát hiện đằng sau tựa hồ có người đi qua nhìn thấy lũ cạ di ô gật đầu trần việt lập tức liền hiểu tới nhắm mắt lại sử dụng ổ dạ phót s ở dùng tâm cảm thụ một chút tình huống chung quanh trần việt nói lukazi ô nhìn hắn một cái sau đó chậm rãi nhắm mắt lại hết thẻ chung quanh k i a sáng trong nháy mắt biến mất cũng rất nhanh theo trong cơ thể nó ổ dạ chậm rãi phóng thích mà ra nó dẫn đầu cảm nhận được là chính mình huấn luyện ra trên người cái kia cũ quen thuộc ổ dạ sau đó lukazi ô đột nhiên mở mắt ra trong mắt nổi lên một tia hoảng sợ nó theo bản năng đem trần việt trò kéo về phía sau trần việt không hiểu ra sao không có vùng vây bị nó hộ chắp sau lưng hỏi thế nào là phát hiện cái gì sao lù cạ di ổ há to miệng nó không biết nên nói thế nào mới vừa nó thấy được một người dáng dấp người kỳ quái dùng tay đem đầu của mình hái xuống bỏ vào trần việt trên bờ vai trần việt vừa thấy được lù cạ di ổ vẻ mặt này liền biết nó nhất định là thấy cái gì đáng sợ đồ vật bị hù dọa đừng sợ tất cả mọi người ở chỗ này bồi tiếp ngươi trần việt nắm lấy móng của nó an ủi lu cà dì ổ quay đầu liền thấy mỉ mỉ kỳ ủ cùng dở dạ gỗ nạch tại một mặt lo lắng nhìn lấy mình nó trong lòng nhẹ nhàng thở dài một hơi trần việt khích lệ nói có muốn không thử một lần nữa trần việt không có buông ra lủ cà dì ổ móng rút hắn một bên nói một bên phóng xuất ra vợ đỉ ẩn phát sở im ắng o an ủi lù cà dì ổ cảm xúc lu cà dì ổ mí muôi một cái sau đó chậm rãi nhắm mắt lại một lần nữa sử dụng ổ dạ dò xét lên hoàn cảnh chung quanh trần việt nhìn lấy lũ cà dì ổ sắc mặt vừa định nói cái gì hắn kết nối lấy lũ cạ dì ô nội tâm vợ đi ẩn phớt sờ đ ố n g nhiên tiếp thu được một bộ rõ ràng hình tượng kia là lũ cạ dì ô tại dùng ô dạ phớt sờ đem chính mình nhìn thấy hình tượng cộng hưởng cho trần việt sau một khắc trần việt hết thể trước mắt đột nhiên phát sinh biến hóa kỳ dị hắn ánh mắt giống như là bị bịt kín tầng một xương mù nông lung màu xanh pha lê trong đó còn quanh quẩn lấy một tia màu xanh nhạt năng lượng vợ đi ẩn phớt sờ cùng ô dạ phớt sờ tệ l ẹ mặt thì tại thời khắc này nối liền với nhau đồng thời cũng đem trần việt cùng lũ c ả di ổ cho nối liền lại cùng nhau đây là một loại cực kỳ kỳ diệu cảm giác dưới loại trạng thái này trần việt có thể rõ ràng cảm nhận được lũ c ả di ổ trong lòng ý nghĩ cùng cảm xúc loại cảm giác này liền phán g phất hắn chính là lũ c ả di ổ đồng dạng đúng lúc này một trận thanh â m hưng phấn vang lên dũng giả đại nhân ngài rốt cuộc đã đến trần việt mở mắt ra liền thấy một người mặc cung đình chế phục lao nhân tại một mặt kích động nhìn chính mình hắn sửng s ố một chút lập tức ngắm nhìn bốn phía lúc này mới phát hiện bốn phía lại tràn đầy đứng đầy người vương tọa phía trên tay cầm quân trượng mang theo một đỉnh màu vàng kim vương miệng đẩy lỉn nữ vương chậm rãi đứng người lên hướng cái phương hướng này đi tới trong ánh mắt của nàng tràn ngập một cỗ nhàn nhạt đau thương môi đỏ khẽ mở giống như là tại ngâm nga một bài cổ kính ca dao ô dạ dũng dạ a thế giới muốn diệt vong xin cứu cứu chúng ta mau cứu nhân loại của thế giới này cùng nhóm bộ kẹ mần đi tiếng nói của nàng vừa dứt t r ầ nhiệm Việt liền n ì n n thấy h vụ ẩn đổi mới n h ắ c nhở. n h i ệ mã dạng v ẽ l ị chi thương đã hoàn thành ban thưởng dũng giả bao tay đã cấp cho đến người chơi trong hành trang giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ổ dạ dũng giả đã mở ra nhiệm vụ t ư ờ n g tình v i ễ n phó ca mã d ạ n v ẽ lì tìm kiếm chân tướng trần việt một đoàn người từ ấy lì nữ n vương chỗ đ ạ t được chi h o c bờ ghi ninh vị trí cụ thể bọn họ đem lại lần nữa xuất phát tiến về chi h o c bờ ghi ninh nhiệm vụ mục tiêu điều tra chi hóc bờ ghi ninh nhiệm vụ ban thưởng chân ấ p độ SSS đạo SSS cụ m ả n vỡ ít một. Ấy lìn khi việt Hắn nghiêm trọng hoài nghi không phót thể Hắn thấy mình mắt trọng người này nói dũng còn xưng dũng xưng tại lời biệu đám mở cảm đặt. sao? là được được dạ dạ, dạ có lẽ Sẽ sờ có vốn ì gì đúng. Trưng đi đá mới Việt ẩn Trân vũ v em trì. hước hóa chính là muốn đi chị hóc b ợ ghi nỉnh gặp được nhiệm vụ này liền thuận tay đón lấy đối mặt ấy lìn nữ vương cùng rất nhiều đám đại thần tha thiết ánh mắt trần việt ho nhẹ một tiếng hỏi c h ỉ hóc bở gỉn lỉnh vị trí đây ấy lìn nữ vương giơ lên trong tay khảm cực đại bảo thạch quần trượng có chút những người xuyên thấu qua rách nát không chịu nổi vách tường chỉ hướng mặt trời mọc phương hướng trần việt rõ ràng như là đã đạt được c h ỉ hóc bở gỉn lỉnh chỗ tồn tại phương hướng hắn liền không có tiếp tục ở chỗ này dừng lại lâu mà là trực tiếp thối lui ra khỏi cái này từ ổ dạ dò xét ra tới đặc thù thế giới khi hắn mở mắt hết thể trước mặt đều biến mất rộn rộn ràng ràng đám người giờ phút này chỉ còn lại hoàn toàn yên tĩnh hư vô ấy lìn nữ vương trô đứng tức thì bị lấp kín sụp đổ cột đá chiếm cứ phong thanh nghẹn nào dường như cô đơn linh hồn trong bóng đêm thút thít trần việt cũng không hề để ý đối với quỷ hồn loại hình tồn tại hắn cũng không phải là như vậy e ngại bởi vì hắn một mực tin tưởng n g ư ờ i sợ hãi mỗi một cái quỷ đều là người khác mong nhớ ngày đêm người so với ấy lìn nữ vương linh hồn mới muốn một loại kia giả thái người vừa Việt lũ trạng kết cùng cả chút. ràng dẫn hơn Trần gì ồ ồ giả kết hợp trạng thái rõ ràng muốn hấp rõ bồ u ô n g gì ra lũ cả giày trong lòng đang mới tay, suy đặc đềm cấm chút một mình áp thịt, tư tạo thành tình nhìn huống vừa loại kẽ i a nguyên nhân. Bộ k mẩn thế giới hệ thống sức mạnh phong phú ngoại trừ b ộ kẽ mẩn mười tám loại thuộc tính khác nhau bên ngoài một ít nhân loại trên thân cảng là có được siêu thoát tự nhiên đặc thù lực lượng mà v ỡ đi ẩn phót sở cùng ổ dạ phót sở liền trong đó hai cái tương đối rõ rệt năng lực đặc thù thân là vợ đi ẩn phót sở có được trần việt đối với vợ đi ẩn phớt sờ tác dụng cùng năng lực hiểu rõ ràng muốn so ổ dạ phớt sờ nhiều nói lên vợ đi ẩn phớt sờ trần việt cái thứ nhất nghĩ tới chính là chữa trị tiêu hao người sử dụng tinh lực đến giúp đỡ bổ kẹ mẩn khôi phục thương thế trên người cùng tinh thần mượn dùng trò chơi thuật ngữ mà nói tinh lực chính là thanh mạ nạ thanh mạ nạ một hao hết liền không có cách nào lại tiếp tục sử dụng trừ khi tiêu hao người sử dụng sinh mệnh lực nhưng dạng này đối với người sử dụng bản thân sẽ tạo thành cực lớn ảnh hưởng nói như vậy sẽ không có người đi chủ động sử dụng cùng vỡ đi ẩn phớt sờ so ra ô dạ phớt sờ tác dụng liền càng thêm phổ biến rất nhiều chiến đấu tên lệ bathy do xét hoàn cảnh chế tạo hình chiếu các loại t r â n việt lại nghĩ tới mới vừa hắn tiến vào cái kia tầm nhìn cảm thụ tại loại này trạng thái dưới hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lũ c ả gì ổ tư tưởng cùng cảm xúc chẳng lẽ là vỡ đi ẩn phớt sờ cùng ô dạ phớt sờ ở giữa sinh ra cái gì phản ứng hóa học t r â n việt ở trong lòng âm thầm đoán thầm một câu ngẩng đầu đã nhìn thấy l ũ cạ dì ồ giờ d i ả gỗ nạch và mì mì k ỳ ù tại nhìn lấy chính mình hắn mắt nhìn vòng tay bên trên thời gian mới phát hiện mình đã đứng ở chỗ này phát nhanh mười phút ố c trần việt chờ một chút trần việt xin lỗi đối với giờ d i ả gỗ nạch cùng mì mì k ỳ ù nói sau đó quay người nhìn về phía l ũ cạ dì ồ nói ngươi có thể lại lần nữa đem ta kéo vào mới vừa loại kia trạng thái sao l ũ cạ dì ồ gật đầu một cái nó nhắm mắt lại hẳn là dùng ổ d i phót sờ dò xét một cái xung quanh tại cảm nhận được những cái kia phiêu đáng linh hồn về sau liền đưa chúng nó thông qua ổ giả cộng hưởng ra ngoài lần này trần việt không có sử dụng vờ đi ẩn phát sở cũng không có nắm chặt l ũ cạ di ô móng ruột bởi vậy hắn cũng không có tiến vào mới vừa loại kia trạng thái lần thứ hai nếm thử trần việt cầm l ũ cạ di ô móng ruột nhưng không có sử dụng vờ đi ẩn phát sở kết quả vẫn như cũng là không có tiến vào loại kia trạng thái lần thứ ba nếm thử trần việt sử dụng vờ đi ẩn phát sở lần này hắn không giống như ngày thường tiếp xúc đến lũ c ả dì ổ cơ thể mà là cách một khoảng cách tỉ mỉ khống chế trong cơ thể năng lượng màu xanh lục đưa chúng nó hướng phía lũ c ả dì ổ phương hướng phóng ra đi qua sau đó trần việt liền thấy chính mình cả người cũng đang phát tán ra xanh mơn mận kỳ diệu quan mang trần việt nhưng không kịp nhả rãnh trước mặt hắn một xếp nhiên lại lần nữa phát sinh biến hóa vợ đi ẩn phót s ở cùng ổ dạ phót s ở tệ lẹp p t t h ì năng lực tại tiếp xúc trong nháy mắt liền sinh ra kỳ diệu e mờ b lù cạ dì ổ vốn là có ý đem chính mình phát hiện linh hồn tầm nhìn thông qua ổ giả cộng hưởng cho mình huấn luyện ra mà trần việt cũng vừa tốt thông qua vợ đi ẩn phớt s ở cảm nhận được lù cạ dì ổ ý nghĩ hoa nha trần việt nhẹ nhàng hơi nhũ mày lại hắn có thể tùy tiện cảm nhận được dưới loại trạng thái này hắn không cần lên tiếng hạ lệnh liền có thể thông qua dung hợp ý thức đến đối với lù cạ dì ổ ra lệnh trong đ ố i chiến thanh âm truyền đạt đến b ổ k ẹ mẩn trong thai thẳng đến bộ kệ mẩn kịp phản ứng từ đó làm ra tương ứng chiêu thức cũng phải cần thời gian nhất định mà tại loại này trạng thái đặc thù xuống thì căn bản không cần thời gian trần việt nhắm mắt lại nhìn thấy chính là lũ cạ gì ổ sở cộng hưởng cho hắn tầm nhìn mở mắt ra thì là chính mình nhìn thấy thế giới một điểm này đối với trần việt mà nói có thể nói là niềm vui ngoài ý m u ố n hắn biết rõ loại năng lực này trong đối chiến ý vị như thế nào đương nhiên nếu là trên người hắn không bước lên ánh sáng xanh lục vậy thì càng thêm hoàn mỹ trần việt cũng không muốn sau này hắn định cư thế giới bộ kẹ mận ngay tại khiêu chiến liên minh giải thi đấu thời điểm nghe được khán giả hỏi người kia thế nào xanh m ơ n mận đơn giản thử một cái về sau trần việt liền thu hồi vờ đi ẩn phát sở xoay người ngồi lên dở dạ gô nách hướng phía ấy l i n nữ vương chỉ vào phương hướng bay đi hắn không muốn lãng phí thời gian nhanh chóng tìm tới mẹ liền có thể nhanh chóng vì bản thân phương trận doanh tăng thêm một phần chiến lược đúng lúc này hắn người chơi bảng hậu chi hậu r á c nhảy ra ngoài chúc mừng người chơi tự sáng tạo huấn luyện ra kỹ năng ban thưởng sẽ ở phó bản kết toán phía sau cùng nhau cấp cho tại trên người giờ giả gỗ nẹt dùng ngón tay vẽ v ẽ trần việt s ư ớ n g sốt một chút lập tức dựa theo nhắc nhở mở ra bảng chỉ thấy nguyên bản thuộc về lù cạ di ổ cái kia bảng bên trên đột nhiên nhiều hơn không đặt tên ba chữ to không đặt tên người chơi trần việt tự sáng tạo huấn luyện ra kỹ năng lù cạ di ổ chuyên môn giai đoạn một đã giải tỏa vỡ đỉ ẩn phát sờ cùng ổ dạ phát sờ sơ bộ dung hợp mang tới năng lực mới hai u luyện ấ n r nhưng cùng kẻ mẩn nhất tâm đồng thể tổ tâm t kẻ ế chiến đến đến n hành đồng đoạn kiện, cần đồng đoạn kiện, cần giả đồng bộ xuất đi đến 100%. Giai đoạn mát, chưa giải khóa, chưa khóa, Giai giải giải điều giả đi Giai giải giải điều giả đi Giai đấu, xuất xuất xuất bộ bộ bộ tỏa tỏa 10%. 100%. 50%. ố ố m á t c h ư a g i ả i k hai ó g ả i trở lên năng lực là trải qua vô hạn không gian tổng thể ước định cùng năng lực dự đoán đạt được kết luận chỉ cung cấp người chơi tham khảo vô hạn không gian còn có chức năng này hắn là quả thực không nghĩ tới bất quá cái kêu ổ dạ đồng bộ xuất là có ý gì không đợi trần việt nghĩ ra cái đáp án được sự giúp đỡ của mẹ thọ vượt qua núi non trùng điệp dở dạ gỗ nạch liền xuyên qua giữa không t r ú n g che chắn tầm mắt tầng tầng mây mù đi tới một gốc cao vút trong mây cực lớn cây hình dáng vật trước mặt trần việt lực chú ý trong nháy mắt bị viên này nguy nga bao la hùng vĩ đại thụ hấp dẫn trong tưởng tượng xanh biếc mà lại sinh cơ tràn trề hình tượng cũng chưa từng xuất hiện cái này khỏa đứng xứng ở trần việt trước mặt chị hóc bờ gỉ nỉnh từ trên xuống dưới đều là cực kỳ đơn điệu n h ả m chán màu xám đậm quanh thân càng là quanh quẩn lấy một cỗ t ĩ n h mịch khí tức trần việt cùng giờ dạ gỗ nẹt lơ lửng tại cây này ngay phía trên hắn há to miệng có chút không dám tin nhìn lấy hết thẻ trước mặt chị hóc bờ gỉ nỉnh dựng dục vô số sinh mệnh tồn tại vậy mà hóa đá đến rồi đến rồi ngày mai là có thể khôi phục bình thường đổi mới chương một trăm năm mươi tám kinh biến dọc theo hóa đá chị ó c bờ gỉ nỉnh trần việt trực tiếp từ tán cây vị trí tiến vào t r ị hóc bờ gỉ ninh nội bộ trong không khí tràn ngập một cỗ rách nát mà lại mục nát hoang vu khí tức bốn phía cực kỳ yên tĩnh không hề có một chút thanh âm t r ị hóc bờ gỉ ninh nội bộ là có một bộ hoàn chỉnh sinh thái hệ thống tồn tại phủ kín mặt đất xanh thẳm bãi cỏ r ó c rách chạy xuôi trong veo dòng sông nở đầy hoa tươi mỹ lệ sơn cốc những cái này từng tại ạ n i ề m bên trong xuất hiện qua hình tượng bây giờ lại đều đã tan thành mây khói biến thành một mảnh đất chết bãi cỏ không tại dòng sông khô cạn hoa tươi khô héo làm cho không người nào có thể tưởng tượng nơi này trước đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì c h ỉ hóc bờ gỉn nỉnh biến thành dạng này như vậy mẹ đây trần việt trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm không tốt hắn dọc theo tán cây bên trong thông hướng phía trên thông đạo cùng giờ giả gỗ nạch trở bổ kẹ mần một đường đi tới c h ỉ hóc bờ gỉn nỉnh khu vực hạch tâm bản kịch tràng bên trong lũ cạ gì ổ hiến tế chỗ của mình cũng liền tại lúc này trần việt nhận được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở giai đoạn thứ hai nhiệm vụ ổ dạ dũng giả đã hoàn thành ban thưởng cấp độ ss s đạo cụ mảnh vỡ đã cấp cho đến người chơi ba lô giai đoạn thứ ba nhiệm vụ chúa cứu thế đã mở ra nhiệm vụ mục tiêu đeo lên dũng giả bao tay đem ổ dạ chuyển thâu cho chị h ó p m ở gìn đỉnh có thể chọn làm thất bại không trừng phạt nhiệm vụ ban thưởng nhìn lấy nhiệm vụ này trần việt trầm mặc hai giây sau đó mở ra ba lô nhìn về phía cái kia bị chính mình lãng quên tại nơi hẻo lánh con đường dũng giả bao tay ô dạ dũng giả từng beo qua bao tay mang theo có thể thông qua vật này đem bản thân ô dạ chuyển rời đến mục tiêu khác trên thân chuyển di ô dạ trần việt nhớ tới a lan cùng hắn lũ c ả di ô chuyển di sau đó sợ không phải người trực tiếp không có mà lại coi như cứu sống ớt chi lại có thể chân chính cứu vớt cái thế giới này sao rõ ràng là không thể mặc dù không biết tim d ọ c kẹt đối với t r ị hóc bở gỉn lỉnh làm cái gì dẫn đến nó biến thành cái dạng này nhưng trần việt dám cam đoan ớt chi sống thêm một lần tim kẹt dọc ngay h định ấ t một nó lần. sẽ lại làm tại một, một lát, Trần t chân n à ngược lại đưa ánh đưa lại mắt về phía sinh sinh cận, sinh ảnh, việt r ư ở n tinh n g tại thủy h a muốn cho lũ cạ di ổ đến kích hoạt một ít thời gian chi hoa thời điểm trên cổ tay hắn cây kia trí năng vòng tay mười phần đột ngột v ă n g lên lu cả dị ô động tắc một hồi t r ầ n việt hướng nó làm cái chờ một chút lại cử động thủ thế sau đó nhìn thoáng qua vòng tay là thân ở quân kháng chiến căn cứ hạ n ệ kỳ đánh tới lúc này cách hắn ly khai căn cứ cũng có hai ngày thời gian t r ầ n việt quá bận rộn đến mức quên cho hạ n ệ kỳ bọn họ báo yên ổn hắn điều chỉnh một cái trên mặt biểu lộ sau đó lựa chọn nghe một đạo màu lam n h ạ t hư nghĩ đầu ảnh từ vòng tay bên trong bắn ra ra trên tấm hình có chút lờ mờ cực kỳ thanh âm huyên náo nương theo lấy thiếu nữ tiếng thở hào hển từ đó chuyển tới loang thoáng có thể từ phía sau lưng nghe được một trận vang dội tiếng súng trần việt liền cảnh dắt lên c a o mày hỏi xảy ra chuyện gì hạng nghệ kỳ thanh â m nghe có chút lo lắng trong căn cứ có nội ứng vị trí bại lộ bọn họ đang tìm ngươi ngươi đừng trở về đi hồ hệ nói xong một đạo cực kỳ rõ ràng tiếng súng từ sau lưng vang lên thổi phu một tiếng từ phía sau lưng chui vào thiếu nữ cơ thể nóng hổi máu tươi đang vẽ mặt bên trong vùng vãi mà ra giống một đoá ngay tại nở rộ yêu diễm hoa hồng h à nghệ kỳ kêu lên một tiếng đau đớn cả người trực tiếp k é quỵ trên đất nàng cắn chặt hai hàm răng trắng n g à tay trái dùng sức đưa tay vòng đem h á i xuống một bên hô to đường trở về một bên đem nó cho hung hăng ngã ở mặt đất xì xì hình tượng trong nháy mắt biến mất đối mặt loại tình huống này trần việt không có khả năng xem như thờ ơ hắn quay đầu đưa ánh mắt về phía mẹ thọ mẹ thỏ không nói gì nó gật đầu một cái trong mắt trực tiếp sáng lên một đạo lang quang trực tiếp sử dụng tệ lẹp pot đem trần việt cho mang ra chỉ óp bở gìn đỉnh hai mươi phút về sau vợ my ly ổng ct trên không trên bầu trời lít nha lít nhít vây đầy lạnh giá sắt thép cơ giáp tại trần việt xuất hiện trong nháy mắt liền xoay người đem trong tay ống pháo cùng nhau nhắm ngay hắn trần việt hơi híp mắt lại mặt không đổi s ắ c từ trên thân chúng đảo qua cuối cùng dừng lại tại đã biến thành một vùng phế tích công trình kiến trúc phía trên một đạo trên người mặc ngay ngắn tây trang màu đen tóc trải cẩn thận tỉ mỉ ánh mắt như ưng phổ thông sắc bén thân ảnh chậm dại xoay người nhìn về phía trần việt d ô vạn nỉ n h é t miệng lên giống như là sớm có đoán trước phổ thông nói ra ngươi đến trần việt không có trả lời d ô vạn nỉ không thèm để ý chút nào thái độ của hắn mà là quay người nhìn bốn phía phế tích nhún vai đáng tiếc ngươi tới trưởng ngươi giết bọn họ trần việt thanh âm biến lạnh như băng lên d ô vạn nỉ n h é t miệng cười một tiếng đúng vậy a Ta giết bọn hắn, chỉ có điều thì tính sao? Các không phải cũng muốn giết ta ta tại thành một cô thi thể tay, từ trung một Thị, Thị Thị sao? sao? nha. bay ra. ngươi không cũng không cũng không móng Phương điều phải phải hiện biến đi phủi liền cái loại, Nhiên Hải, Nếu bọn bị, bổ Bọn họ hắn, muốn như lần chuẩn Hắn mẩn nhân Nệ chỉ Hạ có Các cô có móc bước đó đã đều sớm máy kẹ Kỳ, mấy cầm lấy Lạ Lạ à Hồ. dồ vạn nỉ h ứ n g hở đi về phía trước hai bước hắn từ trong tay lấy ra mấy cái bổ kẻ b ả n nói muốn cứu bọn họ sao trần việt ngẩng đầu nhìn một cái trên không không biết sống chết đám người không nói gì d ô vạn nỉ phất phất tay bầu trời bên trên những cái kia đem họng pháo nhắm ngay trần việt máy móc cổ kẹ mần lập tức thu hồi thế công trở lại tại chỗ chờ đợi lấy mệnh lệnh mới d ô vạn nỉ tựa hồ có chút hoài niệm rất lâu không có tiến hành qua cổ kẹ mần đối chiến nếu như ngươi muốn mang bọn họ đi đơn giản đánh thắng ta thắng một trận ta liền thả một người đương nhiên nếu như ngươi thua một trận vậy liền lại có một người mất đi sinh mệnh thế nào muốn tới sao t r ầ n việt vừa định trả lời trong không khí đột nhiên nhộn nhạo lên một vòng mắt trần có thể thấy rung động ngay sau đó hai đạo thân cao gần năm mét cỡ lớn cổ kẹ mần từ đó v à o ra kia là đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ si rút nhìn lướt qua tình huống chung quanh khoe miệng ngậm lấy một vòng ý cười chậm rãi rơi xuống rộ vạn ni bên người cười nói u ngươi nơi này thật náo n h ư t a rộ vạn ni mặt không thay đổi nhìn hắn một cái nói có việc si rút cười một tiếng đưa ánh mắt về phía cách đó không xa trần việt hỏi chính là n g ư ờ i đang tra xỉn thị ạ tin tức đã nắm trong tay xỉ n ộ i xỉ r u ộ t đối mặt quân kháng chiến thái độ c ù n g rộ vạn nỉ hơi có bất đồng hắn vẫn rất thích xem đám kia bỏ sắt vùng vây dây chết bởi vậy hắn cố ý ở bên trong an bài rất chính nhiều nội ứng nhìn bọn họ biểu diễn thẳng đến trước đây không lâu hắn thu được tin tức nói cản tàu cái kia bắt cóc mẹ thỏ người tại hướng xỉ n ộ i quân kháng chiến muốn xỉn thị ạ tư liệu xỉn thị ạ xỉ rụt vĩnh viễn cũng không quên được cái tên này hắn đến bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ mở tờ cò rô nẹt trên chiến trường dù là máu me khắp người cũng cường cắn răng không nguyện ý ngã xuống nữ nhân không chuẩn xác mà nói s i rút nhớ kỹ chính là cái kia thực lực mạnh mẽ đến có thể lấy một địch trăm gạ cuộn chương một trăm năm mươi chín ads rô vạn nỉ máy móc bổ kẹ m ẩ n đội quân hai cái thực lực cùng mẹ thỏ tương xứng y ổ xi s hơn nữa mang theo đỉ ổ gạ cùng ạ kỳ ạ đến đây tham gia náo nhật s i rút loại tình huống này đối với bất kỳ một cái nào người chơi mà nói cũng cùng tuyệt cảnh không khác d ô vạn nỉ h cùng s ì r u ộ t r u ộ t bận vận l ung dung đứng tại chỗ khoe miệng đều là mang theo một tia nhất định phải được ý cười cách xa nhìn qua đối diện một mình đứng tại thành phố phế tích bên trong thiếu niên t r â n việt tỉnh táo đứng tại chỗ trên mặt biểu lộ cũng không vì lọt vào tuyệt cảnh mà phát sinh biến hóa từ mặt ngoài đến xem hắn giống như là đang tự hỏi kỳ thực là đang trai nhìn ba lô từ s ì r u ộ t xuất hiện về sau t r â n việt phát hiện ba lô nơi hẻo lánh cái nào đó một mực cảm đạm đạo cụ tản ra hào quang nhỏ yếu rét trẻn tàn thần thoại đạo cụ nghe nói kết nối lấy d ư ỡ n g dục r a xỉ nổi chuyển thuyết phổ kẹ mẩn hiệu quả không biết cũng mang ra phó bản cái này nguyên bản ở trên cái phó bản lấy được đạo cụ tại thời khắc này phát sinh biến hóa kỳ dị rét trẻn tàn thần thoại đạo cụ nghe nói kết nối lấy d ư ỡ n g dục r a xỉ nổi chuyển thuyết phổ kẹ mẩn có thể tạm thời k h ô n g chế đỉ ổ gạ hoặc b ạ kỳ ạ trong đó một cái tiếp tục thời gian là ba mươi phút sử dụng một lần phía sau tự động tổn hại trần việt hơi híp mắt lại nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên mặt tỉnh bơ nhìn về phía đứng tại đi ổ gà cùng hạ kỳ ạ ở giữa không có chút nào phòng bị suy、si、rút d ô vạn nỉ nhìn thấy đối diện thanh niên rốt cục ngẩng đầu lên có chút nhữ mày hỏi cân nhắc như thế nào trần việt cố ý nhữ mày một mặt ngưng trọng t ố t ta đáp ứng n g ươi d ô vạn nỉ nghe vậy khoe miệng có chút dương lên nhẹ nhàng nâng tay bao vây tại bốn phía máy móc tổ kẹ m ẩ n lập tức như thủy chiều phổ thông lui về phía sau t r ừ lại một mảnh đất trống sung làm chiến trường đối chiến sân bãi là toàn bộ vợ mỹ lì ổng city quy tắc là thẳng đến trong đó một phương tất cả bổ kẹ mẩn tử vong tranh tài mới có thể kết thúc d o vạn n i vừa sửa sang lại âu phục v ạ áo một bên dùng giọng vung lòng nói t r â n việt gật đầu một cái tỏ ra hiểu rõ ánh mắt nhìn lướt qua xỉ r u ộ t sau lưng hạ kỳ ạ sau đó lui về phía sau hai bước vậy liền bắt đầu đi d o vạn n i n é t miệng cười một tiếng cầm trong tay viên kia mang theo tim dọc kẹt tiêu chí màu đen bổ k ẹ b ả n ném bầu trời theo một đạo bạch quang hiện lên một cái ánh mắt sắc bén s o n g kìm lóe ra lăng lệ hàn quang bệ ỵ xuất hiện ở rộ vạn nhì trước mặt nếu là đổi tại bình thường thế giới phó bản có lẽ trần việt còn có tâm tư cùng rộ vạn nhì nghiêm túc đánh một trận nhưng phía trên quân kháng chiến trên thân mọi người cũng bị thương không nhẹ nhất là hạ n ệ kỳ sắc mặt tái nhợt chúng đạn bộ vị không ngừng nhỏ xuống dưới lấy máu lại mang xuống nàng rất có thể sẽ bởi vì mất máu quá nhiều mà trực tiếp chết đi trần việt ổn định lại tâm trạng một bên chậm rãi từ trong túi móc cổ kẻ b ả n một bên sử dụng trong ba lô sáng lên cả buổi rét c h è n ý đ ồ dùng nó cùng pạ kỳ ạ trao đổi lên nhìn lấy bảng bên trên sử dụng thành công bốn chữ lớn trần việt không chút do dự hạ lệnh sở pạ x ì ô rèn cái gì đang chuẩn bị thưởng thức một trận trò hay xỉ rụt nghe được cái này không khỏi một câu phía sau s ừ n g sốt một chút rộ vạn nỉ con ngươi co rụt lại trong lòng đột nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt cũng bản năng làm ra tránh đi phản ứng cách đó không xa hai cái ì ồ xì lấy cực nhanh tốc độ dùng tệ lẹp họt đi tới bên cạnh hắn đem hắn mang rời khỏi hiện trường còn lại xì rụt đột nhiên đã nhận ra có cái gì không đúng hắn đột nhiên quay đầu liền thấy b ạ kỳ hạ cái kia đạo thân ảnh màu tím mắt lộ ra hung quang hướng chính mình nhìn lại trong miệng đ ẻ nén màu tím kinh khủng bàng bạc năng lượng mang theo một cỗ phảng phất có thể xé rách không gian khí thế mãnh liệt mà tới hạ kỳ ạ trong đầu là có bị khống chế lúc ký ức nó biết rõ chính mình trước đó làm cái gì bởi vậy một kích này là mang theo nó mười hai phần phẫn nộ một kích toàn lực xì rút căn bản không có khả năng tránh rơi hắn thậm chí cũng không kịp để một bên bị khống chế đi ổ gạ làm ra phản ứng cả người liền bị chiêu kia sở hạ xì ổ r ẹ n cho xé thành mảnh nhỏ mẹ t h ỏ trần việt hô to mẹ t h ỏ không nói gì trực tiếp khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra làm ra phản ứng trong mắt của nó sáng lên một đạo lang quang cơ thể trực tiếp biến mất trên mặt đất ngược lại xuất hiện ở giữa không trung một cỗ cực kỳ khủng bố siêu năng lực ba động dùng nó làm trung tâm hướng bốn phía mãnh liệt ra lơ lửng tại cả tòa vợ mỹ lì ổng ct phía trên máy móc tổ kẹ mẩn trong khoảnh khắc mất đi không chế một cái tiếp một cái một đợt nối một đợt từ giữa hướng ra phía ngoài hóa thành bên trong một mảnh liệt diễm biển lửa nổ tung lên hoàn thành chính mình nhiệm vụ mẹ thỏ ẩn sâu công cùng tên xoay người lại đến bị bắt lấy quân kháng chiến trước mặt mọi người dùng siêu năng lực đưa chúng nó cho mang rời khỏi nơi này nhìn lấy mẹ thỏ ly khai trần việt trong lòng liền thở dài một hơi khi nhìn đến r é t c h ẻ n trong n g á y mắt trong lòng của hắn liền có kế hoạch này thừa dịp si rút cùng rộ vạn nhỉ không chú ý thông qua phả kỳ ạ đánh lén bọn họ sau đó lại để mẹ thỏ đem nhiên t ỉ bọn người cứu đi về phần hắn chính mình còn có cuối cùng một cây s f rộ tệ có thể sử dụng Si rút chết một lần đi ổ ga cũng thoát ly không chế thời không s o n g thần hai mắt tinh hồng lên tới trên không lạnh giá nhìn về phía cách đó không xa dỗ văn n h i sự tình phát triển đến một bước này dỗ vạn n h i thế nào còn có thể nhìn không ra đến cùng xảy ra chuyện gì đáng chết hắn nổi giận nhìn thoáng qua trên mặt đất bảy mưu nghị kê thanh niên sau đó trực tiếp khởi động thời đại này mạnh nhất ngày cơ vũ khí giờ c ơ năm mươi tinh tế quỹ đạo pháo dỗ vạn n h i âm thanh lạnh lùng nói các ngươi hôm nay ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này nên đón hắn câu nói này là đi ổ gạ cùng b ạ kỳ ạ chuyên môn chiêu thức giờ o a giờ gi gi gi gi ốc em cùng sở b ạ xì ổ rèn nhưng có ý ổ xì、si、tại d ộ và nỉ thân hình trong nháy mắt bị kéo ra gần trăm mét hắn cuối cùng nhìn thoáng qua vợ mì lì ổng ct tình huống lập tức không chút nào do dự dùng tệ lẹ pot rời khỏi nơi này đúng lúc này một đạo hết sức bạch quang trói mắt từ bầu trời sáng lên trong không khí nhiệt độ theo sát phía sau lên cao lên một giây sau cả tòa v ỡ mỹ lì ổng ct cũng bị một khoả to lớn vô cùng màu n g à sữa quang cầu cho bao phủ tại trong đó sử dụng tệ lẽ pa thoát đi v ỡ mỹ lì ổng ct mẹ thỏ hình như có cảm giác mới vừa ngẩng đầu liền thấy chân trời sáng lên cái kia đạo sáng rực bạch quang nó nhớ mày thân hình loay lên trực tiếp từ biến mất tại chỗ một lần nữa về tới v ỡ mỹ lì ổng ct trên không nhưng chờ đợi nó chỉ có một cái trông không đến cuối cực lớn hỗ trời cả tòa v ỡ mỹ lì ổng ct cũng tại viên kia quang cầu bên trong hóa thành hư vô chỉ để lại một mảnh buốc lên khói trắng đất khô cằn uy tỉnh ngươi không sao chứ tì cạ tì cạ t r â n việt loáng thoáng cảm giác được có người nắm tay đặt ở trước m ũ i tựa hồ đang thử thăm dò mình còn có không có hô hấp hắn mở mắt ra liền thấy một cái mang theo đỏ trắng mũ lưỡi c h a i tuổi tác hẹn tại mười bảy mười tám tuổi thiếu niên tại một mặt lo lắng nhìn lấy mình thiếu niên trên bờ vai đứng một cái b ị c h trụ hai bên trái phải cắt chạm lấy một cái gờ rẹn nhìn dạ cùng một cái cường tráng cao lớn dở dạ gỗ này chân việt trong nháy mắt thanh tỉnh lại chống lên thân lúc này mới phát hiện chính mình lại chân không chấm đất trôi lơ lửng ở trong một vùng hư không có lẽ là trên mặt hắn vẻ mặt kinh ngạc quá mức rõ ràng trước mặt thiếu niên chủ động mở miệng giải thích nơi này là đi ổ gạ thời gian chiều không gian t r ă m sáu mươi b 6 á u trăm liên minh lịch năm 2077 cả tòa vợ mỹ l ì ổng city trong vòng một đêm từ trên bản đồ bị xóa đi chỉ ở tại chỗ lưu lại một đạo như là bị thiên thạch va chạm sau đó cực lớn hố trời hố trời kết nối lấy biển cả mãnh liệt nước biển theo lỗ hổng r ó t vào đến trong đó tạo thành một mảnh cực lớn tự nhiên ao hồ không có ai biết ngày đó vợ mỹ l ì ổng city đến tột cùng xảy ra chuyện gì vợ mỹ l ì ổng city biến mất ngày thứ ba mẹ t h ỏ tại đem nhiên tỷ bọn người đưa đến rổ ở tổ khu vực quân kháng chiến căn cứ về sau liền một thân một mình ly khai nơi đó ngay kế tiếp mọi người liền thấy được dọc kẹt cao ốc bị huyết tẩy tin tức một lần nữa bị trọng thương rộ vạn nỉ giận dữ trực tiếp cùng mẹ thỏ tại dọc kẹt chi thành triển khai một trận cuối cùng quyết chiến mẹ thỏ thay đổi trước đó phong cách chiến đấu vứt bỏ cùng ỉ ổ xịt dây dưa mục tiêu nhắm thẳng vào đứng ở phía sau chỉ huy rộ vạn nỉ siêu năng lực ba động như sóng to gió lớn phổ thông mãnh liệt mà ra trong nháy mắt liền đem thân thể p h à m thai rộ vạn nỉ cho bóp thành ngàn phấn trước khi chết trong nháy mắt dồ vạn n h i một lần nữa khởi động thiên cơ vũ khí một giây sau cả tòa sẽ lạ đổn chi thành trong nháy mắt bị một k h ỏ a màu n g à sữa hình nửa vòng tròn quang cầu cho bao phủ tại trong đó tòa này phồn vinh nhất thời đại đô thị tính cả trong thành thị đến hàng vạn mà tính đám người cùng nhau bị mai táng tại đạo này khủng bố trong bạch quang tắm rửa tại được xưng ơ tụng là thánh khiết bạch sắc quang mang bên trong mẹ thọ không coi tranh né nó ngẩng đầu lên ánh mắt bên trong nổi lên giống như giải thoát phổ thông vẻ mặt nó những năm gần đây tội lỗi cùng trừng phạt tại thời khắc này rốt cục được thả ra ra đi ổ gạ thời gian chiều không gian bên trong không tồn tại thời gian quan niệm thông qua bốn phía thời gian khe hở có thể đi hướng về bất kỳ một cái thời gian tiết điểm nhưng theo đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ trọng thương sắp chết những thời giờ kia khe hở lập tức hóa thành từng đạo màu đen nhánh vòng xoáy ạ t ỷ lì t ỷ chuẩn xác mà nói nơi này là xỉ r u ộ t dùng để trục xuất tội phạm thời gian n g ụ c giam a bất đắc dĩ buông tay nói hắn đã nhớ không rõ mình bị nhốt ở chỗ này dài bao nhiêu thời gian hình như là mấy ngày lại hình như đã qua mấy cái thế kỷ tốt ta xem ra là tại sẽ ra chuyện trong nháy mắt đi ổ gạ đem chính mình cho đưa đến nơi này trần việt nghĩ nghĩ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt trưởng thành bản Ás. tại mới vừa giao lưu bên trong hắn từ s trong miệng biết được hắn lại tới đây nguyên nhân đồng thời cũng đem chính mình là đến từ tương lai thân phận tiết lộ ra ngoài à sau khi nghe xong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa chẳng qua là hỏi chúng ta thắng sao trần việt há to miệng trong đầu nhớ tới tim dọc kẹt tổ ba người nói cho hắn biết sự tình lắc đầu nói không có cùng á nhìn bên trong as so sánh trước mặt as rõ ràng muốn thành thục c h ứ n g t r ạ c rất nhiều hắn cũng không có bởi vì câu nói này mà lộ ra cái gì rõ ràng tâm tình chập trởn chỉ là có chút không cam lòng tiếp tục hỏi cái kia có thể cùng ta nói một chút các ngươi thời đại kia biến thành hình dáng ra sao không trần việt nghĩ nghĩ chi tiết nói ra nhân gian địa ngục nhưng chúng ta cũng đều đang cố gắng、à. hắn mím môi một cái nhịn không được nắm chặt nắm đấm át lọt vào c h ầ m mặc không nói trần việt thì đứng lên đi tìm rời đi nơi này phương pháp tuy nói là đi ổ gạ thời gian chiều không gian nhưng đi ổ gạ lại cũng không ở chỗ này trần việt tại bốn phía đi dạo một hồi cũng không dám đi loạn hắn sợ chính mình rơi vào một cái không biết thời gian điểm đang đi lại đồng thời hắn cũng lật đến mấy lại được mới vừa đổi mới ra nhắc nhở chúc mừng người chơi thành công giải phóng đi ổ gạ nhiệm vụ hoàn thành độ một Ban trần h g người chơi công giải phóng mừng việt xứng sở nhưng rất nhanh liền hiểu rõ ra xi rút chết một lần trên người hắn rét c h è n một cách tự nhiên đi theo bị phá hủy chịu đến rét c h è n không chế thời không song thần cùng tam thánh nấm một cách tự nhiên liền thanh tỉnh lại lập tức giải phóng năm con truyền thuyết cổ kẹ mẩn chúc ấ p độ SSS đạo SSS cụ m ả n vỡ viên viên Việt viên vỡ. vỡ, lập tức gia tăng liền lập tập thập hợp hợp cấp cấp hợp cấp hợp Hợp Hợp tức tăng Kết trước đó, mẹ thỏ Trần trên thân hết thể thu tức thành thành. thành. thành tất. cái. cùng cụ chắc chơi cái cụ cụ, gia giả dũng giả người nhưng không kia kia, hiện Kiểm nay hay mảnh đến mảnh Đinh. Hợp thành hoàn đó đủ độ đạo đã đủ độ đạo độ đạo có mẹ ô SSS SSS SSS mừng người chơi thu được cấp độ ss s đạo cụ đáp án cấp độ ss đạo cụ vận chuyển tiêu chí Đáp độ án, cấp độ SS, người chơi nhưng tại trong lòng mặc niệm một lần muốn chơi mặc một SSS, tại hỏi vận ấ thấy vấn n liền trong nhìn án, vĩnh bản hạn dụng lần. đề, đó đề đáp án, đạo về một mở mỗi thể giây giới cái v sau sách, sử cửu ở có cụ, phó chuyển tiêu chí cấp độ ss s người chơi có thể tự do vận chuyển đến đã giải tỏa bản đồ thế giới hiện tại là l 0 0 0 không thể tiến hành vượt phó bản di chuyển hiện nay đã giải tỏa bản đồ thế giới b 6 1 2 canto ấn mở xem xét tường tình Hồ Hèn khu tình, ấn tường vực mở xem xét sau khi xem xong trần việt trong lòng toát ra một cái to gan suy đoán vì nghiệm chứng cái suy đoán này hắn trực tiếp từ trong ba lô lấy ra quyển sách kia đồng dạng đạo cụ đáp án c ũ người chơi kinh lịch toàn bộ phó bản đều là cùng một cái thế giới một giây về sau hắn lật ra sách chỉ thấy phía trên viết không phải người chơi khi tiến vào phó bản lúc vô hạn không gian sẽ tự động ghi chép chủ yếu nở tờ cờ đối với người chơi độ thiện cảm làm độ thiện cảm đi đến trình độ nhất định lúc người chơi lần sau phó bản sẽ tự động xuất hiện tại thế giới này bên trong nếu có ba vị chủ yếu nở tờ cờ đối với người chơi độ thiện cảm đột phá năm mươi như vậy cái kia thế giới phó bản liền sẽ trở thành người chơi chuyên môn thế giới về sau người chơi phó bản sẽ tự động đổi mới ở đời này giới bên trong trần v i ê n xem hiểu b 6 1 2 dành riêng cho hắn thế giới lần thứ nhất in thơm mạnh phó bản làn sơ nhớ ký hắn cho nên lần thứ hai bắt c h ủ n g thiếu niên bản vẫn như cũ sẽ xuất hiện tại cái kia thế giới từ b 6 1 2 t h ế giới đằng sau đi theo khu vực không khó đ o á n ra về sau cái kia biến hình vào thay bản đồng dạng cũng là phát sinh ở nơi này nói như vậy hắn về sau còn có cơ hội nhìn thấy l ã n sợ sợ ti vần cùng xin thi ạ trần việt trong nháy mắt có đấu trí chỉ bất quá hiện nay rất trọng yếu một điểm là h ắ n là từ nơi này l y khai theo lý thuyết đi ổ gạ không ở nơi này hắn là không cách nào chủ động từ nơi này rời đi nhưng trần việt không phải người bình thường hắn là đến từ vô hạn không gian thân h ệ vỡ đặc biệt năng lực người chơi bất kể là s f rổ vệ vẫn là mới vừa lấy được vận chuyển tiêu chí đều có thể giúp hắn rời đi nơi này bên kia as lúc này cũng từ trong trầm mặc hồi thần lại hắn liếc mắt liền thấy được mặt mũi tràn đầy hưng phấn trần việt trên đầu không khỏi toát ra một cái to lớn dấu chấm hỏi thế nào trần việt lúc này mới nghĩ đến as hắn nghĩ nghĩ từ trong hành trang lấy ra cái kia cuối cùng một cây sfjp phóng tơi as trước mặt l ờ i í t mã ý nhiều nói dùng cái này rời đi nơi này as kéo một cái liền có thể ly khai trần việt cho là hắn không biết nên thế nào sử dụng liền mở miệng giải thích nói mặc dù một sợi dây thường lúc rời đi ở giữa ngục giam chuyện này nghe rất buồn cười nhưng ạt trực giác lại nói cho hắn biết đó cũng không phải đang nói đùa hắn cũng không có lập tức đ ế m thử mà là ngẩng đầu nhìn đối phương hỏi vậy còn ngươi yên tâm đi ta cũng có thể rời đi nơi này t r â n việt một bên nói một bên ở trong lòng nghĩ đến tình huống bên ngoài ạt hiện tại đầu có chút loạn hắn há to miệng còn muốn hỏi lại một chút liên quan tới tương lai tình huống nhưng không biết vì cái gì l ờ i đến khỏe miệng lại trở thành chúng ta sẽ thành công đúng không trần việt nghe nói như thế sửng sốt một chút đã thấy as miết miệng khẽ cười một cái thật tốt tất cả mọi người còn không có vứt bỏ cảm ơn ngươi trần việt dứt lời hắn kéo một cái trong tay s f rổ v ệ một giây sau cả người trực tiếp từ biến mất tại chỗ ly khai thời gian này ngục giam c h ư một trăm sáu mươi mốt mẹ thỏ cái chết trần việt không hề lo lắng as sẽ bị lạc ở trong dòng sông thời gian s f rổ v ệ sẽ tự động đem hắn mang về thuộc về hắn thời gian điểm đưa mắt nhìn a s h l e y khai về sau trần việt trực tiếp từ trong hành trang lấy ra cây kia giống cột m ú c đường đồng dạng tấm ván gỗ mục tiêu thiết lập v ỡ mi li ổng c t vận chuyển tiêu chí phát động phù phù bóng đen rơi xuống trên mặt nước văng lên một vòng thật cao b ằ n nước trần việt không còn kịp suy tư nữa hán vội và ngậm kín miệng ngừng thở đồng thời lấy ra một khỏa cổ kẻ b ả n được sự giúp đỡ của giờ dạ gỗ n ạ c h ly khai mặt nước Ô. dơ dạ gỗ nách c a o mày quan sát phía dưới mảnh này rộng lớn cực lớn ao hồ chân việt lúc này mới chú ý tới tình huống chung quanh vợ mỹ ly ổng city hết rồi như vậy mang nhiên tỷ bọn người rời đi mẹ t h a đây chân việt mí môi một cái lập tức muốn thông qua vòng tay liên lạc một chút nhiên tỷ bọn người nhưng còn không có giải tỏa hắn liền thấy vòng tay bên trên toát ra một sợi khói đen cũng nương theo lấy xì xì rồi à dòng điện âm thanh tại chỗ bởi vì chập mạch giải thể rơi vào trong hồ nước chân việt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể thông qua vận chuyển tiêu chí đi trước dọc kẹt chi thành hỏi thăm một chút tin tức tại đ ê m giờ giả gỗ nạch thu vào tổ kẹ bạn về sau trần việt lại lần nữa phát động vận chuyển tiêu chí một giây sau trước mặt hắn một xếp nhiên phát sinh biến hóa trong tưởng tượng tràn ngập khoa học kỹ thuật cảm giác hiện đại hóa màu bạc lạnh giá cao ốc cũng chưa từng xuất hiện trần việt đứng tại một mảnh nhìn không thấy bờ cực lớn trong hố trời trên mặt anh tuấn để lộ ra một k i a m ở mịt cho nên hắn đây là tại thời gian chiều không gian bên trong chờ đợi bao lâu thời gian bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì vợ mỹ lì ổng si ti bị rộ vạn nỉ cho xóa đi hắn tỏ ra là đã hiểu nhưng dọc kẹt chi thành tòa này tìm dọc kẹt nơi sống yên ổn vì cái gì cũng đã biến mất trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi khét bốn phía hoàn toàn tinh mịch giống như mạt nhật lưu trong tiểu thuyết sở miêu tả đất chết đồng dạng trần việt đứng tại chỗ trần chờ một lát sau đó lần thứ ba sử dụng vận chuyển tiêu chí đi tới tim dọc kẹt tổ ba người chỗ tồn tại vạ lệ tảo đang ở sân bên trong ngẩn người tim dọc kẹt tổ ba người nhìn thấy trần việt trên mặt đều lộ ra chấn động vô cùng biểu lộ mặc phản ứng đầu tiên miệng há được có thể nhét xuống một cái bóng chuyển ngươi không chết trần việt không hiện tại là ngày mấy tháng mấy rồi hả dêm nói 28 t h á n g 7. 28 t h á n g 7. hãn tiến vào thời gian chiều không gian ngày đó là 21 t h á n g 7. nói như vậy tại hắn cùng a sợi tại thời gian chiều không gian bên trong cái kia mấy tiếng bên ngoài đã qua một tuần thời gian nhưng những cái này cũng không trọng yếu trọng yếu là bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì mẹ thò đây chịu đến trọng thương đi ổ gạ cùng ạ kỳ a đây nghĩ đến t r ầ n việt trực tiếp hỏi ra dê muốn nói lại thôi nhìn hắn một cái một bên j e s s i mấp máy môi đỏ trả lời lại đi ổ gạ cùng ạ kỳ a chúng ta không biết liên quan tới mẹ thò j e s s i sắc mặt hết sức phức tạp nó g i ế t r ỗ văn nghi dồ vạn nỉ trước khi chết khởi động thiên cơ vũ khí phá hủy cả tòa dọc kẹt chi thành mẹ thọ nó không thể trốn tới t r â n việt cả người cứng ở tại chỗ mấy giây sau h ắ n tử trong hành trang lấy ra cái kia vốn đáp án tri thư ở trong lòng mặc niệm một câu mẹ thọ phải t r a n g còn sống sót sau đó hắn lật ra sách đã thấy trong trang bịa thượng thanh rõ ràng sở viết không mẹ thọ nó thật sự chết t r â n việt đột nhiên cảm giác trong lòng một mực căng thẳng một cây dây cung gây mất trước đó tại chống cự quân căn cứ sinh hoạt đoạn thời gian kia hắn một mực chú ý đến mẹ thỏ tâm lý trạng thái biết được hết thể chân tướng sau mẹ thỏ mới đầu phẫn nộ tuyệt vọng bất lực đau khổ thậm chí một lần mất đi sống tiếp tín nhiệm trần v i ê n sợ nó nửa đêm vụng trộm đi ra ngoài tự sát bởi vậy mỗi ngày đều để ý để mì mì kỷ ủ chú ý một chút mẹ thỏ tình huống nhưng không nghĩ tới ngàn phong văn phòng sự tình mãi cho tới hiện tại một bước này mẹ thỏ chết rồi d ộ vàn n ỉ cũng chết dẫn đến trần việt muốn báo thù cũng không biết nên tìm ai đi báo đã như vậy như vậy cái thế giới này đây tính toán là cái gì trần việt hít sâu một hơi ép buộc tâm tình của mình bình tĩnh trở lại hướng dê mượn m một cái vòng tay nếm thử liên hệ lên niên h tỷ tình huống của bọn hắn tới trí nhớ của hắn vẫn luôn rất tốt cho đến bây giờ còn nhớ rõ niên h tỷ dây số dê m cùng dẹp xì liếc nhau một cái an ý cho trần việt lưu lại một cái một chỗ không gian rất nhanh điện thoại thông nhiên tỷ mọi mệnh mặt xuất hiện ở trên màn hình nàng nhìn thấy trần việt lúc biểu lộ cũng như trước đó t i m dọc kẹt tổ ba người phổ thông n g ư ờ i còn sống trần việt gật đầu một cái ân mọi người hiện tại cũng còn tốt chứ nghe nói như thế nhiên tỷ sắc mặt có một chút biến hóa hạ n ệ k ỳ hy sinh trên thực tế toàn bộ vợ mỹ lì ổng ct quân kháng chiến sống sót cũng chỉ có nhiên tỷ cùng phương hải hai người cùng lạ tì ạ cùng lạ tì ổ hai huy ngội h trần việt động tác dừng một chút thật lâu không nói gì không khí đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc nhiên tỷ quan sát một cái trần việt s ắ t mặt nửa ngày mới mở miệng hỏi ngươi bây giờ ở đâu liên quan tới mẹ thỏa chuyện ngươi đã biết rõ đúng không trần việt gật đầu một cái nhiên tỷ há to miệng đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải nàng thở dài nói ngươi nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian đi theo sĩ rút cùng rộ vạn ni chết đi cán tàu cùng xì n ộ i thế cục trong nháy mắt rung chuyển lên không có chính phủ còn h ạ n thế lực lớn nhỏ hắc bang nhanh trong chiếm linh tất cả thành phố lớn trong khoảng thời gian này bị tim dọc k ẹ t trắng trận tiêu d i ệ t toàn bộ sau đó quân kháng chiến sớm đã nguyên khí đại thương căn bản không có cách nào đi đón tay tim dọc k ẹ t lưu lại cái kia phiên cục diện rối r á m mà lại nhiên tỷ gần nhất còn nghe nói hổ hên tim mạ ơ mạ để lộ ra muốn đi qua tiếp nhận cạn tô nghe đồn quân kháng chiến hiện tại đã có thể nói là bản thân khó đảm bảo cúp điện thoại trần việt ngồi ở trên ghế s a lon rơi vào trầm tư hắn đã từng nói ra được phỏng đoán rốt c ụ c được chứng minh dù là rộ vạn ni tử vong cái thế giới này cũng không cách nào chân chính được cứu vớt sự tình cho tới bây giờ một bước này muốn cải biến tất cả những thứ này tựa hồ chỉ còn lại một loại khả năng trần việt ép buộc chính mình tỉnh táo lại đem đáp án chi thư b à y tại trước mặt hỏi à s ệ ợt vị trí một giây về sau trang sách bên trên chậm rãi nổi lên một hàng chữ lớn x i n o d mở tờ c ỏ t jonet sin jonet đạt được vị trí cụ thể về sau trần việt lập tức đứng người lên vừa muốn đi ra phía ngoài liền đụng phải đối diện đi tới jesse jesse xem xét hắn cái này hấp tấp bộ dáng lộ minh lường hắn muốn làm gì hỏi ngươi không nghỉ ngơi một chút không trần việt lắc đầu không được ta còn có chút việc phải xử lý đúng các ngươi có thể đem cái này vòng tay cho ta mượn dùng một chút sao hắn không biết cái này cái thế giới thần áo khu vực vị trí rất cần trong này bản đồ công năng jesse nhìn thoáng qua nói đương nhiên có thể n g ư ơ i là muốn đi xa nhà sao trần việt ta muốn đi x ỉ nổi một lượn lúc này m ậ p cùng d ê m đi tới chúng ta có thể giúp một tay meo m ậ p nói bây giờ tim dọc kẹt hủy diệt vây khốn bọn họ tầng kia lồng năng lượng sớm đã không còn tồn tại trần việt đi theo m ậ p đi tới một cái cùng loại với phòng làm việc địa phương m ậ p cùng d ê m một tả một hữu s ố c lên đắp lên bên trong màn sân khấu một khung mới tinh mặt khinh khí cầu liền bại lộ tại trần việt trước mặt xì nổi chúng ta rất quen thuộc liền để chúng ta dẫn đường cho n g ư ờ i đi mèo map nói trên thực tế tại trần việt lúc đến nơi này map ba người liền có cùng hắn cùng rời đi ý định jem cũng phụ hòa nói không sai lúc trước chúng ta cùng tiểu quỷ đầu cùng một chỗ ở nơi đó Ngạc, lữ hành qua rất quen thuộc nhất định có thể g i ú p một tay nhìn lấy mặt sáng lấp lánh ánh mắt trần việt hít sâu một hơi sau đó nghiêm túc nói ra cảm ơn các ngươi bởi vì cái khác khu vực còn không có viết đến cho nên nơi này chỉ có thể viết cạn tổ Xin nội, hohen cố sự lập tức liền muốn tới cuối chương một trăm sáu mươi hai xỉn thi ạ cái chết hai ngày sau nơi đó chính là mở tờ cò rồ nẹt b ả o mặc móng đốt đảo tại khinh khí cầu biên giới chỉ lộ ra cái đầu quan sát tình huống bên ngoài ngồi tại khinh khí cầu bên trong xem xét cái khác khu vực tình huống trần việt nghe vậy đứng người lên đi tới mặt bên người cùng nó sóng vai hướng nơi xa nhìn lại chỉ thấy một tòa nguy nga bao la hùng vĩ sơn mạch to lớn kéo dài không dứt mây mù lượn lở tại đỉnh núi cùng c a n tổ rỗ van ni so sánh s ì rút có thể nói là mười phần kính sợ tự nhiên dù là tại tiếp nhận xì nổi về sau hắn cũng không có quyết đoán khai phát mở tờ c ó rô nẹt phá hư nơi này môi trường tự nhiên bởi vậy cái thế giới này mở tờ c ó rô nẹt cùng trần việt trong trí nhớ mở tờ c ó rô nẹt cũng không có quá nhiều khác nhau tìm được dêem thanh â m từ khinh k h í cầu bên trong chuyền tới trần việt cùng mập quanh người l i ê n thấy một đạo màu l a m nhạt bảng từ nhỏ dập vòng tay bên trên lan tràn mà ra phía trên biểu hiện chính là xì n ộ i mờ tờ có rổ nẹt bản đồ dễ mới vừa đen tim g ạ là các cơ sở dữ liệu từ đó đào ra x ỉ n rỗi d ị vị trí kinh độ đông một ư ơ i ba năm năm vĩ độ bắc ba mươi b ố bốn mươi mốt thu được phụ trách điều khiển khinh khí cầu dẹt xì、si、lập tức ở đài điều khiển bên trên thâu nhập tọa độ hô một số thời khắc dêm vẫn là rất đáng tin mão m ậ p đối với trần việt nói trần việt nhẹ nhàng cười một tiếng đúng vậy à ba người các n g ư ờ i mãi mãi cũng là tốt nhất cộng tác mới không phải mặc dâu ria run lên hai người bọn họ đều là thằng ngốc b ạ o ui ui ui chúng ta còn ở nơi này tốt ta jem im lặng nói mặc d ẹ s xì cũng quay đầu mắt lộ ra hung quang mặc dù những năm gần đây d ẹ s xì tính cách thu l i ệ m rất nhiều nhưng nhìn thấy cái này quen thuộc ánh mắt mặc vẫn là bị giật nảy mình chột dạ đổi một đề tài nơi này bầu trời thật là xanh a t r â n việt nhìn thoáng qua nói ra s ắ c thực rất xanh dồ vạn ni đuổi theo khoa học kỹ thuật phát triển bốn phía hãng kiến tạo dẫn đến c ả n tố bầu trời từ sáng sớm đến tối cũng bao phủ tầng một thật dày vẻ lo lắng cùng nơi đó so sánh xi、si、nộp bên này thời tiết rõ ràng sạch sẽ hơn rất nhiều rêm nhìn bên kia hai người một cái sau đó túi đầu tiếp tục xâm lấn lấy tim gã là cả tin tức kho xi、si、rút chết một lần tim gã là cai nội bộ đại loạn hơn nữa c h ấ n thủ thần thú đi ổ gã cùng ạ kỳ ạ biến mất để những cái kia bị áp bách đã lâu nhân vật phản diện tổ chức tại châu khởi nghĩa chiếm linh tất cả thành phố lớn chiếm đất làm vua có nhân thủ có vũ khí nóng còn lại những cái kia tim g ạ là cả cán bộ đối bọn hắn mà nói căn bản cũng không đủ gây cho sợ hãi tại bọn họ vốn là bản thân khó đảm bảo tình hôn giới càng không khả năng đem tinh lực đặt ở tin tức kho phía trên nghĩ như vậy dêm xe nhẹ đường quen phá dài mấy chục đạo tường lửa một đường thông suốt đi tới tim g ạ là cả chứa đựng tài liệu trọng yếu khu vực h ạ c tâm hắn đem những cái kia nghiên cứu tư liệu nghiên cứu khoa học thành quả căn cứ vị trí công ty tin tức nhân viên danh sách chờ một chút cũng cho đao loạt đến chính mình t ổ n chữ đầu bên trong ngay tại hắn chuẩn bị lui ra thời điểm đột nhiên tại phía dưới cùng nhất phát hiện một cái video thu hình lại dêm lui ra động tác một hồi hiếu kỳ ấn mở cái kia video màu lam n h ạ t quang mang ở trước mặt hắn ngưng tụ bán ra ra khỏi một bộ nổi đ ồ n g b ề n giữa không trung hình tượng tiếng giống giận dữ tiếng nổ tiếng kêu thảm thiết m ư ờ i phần đột ngột từ đó truyền ra những âm thanh này trong nháy mắt liền hấp dẫn trần việt mập cùng j e s s e mấy người chú ý đầu tiên xuất hiện ở trên màn ảnh chính là một cái bổ kẹ mần từ giữa không trung rơi xuống hình tượng cái đó là g ạ cồm j e s s e sửng sốt một chút nói trần việt trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt video bối cảnh là một mảnh như máu t r i ề u tà vết thương c h ẳ n g chịt g ạ cồm rơi vào trong một vùng phế tích ống kính chậm rãi di chuyển một người mặc áo khoác màu đen tóc vàng nữ nhân khập khánh di chuyển đến gà cồm bên người trên mặt của nàng không biết từ nơi nào nhiễm phải mấy đạo máu tươi tóc vàng theo gió tán loạn tuyệt mỹ rung nhăn ở dưới ánh tà dương lộ ra bi tráng lại khốc liệt Si rút thân ảnh từ biên giới đi tới hình tượng bên trong hắn chậm rãi chuyển đến nữ nhân bên người cười lạnh nói tiếp tục đánh a nữ nhân không nói lời nào cánh tay phải của nàng vô lực rủ xuống máu tươi ướt xuống quần áo dọc theo ngón tay của nàng nhỏ xuống tại trên hòn đá Si rút hơi h í p mắt lại quân kháng chiến quân đoàn thứ tư quân đoàn trưởng liền chút năng lực ấy sao ngươi không phải rất biết đánh nhau sao hiện tại thế nào cùng con chó đồng dạng nhốn máu sợi tóc phiêu tán tại nữ nhân bên hai nàng ánh mắt t h a n h lãnh dùng cái kia hoàn hảo cánh tay trái từ bên hông lấy ra một cây dao găm đột nhiên hướng về phía trước đâm ra p h ú c dao găm chui vào xì rụt trong bụng xì rụt trong mắt lộ ra một vòng huyết sắc hắn một cước đem nữ nhân đá bay ra ngoài video im bặt mà dừng từ ngực mập nuốt một cái n g ủ nước không dám tin nói ra cái kia cái kia là là Cynthia. Hẳn là A. James có Hẳn chút James không đành đầu đâu mày, làm là là lòng nói. nhữ lông mày, hắn sao có thể làm như、thế? Trần ngầng nhìn về phía James, người Không chặt thể thế? phía liệu gã có Việt tới? tim cái Jesse James, James, sao từ tìm về cơ sở dữ liệu A. Không biết vì cái gì hắn cảm thấy đối phương hiện tại trạng thái có chút không thích hợp mặc dù nhìn bề ngoài rất bình tĩnh nhưng j ê m luôn có một loại hắn muốn giết người cảm giác nghĩ đến j ê m tỉ mỉ đem trần việt từ trên xuống dưới đánh giá một p h e n sau đó liền thấy hắn nắm chặt nắm đấm cùng nâng lên gân xanh dêm sửng sốt một chút đầu của hắn chuyển rất nhanh mở miệng hỏi ngươi biết xin t h ị ạ trần việt nhận biết hắn cùng xin t h ị ạ cùng một chỗ tại sẽ lẹt s ở tài tạo sinh sống ba năm đều sớm coi nàng là thành tỷ tỷ của mình đem xin t h ị ạ mãi mãi trở thành chính mình thân mãi mãi lúc nói lời này trong đầu của hắn nhớ tới xin t h ị ạ đã từng từng nói với mình một câu ta vẫn luôn hy vọng chính mình có thể có cái đệ đệ xin t h ị ạ ôn nhu nói con mắt của nàng sáng lấp lánh nhìn lấy trần việt hồi nhỏ ta liền suy nghĩ nếu như ta có cái đệ đệ ta nhất định đem mãi mãi làm nướng ngọt bánh cùng sữa bò cũng lưu cho hắn cho hắn mua xinh đẹp nhất quần áo đẹp trai nhất giày thật sự rất cảm ơn ngươi tiểu l ừ a gạt đêm hôm đó thời tiết rất tốt x ỉ n thị ạ dẫn hắn nằm tại trên nóc nhà ngắm sao trong không khí tràn ngập x ỉ n thị ạ mãi mãi làm nướng bánh bích quy mùi thơm bởi vậy dù là biết rõ cái thế giới này x ỉ n thị ạ không phải hắn sợ nhận biết cái kia xin thị ạ trần việt cũng làm không được nhìn nàng bị đối xử như thế cậu vật xi、si、rút đáng chết dêm nhìn lấy trần việt không ngừng biến hóa biểu lộ há to miệng rất hiểu chuyện không có tiếp tục hỏi tiếp trần việt tức nghiến răng ngứa hận không thể lập tức tìm tới đi ổ gà trở lại quá khứ đem xi、si、rụt cho chém chết chỉ tiếc đi ổ gà không biết ở nơi nào hắn ba lần đáp án chi thư đều đã dùng xong đúng lúc này khinh khí cầu đột nhiên đình chỉ đi tới từ giữa không trung hướng phía dưới hạ xuống tới đến j e s s e đứng người lên nói với mọi người nói trần việt hít sâu một hơi cưỡng ép đem sự chú ý của mình từ mới vừa trong video rời đi ra hắn túi đầu xuống nhìn lấy trước mặt xin dỗ dít cổ kính khí tức thần bí đập vào mặt xin r dỗ d i t khảm tại mở tờ có rổ nẹt cực lớn trong lòng núi cửa vào di tích mọc đầy ố vàng cỏ dại nội bộ đen nhánh có thể nhìn ra nơi này đã rất nhiều năm không có người đặt chân a dêm dùng miệng cắn đèn tin một cái tay khác thao túng vòng tay mơ hồ không do nói ra Ta tại tim trong tài tìm tòa tích cái liệu di gã là cái trong kho tài liệu tìm được tòa này được kho nội bên ộ một bản、đồ. Trần việt theo võ dấu trong tay nhận lấy đèn tin, một đoàn người án chiếu lấy trên bản đồ. Việt theo tay r võ chiếu dấu lấy lấy bản con đường chính đồ trong h Sinh ứ c tiến vào sinh Dồn Gis. Bên trong di tích bộ không gian so trần việt trong tưởng tượng phải lớn hơn chỉ bất quá nơi này xem ra mười phần lộn xộn tựa như là chịu qua một trận khoáng thế đại chiến đồng dạng đứt gãy cột đá sụp đổ khu vực không có chút nào sinh mệnh tồn tại khu vực bên trong thậm chí còn có rất nhiều bị bùi đất vùi lấp bạch cốt âm u m ậ p có chút sợ hãi các ngươi nói những cái kia x ư ơ n g có phải là bổ kẻ m ẩ n x ư ơ n g a dêm nhìn thoáng qua vẻ mặt ngưng trọng hẳn là m ậ p nghe xong lời này càng thêm sợ hãi trên người nó lông tóc dựng đứng lên trong đầu không tự chủ được nổi lên một chút cực kỳ khủng bố hình tượng t r â n việt nhìn nó một cái một bên đem l ũ cạ gì ổ phong ra một bên ă n ủi thả lỏng chúng ta nơi này nhiều người như vậy đây ta biết mạo m ậ p nói ra ta chỉ là có chút khổ sở rõ ràng trước kia mọi người qua cũng rất vui vẻ vì sao lại biến thành như bây giờ đây tiểu quỷ đầu không có ở đây tiệc trù không có ở đây tất cả mọi người không tại rất nhiều tổ k ẹ mẩn cũng đều diệt tuyệt nghe nói như thế j e s s e cùng j a m e s cũng rơi vào trầm mặc bầu không khí biến nặng nề lên trần việt khe khẽ thở dài nói với lũ cạ dì ô dùng ô dạ dò xét một cái hoàn cảnh chung quanh lũ cạ dì ô gật đầu một cái lập tức nhắm mắt lại phóng xuất ra ô dạ cảm thụ lên hết thẻ chung quanh không có người nói chuyện tim dọc kẹt tổ ba người nín thở yên tĩnh chờ đợi rất nhanh lù cạ dị ổ liền mở mắt trong ánh mắt của nó lộ ra một tia n g h i hoặc quay đầu nhìn về phía một cái phương hướng đi xem một chút trần việt nói từ lù cạ dị ổ dẫn đường một đoàn người rất nhanh liền tới đến một gian rách nát trong thạch thất bốn phía trên vách tường khắc lấy binh họa đi qua thời gian gột rửa nội dung phía trên đã sớm nhìn không rõ ràng ở trong đó một mặt tường trên vách có một cái hình vông r á n h dêm nhìn thoáng qua nghi ngờ nói cơ quan trần việt cảm thấy cái kia ránh có chút quen thuộc hắn suy nghĩ một chút từ trong ba lô lấy ra ở trên cái phó bản trộm được sở tợ k ỳ thả tiến vào lớn nhỏ vừa vặn nương theo lấy một đạo nhỏ xíu tiếng tạch tạch đạo thạch môn kia bị mở ra trần việt đem sở tợ k ỳ thu hồi ba lô dẫn đầu hướng bên trong đi vào đây là một mảnh to lớn vô cùng không gian t ừ nhìn bề ngoài tựa hồ là bị người làm khai thác ra hình tượng cực kỳ giống trần việt trong ấn tượng thời la mã cổ đại sân thi đấu nơi này thật đen a m ả o m ậ p cầm đèn tin hướng phía bốn phía soi đi qua dêm từ trong hành trang lấy ra một viên bộ kẹt b ả n hạ lệnh đợt tốt sử dụng thờ lass đợt tốt trên thân bạo phát ra một trận bạch quang trói mắt trong khoảnh khắc liền đem mảnh không gian này cho theo trong suốt khi nhìn rõ hết t h ể trước mặt lúc dèn xì ba người con ngươi co rụt lại theo bản năng mở to hai mắt nhìn cái đó là đi ổ g ạ cùng ạ kỳ ạ dêm tiếp lấy lẩm bẩm nói m ậ p trong tay đèn tin lạch cạch một tiếng rơi xuống đất bọn họ h ó a đá trần việt c a o mày nhìn về phía trước mặt cái này hai tôn không có chút nào sinh cơ tượng đá ngày đó tại đi ổ gạ thời gian chiều không gian bên trong hắn liền nhận được thời không song thần trọng thương sắp chết tin tức chẳng qua là hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này lại lần nữa gặp được bọn họ nếu đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ ở chỗ này như vậy ạ sẽ ở đây trần việt trong lòng đột nhiên có một loại dự cảm không tốt đúng lúc này dêm thanh âm từ một bên chuyển tới Các n g ư ơ i nhìn nơi này mặt đất có lẽ là đã qua quá nhiều năm nguyên nhân nơi này mặt đất rơi đầy cho bụi nhưng dù vậy đang lóe sáng chiêu thức chiếu d ọ i xuống nó vẫn là phản xạ ra khỏi nhàn nhạt hào quang màu bạc đây là ngưng kết thủy ngân rêm túi đầu quét ra một mảnh bụi đất không xác định nói a c e ợt sẽ không ở phía dưới này a jesse sắc mặt lập tức biến mười phần trắng b c h lên chương sau a c e ợt cái chết chương một trăm sáu mươi ba vợ dụ ổng làm sao bây giờ j ê m dò hỏi trần việt mấp máy môi nhấc chân đi đến nằm d ạ p trên mặt đất đi ổ gạ bên người đưa tay nhẹ nhàng đặt lên trên c h á n của nó tràn ngập sinh cơ h à o quang màu xanh lục mánh liệt mà ra nhưng lại căn bản là không có cách quán chú tiến đi ổ gạ trong cơ thể xuất hiện loại tình huống này chỉ có một loại nguyên nhân mục tiêu đã tử vong vợ đi ẩn phát sở năng lực là chữa trị mà không phải phục sinh trần việt thu tay lại lại đi đến tạ ạ kỳ b ẩn phát sở tim dọc kẹt tổ ba người yên lặng đứng ở một bên nhìn chăm chú lên một màn này không ai mở miệng nói chuyện một lát sau trần việt thu tay lại hướng bọn hắn lắc đầu jesse nhìn dưới mặt đất nói cái kia a xê ở đây trần việt nghĩ đến bản kịch tràng a c ê ợt cùng the dẻo hóp lai bên trong kịch bản hắn không biết dẻo phát sờ bởi vậy không cách nào xác định dưới chân cái này a c ê ợt là chết vẫn là lâm vào giấc ngủ ngàn thu thời không song thần hóa đá a c ê ợt sinh tử chưa biết một đầu cuối cùng đường đột nhiên liền biến thành t u y ệ t lộ lẽ nào thật sự muốn hắn sáng tạo thế lực của mình một tòa thành thị một tòa thành thị tiêu diệt toàn bộ những cái kia nhân vật phản diện h á p bang bắt đầu lại từ đầu sao nhưng hiện nay ngoại trừ con đường này cái khác lộ tuyến tựa hồ tất cả biến thành t u y ệ t lộ quân kháng chiến kéo dài hơi tàn vật chỉ hòa đá mẹ cùng ho、OH、ô hát không biết tung tích đi ổ g ạ vạ kỳ ạ tử vong a xê ở sinh tử chưa biết ngoại trừ đi ổ gà bên ngoài Pokemon theo ế giới có được xuyên qua thời gian năng lực liền chỉ còn lại sẽ lệ bi. Nhưng thời liền lại bi. bi niên đại hiện có được lực chỉ còn chỉ đặc xuyên qua bình thân hòa thù lệ lệ là sẽ sẽ sẽ ở p o k cái thế giới này mẹ thỏ chết đi trái tim kia hình đạo cụ quang mang cũng phai nhạt xuống s f p rổ vệ cùng cạn x ỉ ủm cũng bị hắn dùng hết xạc ồ đ i ệ u đưa cho l à t ỷ ổ cùng l à t ỷ ạ bên trong hiện tại chỉ còn lại một đống không phát huy được tác dụng đạo cụ thủy lục lưỡng dụng xe đạp lữ hành lều vải cựu di đồn super jot ogato vận chuyển tiêu chí đáp án c h i thư và cuối cùng một viên cấp độ ss s đạo cụ m ả n h vỡ vô hạn không gian không có khả năng cho người chơi thiết trí không cách nào hoàn thành phó bản nhất định còn có chỗ hắn không có nghĩ tới nghĩ đến t r ầ n việt hít sâu một hơi nói rời khỏi nơi này trước rồi nói sau tim dọc kẹt tổ ba người gật đầu một cái một đoàn người dọc theo lúc đến đường trở về mặt đất ngay tại lên thuyền thời điểm mặt đất đột nhiên rung động dữ dội mặt cái chán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh dùng móng nuốt giữ vững thân thể nói ra tình huống thế nào neo E ạt của kẻ sao j e s s e lắc đầu biểu thị không biết trang này e ạt của kẻ cái kéo dài mười giây đồng hồ liền ngừng lại j e s s nhẹ nhàng thở ra nhanh chóng về tới khinh khí cầu bên trên lên tới trên không đúng lúc này j e s s e vòng tay tiếp thu được một đầu mới nhất tin tức thông báo nàng nhìn thoáng qua trên mặt biểu lộ lập tức biến nghiêm túc nói ta nghĩ mới vừa khả năng này không phải phổ thông ẹ ạt của kẻ map cùng d ê m nghe vậy đưa ánh mắt về phía nàng jesse đưa tay vòng thượng tin tức điều ra chỉ thấy phía trên viết kinh mạ sĩ dẫn đầu tim mạ ơ mạ tiến vào chiếm giữ s i nổi ạ trịa dẫn đầu tim mạ ơ mạ có mặt tất cả mọi người lập tức nghĩ đến cùng một sự kiện g ơ i u n ổng map nói Jesse gật đầu một cái tim mạ ở mạ bây giờ đang ở dưới chân núi họ Ý bật city thật l à khéo trần việt nhẹ nói vừa vặn hắn còn kém g ờ rủ ổng cùng kỳ ô rờ trên người hai cái cấp độ sss đạo cụ m ả n h vỡ jem ba người nghe nói như thế không hiểu nhìn lại trần việt giải thích nói đi họ ý bật city thừa cơ hội này vừa vặn có thể đem g ờ rủ ổng cấp cứu ra jesse có chút bận tâm thế nhưng là chúng ta có thể đánh được g ờ rủ ổng sao trần việt lắc đầu không biết Jesse Jem nhìn một chút trên mặt hắn biểu lộ suy đoán nói ngươi đã có kế hoạch đúng hay không trần việt từ một tiếng nói chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn đối kháng chính diện tìm một cơ hội giết chết mạ x i、si. từ trên người hắn trưởng khống chế g ỡ rủ ông z cho đoạt tới liền tốt chúng ta nên làm như thế nào meo map hỏi trần việt hơi suy nghĩ một chút trong đầu liền nổi lên chắc thế kế hoạch ta c ầ n trợ giúp của các ngươi đương nhiên jem gật đầu chúng ta sẽ đem hết toàn lực hỗ trợ mặc móng nuốt từ đệm thịt bên trong đưa ra ngoài ta cũng có thể dùng phu di sở hủy thịt hỗ trợ bảo trần việt lắc đầu không cần nhiều người như vậy các ngươi giúp ta hấp dẫn một cái mạ xỉ chú ý liền tốt đem trong kế hoạch cho giảng thuật cho dẹt xỉ cùng dêm về sau mấy người liền chính thức xuất phát hướng phía họ ỉ bật ct bay đi trần việt đem dở dạ gỗ nạch cùng m ỉ m ỉ kỳ ủ phóng ra sờ lên hai cái bổ kẹ mật mặt nói tiếp xuống hành động để bảo vệ bản thân làm chủ nếu như bị phát hiện lời nói nhớ k ỹ lập tức rút lui biết không ô dơ dạ gỗ nạch cùng m ỉ m ỉ kỳ u một trái một phải trôi lơ lửng ở trần việt bên người ánh mắt kiên nghị gật đầu một cái họ ỷ bất city mạ si đứng tại trung tâm thành phố quảng trường vị trí nhìn lấy trước mặt tràn đầy thị dân n h ế t miệng lên nói tim gã là gài đã trở thành quá khứ thức từ hôm nay trở đi xì n ộ n để cho chúng ta tim mạ ơ mạ đến lãnh đạo còn phản kháng hạ tràng ta muốn cũng không cần ta nhiều lời a đám người e ngại nhìn thoáng qua mạ si bên người cái kia thân cao gần bốn mét gờ rủ ổng Tại、trước ạ i t đây không lâu bọn họ tận mắt nhìn đến mấy cái ý đồ phản kháng hắc bang lao đại bị gờ rủ ông hỏa diễm cho thiêu thành cho tàn đến không hết phòng ốc tại gờ rủ ông ẹ、e、ạt của kẻ phía dưới biến thành một vùng phế tích cái này chính là siêu cổ đại b ỗ kẹ mẩn đại đ ị a chi thần gờ rủ ông lực lượng mạ s ì hài lòng nhìn lấy trước mặt một màn hắn vây vây tay đem còn lại hết thẻ i a o cho thủ hạ chính mình thì chuẩn bị rời đi nơi này nhưng ngay tại hắn xoay người đồng thời giữa bầu trời đột nhiên nở rộ lên một đạo sáng dược h ồ n quang trong không khí nhiệt độ đ ố n g nhiên bay vụt lít nha lít nhít cực đại sao băng từ giữa không trung c h ố n g rông xuất hiện giống như tận thế đồng dạng ầm ầm một giây sau ẩn chứa uy lực kinh khủng dở dạ cô mở tệ ổ điên cuồng hướng mặt đất rơi đập đi qua đám người tại chỗ lâm vào khủng hoảng chạy từ phía mạ xỉ to mày ngửa đầu nhìn lấy một màn này vừa định mở miệng nói chuyện liền gặp được một cái màu tím ủ ị dỉnh trôi giạt đến đỉnh đầu của mình nông đậm màu tím khí độc b á một cái từ trên người nó dâng trào lên trong nháy mắt liền đem mạ xỉ chỗ tồn tại phiến khu vực này cho bọc tại trong đó khu khu cụ tiếng ho khan kịch liệt hết đợt này đến đợt khác hiện trường hôn loạn tưng ơ bừng cho dù là mạ xỉ cũng không có cách nào há mồm đối với gờ rủ ô n g ra lệnh mỹ mỹ k ỳ hụ giao cho ngươi cưới tại giờ dạ gỗ nặt trên lưng trần việt nhìn phía dưới một màn nói mỹ mỹ k ỳ hụ gật đầu một cái đến không hết nạ nổ hạt từ nó ở ngực lò phản ứng bên trong lan tràn mà ra hợp thành một đạo màu đỏ vàng c h i n đến giáp đưa nó thân thể nho nhỏ cho bọc tại trong đó chiến giáp sau lưng mở rộng ra khỏi hai cây buốc lên màu xanh đuôi lửa phun khí thức mạch x u n g động cơ để nó cơ thể như là một cỗ phi hành hết tốc lực máy bay chiến đấu v è o một tiếng liền xông ra ngoài trong chớp mắt liền tiến và hủy r ì n h màu tím xương độc khu vực bởi vì nạ nổ chiến giáp tồn tại để mị mị kỳ ủ không nhìn thẳng xương độc mặt trái hiệu quả con mắt của nó khóa chặt che cái mũi chạy mạ xi、si, lóe ra hàn quang móng nuốt từ trong bóng tối rôi ra xa đào c ợ mạ s ỉ tại châu ngã xuống đất trong ngực rét t h bùng ục bùng ục lăn đến trên mặt đất lẫn vào đám người d h t xì mặt tỉnh bơ đem nó nhặt lên nhét vào trong ngực ly khai hiện trường dêm trùng thiên không so cái ố、okay、kê thủ thế trần việt gật đầu một cái cùng lúc đó mị mị kỳ ủ cũng gây về tới bên cạnh hắn khổ cực ngươi trần việt vuốt vuốt mị mị kỳ ủ cùng dở ờ dạ gỗ nạt đầu sau đó cùng d h t xì hội hợp cho ngươi d h t xì cầm trong tay viên kia lóe ra xích hồng sắc quang mang hạt trâu đưa tới tại tiếp xúc đến thứ này trong n g a y mắt trần việt liền nhận được hai thì nhắc nhở chúc mừng người chơi trần việt thu được cấp độ thần thoại đạo cụ z o chúc mừng người chơi thành công giải phóng g ờ rủ ổng nhiệm vụ hoàn thành độ một ban thưởng cấp độ sss đạo cụ mảnh vỡ ít một cùng lúc đó hiện trường màu tím xương độc cũng rốt c ụ c tiêu tán ra những cái kia tim mạ ở mạ thành viên một cái liền chú ý tới ở ngực bị xuyên một cái động lớn ngã trong vũng máu mạ xì đám người kinh hãi nhưng còn không đợi bọn họ làm ra phản ứng bị vây quanh ở trung tâm gở rủ ổng liền phát ra gầm lên giận dữ mãnh liệt lửa giận từ màu vàng kim trong con mắt phun ra ngoài đưa tay chính là một phát g ỡ d ễ xỉ b i n s b u r lạ đèn trần việt đem z o cất vào ba lô cũng không có thông qua nó tiếp tục khống chế gở rủ ổng bởi vậy khôi phục năng lực hành động gở rủ ổng trực tiếp đối với đám người chung quanh phát động công kích ầm ầm mặt đất tại kịch liệt lay động t ừ n g đạo sâu không thấy đáy đen nhánh khe hở dùng nó dưới chân làm trung tâm nhanh t r o n g hướng bốn phía lan tràn ra nóng hổi nóng rực nham tương từ đó phun ra ngoài trong nháy mắt họ y bác sĩ ti liền biến thành một mảnh chân chính nhân gian địa ngục chương một trăm sáu mươi bốn kỳ ô thơ phát tiết xong nộ khí gờ rủ ổng xoay người đưa ánh mắt về phía đứng tại cách đó không xa trần việt bọn người nó chừng mắt con ngươi màu vàng nóng đưa mắt nhìn mấy giây trần việt sau đó thô thanh thô khí nói hống m c phiên dịch nói nó tại đối với ngươi biểu thị cảm tạ mạo t r â n v i ệ t hỏi muốn cùng chúng ta cùng đi sao không có gì bất ngờ xảy ra họ ỷ bất si ti chuyện này chẳng mấy chốc sẽ truyền đến ạ chĩa trong thai muốn từ sớm chuẩn bị sẵn sàng ạ chĩa trong tay d à n h lại bờ lu ư hóc nhất định sẽ không giống mạ xì dễ dàng như vậy cho nên hắn cần gờ dù ổng trợ r ú t gờ dù ổng nhìn c h ầ m c h ầ m trần việt nhìn mấy giây sau đó mười phần ngang ngược gật đầu một cái nó quay đầu nhìn về phía đông nam nơi đó là canto đồng thời cũng là kỳ ổ dở vị trí nhìn thấy gờ dù ông đồng ý xuống tới jesse nhẹ nhàng thở dài một hơi nàng nhìn thoáng qua vòng tay nói ra ạ chịa hiện tại đã đến vị dị đi ẩn city gờ dù ông với tư cách đồng bạn gia nhập đội ngũ tại đưa n ó thu vào tổ kẻ bạn về sau chân việt liền trực tiếp liền người mang khinh khí cầu cùng một chỗ dùng vận chuyển tiêu chí về tới bạ lệ tảo vị dị đi ẩn city đang ngồi ở thị trường văn phòng xem xét cạn tổ tình huống ạ chịa đột nhiên nhận được thuộc hạ báo cáo sau khi nghe xong lông mày của hắn trong nháy mắt nhăn thành một đoàn mạ s ỉ chết rồi thuộc hạ sợ hãi gật đầu một cái một giờ trước họ ỉ、e、bật ct chuyển đến tin tức mạ s ỉ cùng tim mạ ở mạ đám người kia không một may mắn còn sống sót ạ chĩa chân mày n h í u chặt hơn hắn trong đầu nhanh chóng đã qua mấy cái có khả năng đánh giết mạ s ỉ nhân vật danh tự nhưng tựa hồ cũng không khớp suy nghĩ không có kết quả hắn trực tiếp mở miệng hỏi ai làm thuộc hạ lắc đầu không biết căn cứ may mắn còn sống sót dân chúng lời nói đến xem đối phương tựa hồ là một cái có tổ chức có kỷ luật đại hình tổ chức nghe nói như thế ạ chịa trong lòng đột nhiên có một cái dự cảm không tốt si rút tử vong r ô vạn n h ỉ tử vong mạ si tử vong như vậy kế tiếp giờ đến phiên người nào gần nhất những ngày này chuyện phát sinh thật sự là quá quỷ dị ai có thể tưởng tượng vài ngày trước còn tại chuyện trò vui vẻ kế hoạch xâm lược thế giới khác r ô vạn n h ỉ bây giờ lại chết ngay cả cặn cũng không còn giờ khác này ạ chia trong lòng đột nhiên dâng lên một cái không khỏi suy nghĩ ly khai vị di đi ẩn ct ly khai c ả n tổ phát giác được trong đầu toát ra ý nghĩ ạ chia nội tâm hồi hộp một cái đáng chết hắn đây là thế nào hắn nhìn lấy trước mặt viên kia tản ra lóa mắt sáng bóng bờ lu hóc cảm thấy là chính mình quá kinh hãi quá nhỏ ạ chia ổn định lại tâm trạng bóp một cái mi tâm nói biết rõ hồ hên trước đó để xéo ly đi xử lý ngươi lui xuống trước đi đi có thuộc hạ rất cung kính nói một câu c h ờ một chút ạ chịa đột nhiên lên tiếng tên kia thuộc hạ bước chân một hồi xoay người mặt tỉnh bơ nói lao đại ạ chịa sắc mặt hơi nghi hoặc một chút ngươi là cái kia bộ môn ta trước đó tại sao không có gặp qua ngươi tên này thuộc hạ túi lầu xuống bộ mặt bao phủ tại trong bóng tối làm cho không người nào có thể thấy do nét mặt của hắn nhìn thấy một màn này ạ chịa trong lòng cổ quái cảm giác liền càng thêm nồng đậm ngẩng đầu lên ạ chĩa căn cứ mặt nói thuộc hạ vác tại sau lưng tay phải từ trong không khí lấy ra một viên b ỗ kẻ b ả n theo một đạo bạch quang hiện lên một cái lũ cạ gì ồ đột nhiên trống rỗng xuất hiện tại ạ chĩa trước mặt ngươi ngươi là ạ chĩa kinh hãi cuốn quít từ miệng trong túi cầm ra mấy cái b ỗ kẻ b ả n nhưng không đợi hắn đem chính mình b ỗ kẹ mẩn p h o n g x u ấ t chỉ nghe thấy nam nhân trước mặt phát ra một đạo lạnh giá thanh âm đánh ngất xỉu hắn lù cạ di ô thân hình l o ạ lên đi thẳng tới ạ chĩa trước mặt đấm ra một quyển cái này mang theo lăng lệ kình phong nằm đấm trực tiếp đem ạ chìa cho đánh bay ra ngoài cơ thể mềm mại đâm vào trên tường nghiêng đầu một cái hôn mê đi trần việt lau một cái trên mặt t r a n g dung đưa tay đem viên kia bờ lu ư họp n h ặ t lên ném vào ba lô chúc mừng người chơi trần việt thu được cấp độ thần thoại đạo cụ bờ lu ư họp chúc mừng người chơi thành công giải phóng kỳ ô giờ nhiệm vụ hoàn thành độ một ban thưởng cấp độ ss đạo cụ mảnh vỡ ít một kỳ ô giờ hiện tại tại không nhúc nhích nổi tại vị dị ẩn ct giữa không trung dùng để uy hiếp sinh hoạt ở nơi này bản thổ thế lực nhóm theo bờ lu ư hoặc không chế hiệu quả bị thủ tiêu giữa không trung kỳ ô giờ đột ngột mở ra cặp mắt của mình trong lúc nhất thời sắc trời kịch biến sấm chấp tức giận viễn cổ tổ kẻ mần cường đại uy áp dùng kỳ ô giờ làm trung tâm nhanh như gió hướng bốn phía c u ố n tới trên trời bắt đầu rơi ra mưa to phía ngoài tim a ạ c thuộc hạ rốt cục đã nhận ra không đúng cuốn quýt lên lầu gõ nhà mình lao đại cửa phòng chân việt túi đầu nhìn thoáng qua hôn mê ạ chia hắn đã quyết định muốn sáng tạo thế lực của mình từng bước một đến cải biến cái thế giới này tại trong kế hoạch này ạ chia cùng t e a m ạ khuôn là ắt không thể thiếu một bộ phận bởi vậy hắn không có giống trước đây không lâu tại họ ý bờ ct đồng dạng bỏ mặc g ỡ rủ ổng công kích t e a m mạ ơ mạ thành viên mà là dùng bờ luh họp để kỳ ổ d i ờ hẳn là không muốn phát động công kích bất mãn kỳ ổ giờ chỉ có thể khống chế thời tiết đến để chàng này báo tố biến m á n h liệt hơn chút trần việt rơi vào đường cùng hắn chỉ có thể mang theo hôn mê ạ chĩa cùng kỳ ổ giờ thông qua vận chuyển tiêu chí ly khai vị dị đi ẩn ct về tới bạ lệ tảo trước khi đi hắn tại ạ chĩa vòng tay bên trong tìm được một cái tên là vị dị đi ẩn ct công t ắ c đàn g rút c h a g ở bên trong lưu lại cái tại chỗ chờ lệnh có việc rất mau trở lại chỉ lệnh bọn thuộc hạ có hay không đem lòng sinh nghi trần việt không biết dù sao đến lúc đó mềm không được hắn liền cho những đại dương này đội thành viên tới cứng dùng vũ lực đến uy hiếp bọn họ thần phục v n l ệ tào j e s s e đứng ở trước cửa nhìn lấy trần việt trong tay mang theo nam nhân hỏi thế nào ta trang điểm kỹ thuật cũng không tệ lắm phải không quả thật không tệ trần việt có chút không quen lau một cái trên mặt b ộ t phấn sau đó nhìn ạ chia nói xác định có thể đem ta hóa thành hắn cái dạng này sao j e s s e ngồi sổn người xuống dùng tay nắm lấy ạ chĩa cái cầm liếc mắt nhìn hai phía nói ra không có gì không thể nào đúng ngươi rời đi thời điểm quân kháng chiến bên kia phát tới một đầu video n h i ê n tỷ nói vật kia có thể sẽ đối với ngươi có chút trợ giúp biết rõ trần việt từ một tiếng đem ạ chĩa dao cho d ẹ t xì cùng rêm về sau chuẩn bị đi phòng vệ sinh tắm một cái mặt nhưng mới vừa đi hai bước đột nhiên nhớ ra cái gì đó xoay người liền thấy theo sau lưng một mặt giữ dằn kỳ ấu giờ trần việt thương lượng với nó nói ta không có ác ý ta cho ngươi giải trừ k h ô n g chế nhưng không cho ngươi công kích người nơi này có thể chứ kỳ ố r ở rất nhanh liền cấp ra khẳng định đáp án mặc dù nó rất tức giận nhưng nó cũng không phải loại kia không nói đạo lý b ỗ kẻ mẩn trần ố t t việt đưa tay từ trong hành trang lấy ra bờ luhok đúng rồi g ờ dù ổng cũng ở nơi đây các ngươi không cho phép đánh nhau biết không xua tan k h ô n g chế kỳ ố r ở không được tự nhiên hoạt động một chút cơ thể quay người nhìn hướng sau núi phương hướng c h ắ c không được nó trước đó là ở chỗ này cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc có thể chỉ cần tên kia không đến t r e o chọc nó nó liền sẽ không đi chủ động công kích nó kỳ ô giờ nói chân việt gật đầu một cái chỉ vào cách đó không xa đầu kia trong veo sông nhỏ nói ra ta còn có chút việc bên kia có nước ngươi có thể đi nơi đó ổ một hồi thân là hải dương chi thần kỳ ô giờ nhìn thoáng qua đầu kia nói không chừng còn không có nó cao danh nước nhỏ chương một trăm sáu mươi lăm nghịch đồng hồ trần việt không biết kỳ ô giờ tiểu tâm tư dù sao nó bay được yêu kia đợi đó liền đi nơi đó đợi đó hắn đem giờ giả gỗ nạch các loại vỗ kẹ mẩn tất cả phong ra để bọn chúng nghỉ ngơi một chút chính mình thì đến đến phòng vệ sinh đứng tại trước gương xông tới một cái mặt trong gương thanh niên khuôn mặt anh tuấn ngũ quan lập thể cùng vừa mới tiến phó bản vậy sẽ so sánh trên mặt nhiều hơn một tia thành thục thận trọng hắn rồi một cái miệng trong gương thanh niên cũng đi theo rồi một cái miệng khi trần việt rửa sạch xe trên mặt son phấn đi ra phòng vệ sinh về sau j e s s e cùng james đã chờ ở bên ngoài lấy hắn thấy trần việt tới j e s s e trực tiếp mở ra quân kháng chiến gửi tới đầu kia video m à u lam nhạt tia sáng ở giữa không trung sen lẫn thành một khối không lớn không nhỏ màn hình giả lập trên màn hình hình tượng xem ra tựa hồ có chút n h ê n đại vẽ chất không hề tốt như vậy giống như là phóng viên ngầm hỏi trưởng thành nơi chụp lén đồng dạng vài đoạn lóe ra bóng đen hình tượng sau đó bên trong rốt cục chuyển đến tiếng nói tại sao muốn để mẹ thỏ đi làm loại chuyện đó một thanh âm chất vấn lúc này hình tượng cấp ra một cái không rõ ràng làm ô n g kính nhưng dù vậy t r ầ n việt vẫn là nhìn ra xuất hiện tại trên màn hình nam nhân kia thân phận đồ tây đen bản thôn đầu chân một bên nằm sấp một cái lười biếng tợ xì ẩn dồ văn nhi không chuẩn xác mà nói là bảy mươi năm trước dồ văn nhi dồ văn n h i giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua người trước mặt cũng không trả lời bầu không khí đột nhiên biến yên tĩnh trở lại ở giữa ước chừng có hai phút khoảng cách rộ vạn nỉ khe khẽ thở dài nói ta vốn cho là ngươi sẽ là cái không tệ người hợp tác bắt cóc con của ta dẫn đến hắn bị vây ở trong phòng tươi sống chết đói nhúng tay mẹ t h ỏ nghiên cứu giao hảo bợ lại nạ xa a kỳ ngươi quá làm cho ta thất vọng từ vừa mới bắt đầu ngươi tiếp cận tim dọc kẹt mục đích đúng là mẹ t h ỏ a a không không chỉ mẹ thọ còn có ạ tỷ cu nỏ giáp đốt mộ chẹt lù dị ạ nhiều như vậy trong truyền thuyết bộ kèm ẩn khẩu vị của ngươi thật là lơn a được xưng là xạ ả kỳ nam nhân nghe nói như thế hô hấp cứng lại thanh âm khống chế không nổi chiến đấu ngươi ngươi cũng biết rõ rồi hả d ù vạn nỉ trong giọng nói nhiệt độ lập tức xuống tới điểm đóng băng cho nên ngươi muốn chết như thế nào không ngươi không thể giết ta xạ ả kỳ nhịn không được lui về phía sau hai bước hãn tựa hồ làm quyết định trọng đại gì hít sâu một hơi nói ta không phải người của thế giới này ta là tới từ vô hạn không gian người chơi giờ k h ắ c này trần việt phảng phất nghe được người chơi bị ném tiến trừng phạt phó bản chức thanh âm nhắc nhở một giây sau tên kia gọi là xạ ạ kỳ người chơi thân ảnh ngay trước rổ vạn nì mặt biến mất tại chỗ không thấy chỉ ở trên mặt đất lưu lại một cái màu đen vi hình máy ảnh rổ vạn nì đằng một cái đứng lên nắm đấm nắm chặt c a o mày vẻ mặt khó lường nhìn chằm chằm trên đất cái máy c h ụ p hình kia video đến đây im b ặ t mà dừng dê mừng ngực nuốt một cái ngụm nước sắc mặt cổ quái nói sát hại xỉ vợ hung thủ dĩ nhiên là xạ ạ kỳ trách không được ngày đó rộ vạn n g h i biết tức giận như vậy jesse nhớ lại nói trần việt cũng chắc thế nhìn ra là thế nào một sự việc hắn hỏi các ngươi biết hắn hắn mời chúng ta ăn xong mấy lần cơm mạo mặc gật đầu jesse giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng đối với trần việt nói ra nhiên tỷ nói cái video này là từ t ì m dọc két tám vong bên trong tìm tới nàng để cho ta hỏi một chút ngươi có biết hay không người này trần việt lắc đầu vô hạn không gian bên trong nhiều như vậy người chơi tất cả mọi người bận rộn như vậy ngoại trừ làm nhiệm vụ chính là trạch nhà bồi bổ kẹ mẩn xem tv sẽ rất ít rời nhà đi bên ngoài lãng nhiều lắm là cũng liền đi bổ kẹ mẩn nhạc viên bên trong phơi nắng mặt trời hóng gió một chút nhìn một chút ngôi sao chỉ có điều xem hết đầu này video về sau đối với chuyện này trần việt trong lòng cũng có một cách đại khái suy đoán tên kiêng ư ờ i chơi vì bắt giữ mẹ thỏ cùng dạp đ ộ một đám thần thú sau đó làm sập rộ vản n ỉ tâm thái sự tích bại lộ phía sau chính mình lợi dụng trừng phạt phó bản cơ chế bỏ trốn mất dạng cho cái thế giới này lưu lại một cái h ắ c hóa rộ văn nhi thế giới sụp đổ từ một khắc đó như vậy bắt đầu trần việt không khỏi nghĩ đến chính mình cái kia chuyên môn thế giới không có gì bất ngờ xảy ra chờ hắn tích lũy đủ tích phân thế giới kia chính là hắn định cư thế giới trần việt có chút lo lắng tại hắn tích lũy đủ tích phân trước thế giới kia nếu như bị mặt khác người chơi cho chơi hỏng làm sao bây giờ xin thi ạ gặp được mặt khác người chơi sao chờ hắn lần sau đi qua thời điểm xin thi ạ sẽ còn nhớ kỹ chính mình sao trần việt cảm thấy mình đầu cũng đại nếu như hắn có thể ly khai cái này trừng phạt phó bản lời nói như vậy hắn nhất định phải vì mình tương lai thật tốt là một phen ý định bất quá hiện nay rất trọng yếu một điểm là hẳn là xử lý tốt tạ trịa chuyện nghĩ đến trần việt hỏi ạ trịa tỉnh rồi sao jesse lắc đầu còn không có mà không biết nghĩ tới điều gì trên mặt lộ ra lo lắng biểu lộ che miệng nói ra hắn sẽ không bị đánh thành nào chấn động biến thành kẻ ngu đi à n h a trần việt không có việc gì c h o n g váng liền c h o n g váng dù sao hắn cũng không có bao nhiêu dùng thời gian rất nhanh liền đi tới trạm v à tối ạ chia vẫn không có hồi tỉnh lại dẹp xỉ cùng dêm tại trong phòng bếp chuẩn bị bữa tối trần việt thì đứng người lên chuẩn bị đi bên ngoài nhìn một chút kỳ ồ dở tình huống vã lệ táo bên này tự nhiên phong quang vốn là rất không tệ nhất là trạm v à tối sơn thủy cũng bao phủ lên tầng một thật mỏng tranh sắt vầng sáng để cho người ta nhìn lấy liền có một loại hài lòng cảm giác thư thích trần việt vừa ra cửa ngay tại ngoài cửa đầu kia dòng sông trông được đến kỳ ấu giờ kỳ ấu giờ hình thể rất lớn thân cao chừng là bốn năm m lớn như thế thân thể vốn tại một đầu chỉ có hai mét sâu trong dòng sông nhỏ lộ ra phá lệ tủi thân nửa người cũng lộ ra mặt nước nhìn thấy trần việt tới liền dùng một đôi con mắt màu vàng lóng nhìn chăm chú tới t r â n việt từ trong hành trang lấy ra mấy cái bổ kẹ bờ l ọ c ngồi tại bờ sông nói với kỳ ô giờ a há muộm kỳ ô giờ con mắt lúc này mới giật giật liếc qua cái kia mấy cái hóng ánh sáng long lanh bổ kẹ bờ l ọ c miệng không bị khống chế mở ra một đường nhỏ t r â n việt chờ đúng thời cơ gọn gàng đem bổ kẹ bờ l ọ c ném đi đi vào nhìn lấy kỳ ô giờ ánh mắt lộ ra thỏa mãn vẻ mặt t r â n việt lúc này mới nghĩ tới chính mình đang giải phóng gờ rủ ổng cùng kỳ ô giờ về sau lấy được hai cái kia cấp ss s đạo cụ mạnh vỡ kết hợp trước đó còn lại cái kia một viên vừa vặn đủ hợp thành một cái đạo cụ để chính kỳ ô giờ ở một bên đợi đó trần việt mở ra ba lô chọn chúng mảnh vỡ cợ l ậ t h ợ p thành một giây sau ba lô bảng lên tách ra ánh sáng vàng kim lộng lẫy đinh hợp thành hoàn tất chúc mừng người chơi thu được cấp độ ss s đạo cụ nghịch đồng hồ nghịch đồng hồ ss thời gian bao phủ tại mở tối đáy biển đi xuyên qua trầm mặc huyết dịch bên trong để nó cùng cực khổ nước biển cùng một chỗ quay ngược lại lùi đến chưa sụp đổ nguyên điểm duy nhất một lần đạo cụ sử dụng một lần phía sau biến mất một người chơi sử dụng đạo này b à y đủ về sau có thể tự do thiết chí đảo ngược thời gian thiết chí hoàn tất n ị c h đồng hồ lập tức bắt đầu tích xúc năng lượng tích xúc năng lượng hoàn tất phía sau chính thức sử dụng sắp người sử dụng chỗ tồn tại thế giới phó bản thời gian đảo ngược đến thiết chí thời gian điểm hai đạo này b à y đủ không có tác dụng sẽ không sinh ra trừ lúc này ở giữa tuyến bất kỳ thời gian tuyến ba, người sử dụng có thể theo nghịch đồng hồ cùng một chỗ trở lại quá khứ ký ức đạo cụ sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì bốn chúc mừng ngài tìm được chân chính cứu thế con đường chương một trăm sáu mươi sáu nếu như nhân sinh có thể làm lại lúc ăn cơm tối ạ chịa rốt cục đã tỉnh lại mập ngay đầu tiên đã tìm được ngồi tại bờ sông trần việt đem chuyện này nói cho hắn các ngươi là ai các ngươi muốn làm gì ạ chịa nhìn lấy trước mặt ba người một mèo cảnh giác mà hỏi jem không có trả lời mà là hỏi cần đem miệng của hắn cho chặn đứng lên sao trần việt trong đầu nhanh chóng đã qua một lần kế hoạch lúc trước hiện tại có nghịch đồng hồ tấm này sss cầm ở ạ chĩa l i ề n biến có cũng được mà không có cũng không sao hắn lắc đầu nói trói tốt dây thừng hẳn lại như thế đặt vào đi dê em t ố t nhìn thấy mình bị bỏ qua ạ chĩa trên mặt lộ ra khuất nhục biểu lộ hắn nhìn lấy trần việt mặt trong đầu đột nhiên cảm giác có chút quen thuộc khi cái kia lục sắc dở dạ gỗ nẹt cùng mì mì kỳ ù mang theo chảo từ bên ngoài bay vào thời điểm trong lòng của hắn trong nháy mắt phản ứng lại con ngươi theo bản năng co rụt lại nói là ngươi mặc dù trần việt đi tới cái thế giới này thời gian cũng không dài nhưng hắn sợ làm ra mỗi một sự kiện đều là đủ để chấn kinh toàn bộ khu vực đại sự oanh tạc tim r ọ c két bắt cóc mẹ thỏ u h thậm chí gián tiếp hủy diệt tim r ọ c két mang theo dở dạ gỗ nẹt nam nhân cái danh xương này đoạn thời gian kia trọn vẹn tại trên mạng treo rồi gần nửa tháng không biết nuôi sống bao nhiêu xem chút tiểu biên dưới loại tình huống này ạ chịa không nghĩ biết rõ cũng khó khăn nhưng hắn ngẩng đầu tỉ mỉ đánh giá một phen trước mặt thanh niên anh tuấn sau đó khiếp sợ hỏi ngươi không phải là đã chết rồi sao t r â n việt nhìn hắn một cái tự tiếu phi tiếu nói đúng vậy à nhưng ngươi còn chưa có chết ta làm sao có thể an tâm nhắm mắt cho nên ta từ dưới đất leo ra báo thù a ạ chịa cái này khôi ngô cao lớn h ắ n tử nghe nói như thế vậy mà nhịn không được dùng mình một cái hắn đột nhiên nghĩ đến giovanni s i s u ma si những cái này nguyên bản không ai bị nổi khu vực bá chủ tại cùng trước mặt người thanh niên này tiếp xúc không lâu sau liền tất cả ly khai cái thế giới này như vậy kế tiếp giờ đến phiên người nào chưa bao giờ tin quỷ thần câu chuyện ạ chia giờ khắc này cảm nhận được sợ hãi thật sâu đó là một loại đối tử vong sợ hãi hù dọa xong ạ chia trần việt cùng dêm quay người ly khai gian phòng này trước khi đi mà không biết từ nơi nào lấy ra một cái đời cũ xích xác đem cửa phòng cho khóa nghiêm nghiêm thật thật chưa đến nội a dê im lặng nói vẫn là cẩn thận một chút tốt mặc một bên c u ố n xiềng xích vừa nói cơn tối hôm nay dẹt xỉ chuẩn bị chính là cà di gà rán cơm có lẽ là ban ngày hành động rất thuận lợi nguyên nhân nàng cố ý cho mọi người và chúng tổ kẹ mẩn chuẩn bị một phần xối đầy quả dâu tây nước tương sữa tươi kem ly xin t h ì ạ cũng yêu thích cái mùi này kem ly trần việt trong lòng không khỏi toát ra ý nghĩ này chúc mừng tiểu đội chúng ta hôm nay chính thức thành lập cà ly Jesse mặt mày c o n cong, trắng n môi màu tại dưới đỏ á h đ è n lóe ly. ra trạch. ánh sáng sáng Cạn tỏ trạch. Cả ly. Trần việt nghĩ đến mới vừa lấy được đạo cụ tâm tình cũng là có chút vui vẻ lên cùng mấy người đụng phải cái chén mấy vòng chén ngọn dao thoa về sau mặc hiển nhiên có chút vẻ say nó lười biếng dựa vào ghế gương mặt đỏ h ồ n g dùng lông mềm như nhung móng vuốt vuốt ve chính mình tròn vo cái bụng dùng tốc độ nhanh nhất ăn xong kem ly mì mì kỳ ủ phảng phất trắng sữa đồng dạng hoàng hoàng du du nhảy tới trần việt trên đùi dùng m ó n g vuốt ôm lấy hắn cái đầu nhỏ nhẹ nhàng dán tại bụng của hắn trần việt quay đầu nhìn thoáng qua lủ cạ dị ổ cùng giờ dạ gô n ạ c h sau đó lặng lẽ đem trên mặt b ả n chính mình không hề động qua kem ly bưng đến mỉ mỉ kỳ ủ trước mặt nhỏ giọng nói cho đừng bị bọn họ phát hiện mỉ mỉ kỳ ủ con mắt loe sáng tinh tinh nhìn thoáng qua chính mình huấn luyện ra trên mặt lộ ra vui vẻ biểu lộ r ò n rén tiếp nhận cái kia phần kem ly ngồi tại trần việt trên đùi bắt đầu ăn mặc cũng nhìn thấy một màn này nó nhịn không được dùng tay chọc chọc trần việt bả vai nhỏ giọng nhắc nhở các ngươi bị phát hiện bảo m ỉ m ỉ kỳ ủ trần việt quay đầu liền thấy dơ dạ gỗ nạch tại một mặt vô tội nhìn lấy chính mình miệng của nó bốn phía dính đầy ăn kem ly lúc lưu lại màu trắng vết tích trần việt mặt không đổi s ắ c hướng nó vây vây tay sau đó từ miệng trong túi rút ra một tờ giấy giúp nó xoa lên miệng ô dơ dạ gỗ nách hít mắt ánh mắt rời xuống nhìn thoáng qua m ỉ m ỉ kỳ ủ trên tay kem ly trần việt mỹ mỹ kỳ ủ vẫn tương đối thân thiết nó thấy cảnh này chủ động đem trên tay mình kem ly nộp ra dơ dạ g ồ nặc kỳ thật cũng không tức giận nó cảm thấy mình là trong đội ngũ lao đại ca chiếu cố đệ đệ mội mội là nó phải làm bởi vậy nó quay đầu liền đem mỹ mỹ kỳ ủ ăn một nửa kem ly bỏ vào l ũ c a di ổ trong tay một mặt hài lòng vô vô bờ vai của nó l ũ c a di ổ nhìn lấy trong tay kem ly chân việt nhìn về phía j e s s e j e s s e lập tức hiểu rõ xoay người đi phòng bếp đem làm nhiều mấy phần kem ly đem ra trần việt nhắc nhở mỗi người chỉ có thể ăn hai phần biết không ô dơ dạ gỗ nặc hí ha hí hửng gật đầu một cái cầm kem ly liền hướng bên ngoài đi nó mới vừa nhìn thấy buổi tối hôm nay bên ngoài có mặt trăng ra trước khi đi c ò n thuận tay đem trần việt trên đùi mỹ mỹ k ỳ ủ cùng một bên l ũ cạ di ổ cho vớt đi cơm tối thời gian kết thúc cuối cùng đã tới nên nói chính sự thời điểm trần việt nhìn thoáng qua trên bàn ăn đĩa không hỏi nếu như nhân sinh của các ngươi có một lần làm lại cơ hội các ngươi sẽ làm gì chứ nghe nói như thế tim dọc kẹt tổ ba người cũng không trả lời ngay tất cả lâm vào suy nghĩ bên trong m ậ p cho rằng đây là sau bữa ăn tiệc trà xã giao nó nghĩ tới rồi chính mình đã tưởng nghĩ đến chính mình vì đuổi theo mẹo cái madonna đáng học ngôn ngữ nhân loại chuyện trên mặt của nó lộ ra một tia hoài niệm vẻ mặt nói nếu như có thể làm lại ta nhất định không muốn gia nhập tim dọc kẹt bảo j e s s e cùng dêm liếc nhau một cái hai người đều là k h ẽ thở dài một hơi j e s s e nếu như có thể làm lại Ta có lẽ còn lẽ là sẽ đi bổ kẻ m ẩ n viện y h ọ c h ọ chán tập ta đi. Dêm, là nói trần việt t i ê n lặng nghe những lời này h ắ n từ trong hành trang đem tấm k i ê n màu vàng kim thẻ bài rút ra nói có khả năng trước mặt ba người trong nháy mắt n g n g đầu trần việt cùng bọn hắn liếc nhau một cái giới thiệu nói đạo cụ thể nghịch đồng hồ đem hết thẻ khởi động lại đến nguyên điểm thân phận của hắn mặc dù không có nói rõ nhưng tim dọc kẹt tổ ba người lại không phải người ngu hoặc nhiều hoặc ít cũng thông qua những cái kia thần kỳ đạo cụ đoán được một chút nhưng đột nhiên nghe nói như thế cho dù là tỉnh táo nhất d ê m cũng là nhịn không được mở to hai mắt nhìn không thể tin được mà hỏi thật có thể trở lại quá khứ trần việt khẽ vớt cảm lại đột nhiên nghĩ đến một sự kiện nói có thể đi trở về là có thể trở về thế nhưng ta không biết thế giới khởi động lại phía sau các ngươi vẫn sẽ hay không bảo lưu hiện tại ký ức Jesse n h ư mày hỏi vậy vậy cái khởi động lại sau thế giới lại có ngươi sao trần việt gật đầu một cái có cái thế giới này sụp đổ từ người chơi bắt đầu bây giờ bị hắn cho kết thúc nói theo một ý nghĩa nào đó cũng tính được là là trước sau v n toàn nghe được cái này trả lời khẳng định jesse trên mặt toát ra muốn nói lại thôi biểu lộ nàng c ù n g rêm mặt liếc nhau một cái thỉnh cầu nói có thể hay không giúp chúng ta một chuyện chương một trăm sáu mươi bảy tại cái này đầy sao muốn ngã đêm không biết từ lúc nào lên một vòng cực lớn màu vàng kim đồng hồ bán xuất hiện ở cái thế giới này trên đường chân trời nó khổng lồ như vậy lớn khiến người sợ hãi cũng không có người có khả năng đụng phải nó rất nhiều người hướng phía tòa này quái đồng hồ phương hướng chạy thế nhưng là vô luận như thế nào chạy nó như cũ tại trên đường chân trời không ai có thể xem hiểu nó mức độ đại biểu cho cái gì đồng hồ bán bề ngoài bao trùm lấy tinh mịn hoa văn biên giới là một vòng cực kỳ quái dị ký tự bên trong chỉ có một cây châm tại một cái một cái chuyển động nó không có âm thanh thế nhưng là rất nhiều người vẫn là nghe được tí tách tí tách tại nghịch đồng hồ hiện hình sơ kỳ đưa tới rất lớn một đợt rối loạn không có ai biết cái này nhìn lấy kinh khủng dị thường đồ vật vì cái gì đột nhiên sẽ ở mặt đất xuất hiện nó kim đồng hồ đi lại lại đại biểu cái gì trong lúc nhất thời cạn tổ hồ hển xinote bởi vì rổ vạn ni bọn người tử vong và đưa tới náo động ngược lại là trong nháy mắt bình phục không ít quân kháng chiến tại nhìn thấy cái chuông này trước tiên liền lập tức liên hệ đến trần việt khi biết hết t h ể cũng có thể bị cải biến về sau nhiên tỷ mang theo quân kháng chiến đám người vui đến phát khóc l ị c h đồng hồ chính thức khởi động cần một tháng tích xúc năng lượng thời gian trong một tháng này mọi người quên mất chiến tranh quên mất tranh đấu bọn họ nhìn lấy vũ khí trong tay ánh mắt bên trong hiếm thấy để lộ ra một cỗ mơ màng l ị c h đồng hồ cho bọn hắn đầy đủ suy nghĩ thời gian thế giới khởi động lại trước ngày cuối cùng j e s c s e c ố ý chuẩn bị một trận cực kỳ phong phú bữa tối trong bữa tiệc mười phần im lặng không ai mở miệng nói chuyện đã ăn xong cơm tối mặc thần thần bí bí dắt ba người đi tới hạ lệ tảo phía sau núi jessie nhìn thoáng qua nó ôm màu đen vật hiếu kỳ nói đó là cái gì đợi lát nữa các ngươi liền biết bảo buổi tối hôm nay thời tiết rất tốt là khó gặp sáng sủa thời tiết trên trời đầy sao muốn ngã một vòng trăng tròn treo móc ở bầu trời đêm trong sáng hào quang nhu nhu vung vãi tại phi đại đ i ệ này giống như là tại cho thời đại này nhân loại đưa lên cuối cùng q u ả tặng t r â n việt nhìn cách đó không xa gốc cây đại khái đoán ra mặc muốn làm gì hắn nghĩ nghĩ đem chính mình toàn bộ tổ kẻ mẩn phóng ra chính mình thì leo đến một bên trên đại thụ thổi gió đêm nhìn trời sao cuối cùng một đêm jessie nhìn thoáng qua chân trời cực lớn đồng hồ bán trong lòng không hiểu có loại sắp giải thoát cảm giác nang ổn định lại tâm trạng vương l ò n g ngồi trên đồng cỏ tựa ở chính mình ạt buộc trên thân ôn n u nhìn lên trên trời mặt trăng ta hy vọng ta còn có thể gặp lại các ngươi dêm đối với m ặ t cùng dẹt s i nói mặc không nói gì nó ngồi lên một khối đá từ bao màu đen bên trong rút ra một cái đàn vi â lông đem nó đặt ở trên đùi của mình n u hỏa tràn ngập ý thơ lì dạ trong nháy mắt liền trong không khí chảy xuôi n ị c h đồng hồ không nghe thấy thế gian buồn vui vẫn tại đường chân trời tí tách đi lại tựa như là một tôn vĩnh hằng đứng lặng ở đây kỵ sĩ、si、pho tượng nương theo lấy du dương nguyện c h u y ể n âm nhạc n ị c h đồng hồ phát ra cuối cùng một tiếng tí tách âm thanh trong chấp nhóm này toàn bộ thế giới đều thuộc về tại tinh mịch l i ê n gió cùng chim hót cũng dừng lại thật cao c u ố n lên sóng biển dừng lại trên không trung sau đó đồng hồ lên kim đồng hồ bắt đầu giống như nổi điên quay lại liên minh lịch năm 2016. g h ì h ô r m s ở tờ silver mẹ t h ỏ tại một tiếng thanh thúy tí tách thâm thanh chậm rãi mở mắt nó cúi đầu xuống có chút mở mịt nhìn thoáng qua hai tay của mình chuyện gì xảy ra nó không phải là đã chết rồi sao cho dù nơi này hoàn cảnh không đúng nhưng mẹ t h ỏ tinh thần vẫn mơ hồ cảm nhận được một loại rõ ràng xé rách cảm giác cùng thiêu đốt cảm giác kia là n ó ý thức biến mất trước chịu qua cảm giác mẹ t h ỏ thanh âm quen thuộc đột nhiên từ sau l ư n g truyền tới mẹ t h ỏ xoay người liền thấy cái kia đạo bị nó cho tự tay bóp nát thân ảnh tại c a o mày bất mãn nhìn về phía mình đi lại ký ức trong nháy mắt s ô n g lên trong lòng của nó nơi này là mờ tờ xí v e r là rộ vạn ni hủy diệt cản tổ liên minh địa phương nghĩ đến đây sự kiện mẹ thỏ cảm xúc liền biến ngang ngược mặc dù không biết mình tại sao biết trở lại hiện tại nhưng mẹ thỏ cơ thể vẫn là trước tiên làm ra phản ứng cổn thờ xì ẩn phát động trực tiếp đem phía sau rổ vạn ni cho bay ngược ra ngoài quẳng xuống đất phun ra mấy cửa máu chiến trường bên kia dùng lản sở cầm đầu tứ thiên vương bọn người một mặt mộng bức nhìn lấy một màn này tình huống thế nào cơ bắp đại hán bờ run nô nhữ lại mày d ầ m hỏi lản sơ mặt ngoài một mặt ngưng trọng khi thực nội tâm đã ngộng bức tới cực điểm đối mặt đồng bạn hỏi hắn lắc đầu nói hẳn là quan sát một chút lại nói giữa bầu trời cái kia hai cái ì ồ x s nhìn thấy chủ nhân bị công kích lập tức hạ xuống bên cạnh hắn cảnh giác nhìn về phía đột nhiên phản bội mẹ thọ bầu không khí đột nhiên liền bắt đầu ràng co đúng lúc này bầu trời bên trên bay tới một cái không đáng kể không có gì lạ dở dạ g ỗ nách nghịch đồng hồ khởi động lại thế giới về sau chân việt liền xuất hiện ở bảy mươi năm trước tạ lệ tảo tại hỏi t h ă m quan g ư ờ i qua đường hiện tại năm tháng sau này hắn liền triệu hồi ra giờ dạ gô nạch ngựa không ngừng vó hướng mở tờ xỉ vờ chạy tới nhìn phía dưới hoàn hảo không chút tổn hại lạn sơ bọn người trong lòng của hắn nhẹ nhàng thở dài một hơi còn tốt hắn đ u ổ i kịp lạn sơ không có chuyện như vậy hiện nay rất trọng yếu chính là lợi dụng trong ba lô độ thiện cảm đạo cụ cảm hóa mẹ t h u họ, m ư ợ n nhờ lực lượng của nó giải quyết hết r ổ văn y, sau đó đi xì nổi học cứu xìn thị ạ nhưng trần việt còn chưa rơi xuống đất liền phát hiện nơi này không khí có chút kỳ quái tất cả mọi người ở đây bất kể là dùng lạn sở cầm đầu cạn tổ liên minh vẫn là dùng dỗ vạn nỉ cầm đầu tim dọc két bọn người tất cả tại ngước đầu nhìn lên lấy cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên bọn họ thậm chí cũng quên tiếp tục chiến đấu c h â n việt dỗ vạn nỉ nhìn mấy giây đem ánh mắt từ nơi này thanh niên trên thân rời nhìn về phía mẹ t h ỏ hắn đột nhiên phát hiện từ khi người này sau khi xuất hiện mẹ t h ỏ trạng thái cũng có chút không thích hợp trần việt cũng phát hiện mẹ thỏ tại nhìn chính mình mà lại không đợi hắn sử dụng trong ba lô độ thiện cảm đạo cụ liền gặp mặt trước một đạo siêu năng lực hào quang l ó e lên mẹ thỏ tệ lẹ h ó t đến bên cạnh hắn c a u mày từ trên xuống dưới đánh giá hắn trần việt bị giật nảy mình mẹ thỏ trên mặt biểu lộ có chút không hiểu ngươi không chết nơi này là ngộng cảnh sao nghe nói như thế trần việt động tác một hồi hắn quay đầu khó tin nhìn lấy mẹ thỏ hỏi ngươi còn nhớ rõ ta chẳng lẽ thông qua nghịch đồng hồ trở lại hiện tại người còn bảo lưu lấy ngay lúc đó ký ức mẹ thọ gật đầu một cái không đúng chân việt nhìn thoáng qua rộ văn n g i rộ vạn n g i nhìn hắn ánh mắt mười phần lạ lẫm không hề giống là biết hắn bộ dạng chẳng lẽ là bởi vì mẹ thọ bản thân nguyên nhân chân việt có chút không hiểu nhưng bây giờ rất hiển nhiên không phải là thời điểm nghĩ cái này chân việt nhìn lướt qua phía dưới tim dọc kẹt đám người nói trước tiên đem những người này giải quyết hết lại nói mẹ thọ lời ít mà ý nhiều sau một khắc thân hình của nó đột nhiên loay lên chủ động đón nhận cái kia hai cái iosis ba con thần thú bay lên không trung đánh nhau đi trần việt ngẩng đầu nhìn một cái sau đó chậm rãi hạ xuống lạn sờ bên người đỡ đòn đám người mộng bức ánh mắt ho nhẹ một tiếng mở miệng nói đừng lo lắng ta là người một nhà hẳn là chiến đấu lạn sờ nghiêm túc nhìn thoáng qua hắn rơi ánh mắt cao giọng hạ lệnh toàn quân xuất kích quân liên minh cùng dọc kẹt quân chiến thành một đoàn chiến hỏa đang không ngừng lan tràn trần việt c ũ ngẩng g i đầu nhìn một cái trên trời dờ dạ gỗ nạch cùng mì mì kỳ ủ như vậy vấn đề tới hắn có thể hay không lợi dụng ô dạ phát sở thành lập một cái đại hình ô dạ internet đồng thời chỉ huy nhiều con t ổ kẻ mẩn chiến đấu đây về sau nếu có dư thừa tích phân lời nói hắn phải đem vợ đi ẩn phót s ở hối đoái xuống tới thử một chút trần việt một bên nghĩ một bên vung ra một q u y ề n đánh bay một cái rù bạt bên cạnh lạn sơ bọn người nhìn lấy cái này toàn thân cũng đang liệu lính xanh mơn mợn quan g mang thanh niên sắc mặt có chút cổ quái trần việt đã nhận ra tầm mắt của bọn hắn đừng xem quá lung túng hắn cũng không muốn dạng này được không cũng may cái thế giới này lạn sợ vẫn là mười phần sẽ vì người xử thế khi nhìn đến trần việt không có ý tứ phía sau liền lập tức thu hồi ánh mắt chương một trăm sáu mươi tám khẩu khí thật lớn bộ kệ mẩn chiến tranh mở tờ xỉ v ở chi chiến đã phát động nhiệm vụ mục tiêu trợ giúp c á n tàu quân đánh tan dọc kẹt quân nhiệm vụ ban thưởng ngẫu nhiên bộ kệ mẩn x một trần việt nhìn thoáng qua bảng lên nhảy ra thông báo liền đem lực chú ý tập trung ở trước mặt chiến đấu bên trên dộ vạn n h ỉ đối với trận chiến đấu này sớm đã mưu đồ hồi lâu lớn như vậy mở tờ xỉ v ở bên trên phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là t e a m dọc kẹt thành viên l à n sợ bọn họ đã bị vây chết tại nơi này muốn mang theo đám kia không có bao nhiêu chiến lược người bình thường phá vây ra ngoài có thể nghĩ có bao nhiêu gian nan luận hắn gian nan mức độ không thua kém một chút nào tam quốc thời kỳ dốc trường bản chi chiến thời đại này chiến tranh phương thức cùng lên một đầu sụp đổ thời gian tuyến có chỗ bất đ ộ n g nơi này chiến lược chủ yếu vẫn là dùng t ổ kẹ mần làm chủ bầu trời bên trên x a đ ả o b ả n vi nẹ hiệp đốm lửa bay loạn đại điệu bên trên s ờ tổn ép cắt bụi thật cao dơ lên trong khoảnh khắc liền có một đám không chịu nổi gánh nặng tổ kẹ mẩn bởi vì kiệt sức mà ngã dưới nhìn thấy một màn này lạn s ờ sắc mặt hết sức khó coi hắn đánh lui một tên quân địch đứng trên người d ở dạ gỗ nạch nhìn chăm chú rộ văn nhi trầm giọng nói đây chính là kết quả ngươi muốn sao rộ vạn nỉ có chút meo mắt lại ta sẽ sáng tạo một cái so đây càng mỹ h ả o thế giới hắn vung tay lên hạ lệnh bé ý hiệu sử dụng a sạn s ờ lạn s ờ hít sâu một hơi dù là hắn cùng cổ kẹ m ẩ n sớm đã vết thương chẳng chịt cũng không sợ hai chút nào nên đón tiếp lấy dở dạ gỗ nách giờ dạ gỗ nách trong trước mắt bệ ý cái kia l ó e ra hàn quang tuy nẹ hệt l ệ đâm vào dở dạ gỗ nách thân thể nó có chút như người liền tùy tiện đem chiêu kia dở dạ gỗ nách cho tránh khỏi ô dở dạ gỗ nách phát ra một tiếng rên rỉ mang theo chính mình huấn luyện ra bất lực từ giữa không trung rơi vào mặt đất còn lại ba vị thiên vương nhìn thấy một màn này trong lòng sầu lo càng sâu bọn họ bị nhốt trên mở tờ xì vờ rất nhiều ngày một đoạn thời gian trước dồ vạn nỉ vây và không công dẫn đến bọn họ tài nguyên cùng thể lực đã sớm bị tiêu hao hầu như không còn hiện tại liền một bình chữa trị bổ kẹ m ẩ n họ tỉ hòn cũng không có mỗi người mỗi một cái bổ kẹ m ẩ n đều là tại mang thương chiến đấu ha ha hẳn là quản tốt chính ngươi đi tim dọc k á t cán bộ một trong ạ bổ lỗ cười hì hì nhìn lấy đối diện lộ eo ây để cho mình bổ kẹ m ẩ n lại lần nữa đối nàng phát động một vòng mới càng thêm mãnh liệt tiến công lỗ ấy lạp tợ giặt vì mình huấn luyện ra vững vàng đón đỡ lấy một chiêu này sau đó vô lực nhắm mắt lại còn lại ba vị thiên vương đã lâm vào khổ chiến căn bản không có khả năng tới trợ giúp l ạ n sở bị tứ thiên vương bọn người bảo vệ ở phía sau lựa chọn cạn tổ liên minh dân chúng bình thường nhìn thấy một màn này nhịn không được phát ra tuyệt vọng n ư ớ c nở trần việt tại chiến đấu khoảng cách dành thời gian hướng l ạ n sở phương hướng nhìn thoáng qua nhưng vào lúc này trói lọi cánh hoa đột nhiên từ không trung bay xuống xuống dưới lu cả gì ồ ánh mắt ngưng tụ giống ý thức được cái gì đồng dạng nhấc chân nhanh chóng lui về phía sau quả nhiên sau một khắc cái kia nguyên bản nhiệt độ ôn nhu nhu màu hồng cánh hoa nhất chuyển thế công để lộ ra một cô lăng lệ sắc cơ hướng phía lũ cạ g ì ồ xé rách đi chân việt lấy lại tinh thần ánh mắt đảo qua chiến trường rất nhanh liền tìm được chiêu k ê u tỉ tổ đan sở bao trùm không đến góc chết bình tĩnh nói bên trái quýt ở ở tắc lũ cạ g ì ồ lui lại thân hình dừng lại sau đó hóa thành một đạo bạch quang hướng phía bên trái lấp l o a tới t u tổ đ à n sờ đánh hụt nhưng đối phương không chút nào không thấy khổ sở này nha tiểu xuất ca chẳng lẽ không ai nói qua cho người tổ kệ mẩn đối chiến thời điểm không thể phân tâm sao nữ nhân kia phát ra một trận tiếng cười như t r u n g bạc trần việt quan sát một cái cái kia đạo không hề thân ảnh xa lạ mặt trái xoan mắt to toàn thân trên giới tản ra một cỗ vũ mị gợi cảm khí tức tuy nói mỗi cái phó bản đều là những cái kia cố định nhân vật nhưng bất đồng phó bản tính cách của bọn nó vẫn là có chỗ bất đồng Cùng hắn đã từng thấy qua cái kia ạt đệ nạ so sánh cái thế giới này ạt đệ nạ rõ ràng muốn phong tao rất nhiều ừng t r â n việt mặt không đổi sắc nhìn thoáng qua l ạ n sợ tình huống bên kia nói không chơi với ngươi nữa bị bỉ muốn chạy nào có dễ dàng như vậy ạt đệ nạ lời nói xoay chuyển bàn tay một nắm chỉ vào hắn hạ lệnh vài hệ vật lùn sử dụng vẽn tổ bờ lạch sát t r â n việt cổ q u á i nhìn nàng một cái nói ai cùng ngươi nói ta muốn bỏ chạy tiếng trời trên nói rơi liền đến hắn còn không có rơi xuống, bầu trời bên trên liền chuyển có của bầu mỹ ộ t tiếng chút trong mắt tợ nuốt hổi diễm liền đem cái kia long hống. nóng nóng xuống, ngáy lùn trứng bá đạo đem lấy. hỏa hệm Cực với mỹ kỳ ủ thân hình theo sát phía sau năng lượng sau lưng khu động động cơ bỗng nhiên tăng tốc độ hóa thành một đạo bạch quang trực tiếp đem vào hệ t ợ lùn cho bay mười mấy mét xương hào đi ả mạt diệt sát người cùng nạ nổ chiến giáp mang đến ba mươi phần trăm tăng tổn thương trong nháy mắt liền đem vào hệ t ợ lùn cho m i ễ sát a d đ n a nhìn cả người phát sáng mì mì kỳ hụ hoàng sợ nói đó là vật gì chân việt mới không để ý tới nàng xoay người ngồi lên d ở dạ gô nách thẳng đến rộ vạn nỉ đi rộ vạn nỉ chậm rãi đi đến ngã xuống đất l ạ n sờ trước mặt hắn hai bên trái phải đứng một cái nỉ đỏ kỉnh cùng một cái bể y hiệu l ạ n sờ ta đã cho ngươi cơ hội rộ vạn nỉ nói l ạ n sờ không làm ngôn ngữ hắn hít sâu một hơi nhắm mắt lại trong đầu nghĩ đến chính mình sớm an bài tốt gà sgê h gì bọn người chỉ cần hy vọng ngòi lửa còn chưa đoạn tuyệt vậy hắn đã chết lại như thế nào d ô vạn nỉ nhún vai ánh mắt lộ ra một tia t i ế c nối đáng tiếc ngươi không nhìn thấy ta sáng tạo mỹ hảo thế giới tia là một nhân loại không cần t ổ kẹ mẩn cũng có thể xưng bá mỹ hảo thế giới đối với cái này làn sợ chỉ trở về một tiếng khinh thường cười nhạo giải quyết bọn họ d ô vạn nỉ cũng không quay đầu lại xoay người hướng về sau đi đến đối với mình n ỉ đỏ k ỉ m hạ lệnh nhưng hắn còn không có bao xa liền nghe đến sau lưng chuyển đến mấy đạo tiếng va đập ngay sau đó ni đỏ kỉnh cùng bệ y, y thân hình đột nhiên ngược lại ngã ở trước mặt hắn nguyên bản tuyệt vọng nhắm mắt lản sợ nghe được trận này dị động nhanh chóng mở mắt sau đó liền thấy một tên anh tuấn thanh niên đẹp trai hướng chính mình đưa tay ra uy đừng chết ta hắn nghe nói với phương lản sợ sửng sốt vị này cạn tổ chứ danh long hệ thiên vương tại thời khắc này đầu góc vậy mà không có dấu hiệu nào đứng máy mấy giây trần việt thấy lản sợ không để ý tới chính mình liền quay người đưa tay bao trùm tại lạn sở d ở dạ gỗ nạch trên thân phát động vờ đi ẩn phát sở giúp nó khôi phục thể lực rất nhanh cái kia ngã xuống d ở dạ gỗ nạch liền lại lần nữa mở mắt trần việt sau lưng d ở dạ gỗ nạch nhô ra cái đầu hiếu kỳ nhìn về phía cái này chật vật đồng loại lạn sở lúc này mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng nhanh chóng từ dưới đất đứng lên trần việt thu tay lại từ trong ba lô lấy ra một cây kiểu pháp bánh mì cùng một bình sữa b ò vứt xuống lạn sở trong tay nói tiếp xuống liền giao cho ta dứt lời liền xoay người đón lấy dỗ văn nhi đã cả ngày không có ăn cơm lạn s ở s ữ n g sờ nhìn lấy trong tay đồ ăn đột nhiên hắn lại nghe người thanh niên kia quay đầu lại hỏi nói đúng rồi ngươi là muốn sống dỗ vạn nhi còn là muốn chết dỗ văn nhi chân việt bản thân liền đối với dỗ vạn nhi không có một k i a hào cảm không nói trước cái này phó b ả n coi như tại cái khác thế giới hắn cái này vượt khu vực đại hình b ộ kẻ m ầ n mậu dịch tổ chức bột u cũng không phải vật gì tốt nghe được vấn đề này l ả n s ờ run lên một giây sau đó s ữ n g s ờ nói ra muốn sống a bên kia rổ vạn nỉ tự nhiên cũng nghe đến lần này đối thoại h ắ n cười lạnh nói khẩu khí thật lớn bé y hữu i theo s ờ tây nhờ lên cho ta chương một trăm sáu mươi chín khắc trong tâm khảm chân việt bình tĩnh nói mị mị kỳ hụ xa đảo cỡ s ớ m tại chính thức gia nhập chiến đấu trước mị mị kỳ hụ liền lợi dụng s ờ vật đan s ờ đem tấn công xếp đến đầy tầng lại phối hợp sư bọc thép hình thái gia trì giờ phút này nó năng lực chiến đấu không thua kém một chút nào một cái chuẩn thần cấp bậc bộ kẻ mẩn trần việt cảm giác nó hiện tại hoàn toàn có thể cùng xỉn thi ạ cái kia gạ cồn chạm thử bọc thép hình thái mang đến không hề chỉ là 20% phần trăm chiêu thức uy lực tăng cường lúc trước hạ nghệ kỳ tại thiết chí bộ này bọc thép lúc cố ý cho nó chở khách hai viên mô đen mới nhất nạ nổ khu động động cơ để đền bù mỉ mỉ k ỳ ủ tốc độ nhược điểm trừ cái đó ra bộ này nạ nổ chiến giáp còn cường hóa nó đặc tính để d i s g u tại vốn có trên cơ sở có khả năng hoàn toàn chống cự lại đối thủ ba lần công kích nếu như năm phút bên trong không có thương tổn đến mì mì kỳ ủ bản thể như vậy nạ nổ chiến giáp tự động khép lại công năng liền sẽ đem chỗ tổn hại cho chữa trị hoàn tất sau đó d i s g u số lần một trừ khi có người có thể một bộ tổn thương đem mì mì kỳ ủ cho r ọ t chết nhưng rất hiển nhiên có d i s g u ấy mát tồn tại không ai có thể một chiêu chấp nhoáng giết chết mì mì kỳ ủ mì mì k ỳ ủ sau lưng phun khí thức tăng tốc độ động cơ toát ra hai bó ưu làm sắc quan g mang mang theo thân thể của nó nhất phi trùng thiên cái kia bệ ì tốc độ nhanh đến tại đường đi lên lưu lại từng đạo tàn ảnh một chút hàn mang tới trước theo sau châm ra như rồng chỉ dùng một giây đồng hồ hai cái bổ kẹ mần liền ở giữa không t r u n g và chạm đến cùng một chỗ vừa chạm vào là cách bệ ì chiêu kia vẫn lấy làm kiêu ngạo phẻo sợ tị nhờ vẹn vẹn phá hết mì mì k ỳ ủ tầng một đ i t gùi trái lại chính nó sau lưng một đôi trong suốt như màng mỏng bản cánh chim bị mì mì k ỳ ù màu đen nhánh móng v ố t xé nát bệ ý hiệu năng lực phi hành trực tiếp bị phế dồ vạn nỉ c a o mày ánh mắt âm ú không rõ nhìn qua giữa không c h u n g cái kia mì mì k ỳ ù đứng ở phía sau làn s ờ nhìn thấy một màn này cũng là ngây người hắn không dám tin nhìn thoáng qua trần v i ệ n lại liếc mắt nhìn cái kia ngoại hình k ỳ lạ mì mì k ỳ ù há to miệng nhất thời cũng không biết cái kia làm phản ứng gì trong bất chi bất giác bốn phía ngay tại chiến đấu quân liên minh cùng dọc kẹt quân cũng không biết từ lúc nào bắt đầu đình chỉ chiến đấu đứng tại cách đó không xa xa xa quan sát lấy c h ẳ n g nơi này chiến đấu tất cả mọi người không thể tin được cái kia thực lực mạnh mẽ đến treo lên đánh quân liên minh bệ ý hiệu cứ như vậy một chiêu bị người biến thành tàn tật đỡ đòn vô số người rung động ánh mắt trong sân trần việt bình tĩnh nhìn thoáng qua bảng lên tự mang đồng hồ công năng nói ra ta tương đối thời gian đang gấp ngươi nhìn ngươi là trực tiếp nhận thua đây còn là muốn tiếp tục đánh đây d ộ vạn nỉ trong từ điện không có nhận thua hai chữ nhưng đối mặt tình cảnh này cho dù là hắn trong lòng cũng khống chế không nổi dâng lên một tia thoại ý vừa vặn lúc này bầu trời bên trên trận kia thần thú chi chiến cũng hạ màn hai c á i ý ổ xịt thân thể như như diều đứt dây phổ thông ném xuống đất vừa vặn liền ngã ở d ộ vạn nỉ trước mặt mẹ gà mẹ thỏ ý c h ầ m rãi hạ xuống trôi nổi tại giữa không trung lạnh lùng nhìn chăm chú lên trên mặt đất d ộ vạn nghỉ nguyên bản đối với quân liên minh bất lợi thế cục trong nháy mắt bị đảo ngược đi qua dồ vạn nỉ giật giật khoe miệng đẻ nén khiếp sợ trong lòng quay người liền muốn đào tẩu nhưng trần việt căn bản sẽ không cho hắn cơ hội này tại dồ vạn nỉ xoay người trong n g á y mắt liền để dở dạ gỗ nạch ngăn cản đường đi của hắn tim dọc kẹt một đám cán bộ nhìn thấy một màn này rốt cục lấy lại tinh thần hô to hiểm hộ lao đại rút lui y dì hình thái mẹ thỏ h ừ lạnh một tiếng trên thân chọn buộc phát ra một cố cường đại đến cực hạn siêu năng lực b a đ ộ tinh chuẩn chọn chúng có mặt tất cả tim dọc kẹt thành viên đem bọn hắn cơ thể cho lên tới giữa không trung trần việt nói giúp tim dọc kẹp tổ kẹ mẩn tăm cái não để bọn chúng quên nơi này phát sinh hết thảy mẹ t h ò gật đầu lập tức tay đi làm chuyện này trần việt đem rộ vạn nỉ trói thành một đoàn đem hắn dẫn tới lạn s ở trước mặt đối với còn không có lấy lại tinh thần lạn s ở nói ra giao cho các ngươi lạn s ở vốn là muốn hỏi ngươi là ai nhưng nghe ý tứ này đối phương tựa hồ muốn rời đi liền đổi giọng hỏi ngươi muốn đi đâu Xin trần việt đem mỉ mỉ kỳ ủ cùng l ũ c ả gì ổ hẳn là thu vào tổ kẹ b ạ n trước khi đi đột nhiên nhớ tới một sự kiện nói bổ sung tim dọc k ẹ t bên trong dẹt xì dêm cùng mật không nên động mặt khác dù ở tổ khu vực cùng h ồ hên khu vực bên kia các ngươi nếu là có lực lượng thừa có thể đi chợ g i ú p một cái trang này thay đổi là toàn bộ khu vực tính cũng không chỉ cạn t ổ cái này một cái địa khu nói xong trần việt liền mang theo tiêu trừ xong tổ kẹ mẩn ký ức mẹ thỏ sử dụng vận chuyển tiêu chi rời khỏi nơi này lạng sơ nhìn lấy người biến mất không thấy gì nữa đứng tại chỗ thật lâu không có lấy lại tinh thần bởi vì lúc trước đã đến cái thế giới này mở tờ cỏ rồ nẹt cho nên vận chuyển tiêu chí lên mở ra tấm bản đồ này trần việt trực tiếp thông qua nó vận chuyển đến mở tờ cỏ rồ nẹt chiến trường mở tờ xì vở chi chiến cái kia chiến tranh nhiệm vụ ban thưởng đã cấp cho đến hắn người chơi trong hành trang là một cái có màu đen hoa văn bổ k ẹ mật hiện tại rõ ràng không phải là ấp bổ kệ mật thời cơ tốt bởi vậy trần việt chẳng qua là nhìn thoáng qua liền đưa nó đưa trần h ậ tận t tốt sắp đặt tại t sắp ba lô tận cùng bên lô cùng việt nhìn thoáng qua hiện tại năm tháng ngày, hiện tại hẳn tìm tại tại rụt tới qua vừa mới là xỉ rụt mới vừa tìm tới sở cũng kỳ, chuẩn cờ cửa chính, triệu hồi kiểu triệu dùng nó cùng à kỳ à. Trân bị gạ tới Việt đi mở sở lạ ạ ra ổ không có trực tiếp tiến về sở tợ i ể u lạ hắn án chiếu lây trong trí nhớ con đường cùng mẹ thỏ cùng một chỗ dọc theo trong núi đường nhỏ tìm được tòa kia phong ấn a xệ ở xin zhô xí nhưng ở nơi đó hắn cũng không có nhìn thấy a xệ ở tung tích rất hiển nhiên thời gian này điểm a xệ ở còn không có bị phong ấn mặc dù không biết nó là như thế nào bị phong ấn nhưng này chút rất hiển nhiên đã không trọng yếu xin zhô xí cùng sở t ở t i ể u lạ là liên thông vừa vặn trần việt trong ba lô có một cái sở t ở k ỳ hắn mở ra thông hướng sở t ở t i ể u lạ con đường dọc theo đầu kia con đường một mực đi lên đến sở tợ cựu lạ sở tợ cựu lạ giống t u y ế t nhưng rất nhanh trong không khí liền nhộn nhạo lên tầng tầng lớp lớp trong suốt gọn sóng ngay sau đó hai đạo khổng lồ mang theo một cỗ tự nhiên uy áp thân ảnh từ trong không khí trôi ra đi ổ gạ cùng hạ kỳ ạ ánh mắt ôn nhu nhìn trên mặt đất nhân loại chân việt ngược lại là không có chú ý tới ánh mắt của bọn nó hắn tới đây chủ yếu là muốn ôm cây lợi thỏ chờ xị rụt tới chịu chết cảm tạ ngươi vì cái này thế giới làm hết thảy nhân loại đi ổ gạ thông qua tệ l ệ kỳ nơ xýt tâm điện cảm ứng nói trần việt sửng sốt một chút lập tức ngẩng đầu lúc này mới chú ý tới hai người này cái kia tràn ngập cảm tạ ánh mắt các ngươi cũng có ký ức hắn hỏi liên quan tới ngươi làm hết thảy chúng ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng đi ổ gạ túi người nói khẽ một bên mẹ thỏ nghe nói như thế cũng nhìn về phía trần việt chân thành nói cảm ơn ngươi bầu không khí đột nhiên liền biến cảm động trần việt cảm thấy rất ngượng ngùng nhưng vào lúc này có người phá vỡ loại này không khí bọn họ đến hạ kỳ ạ hình như có cảm giác ngẩng đầu ngắm nhìn sở tở t i ệ u lạ cổng vào phương hướng vừa dứt lời sở tở t i ệ u lạ di tích làm bằng đá cửa chính c h ậ m rãi mở ra ánh sáng sáng ngời từ bên ngoài chiếu vào xì、si、rụt một mặt kích động x à i bước trong chiều đi tới hắn sờ lên trên c h á n rét c h ẻ n nghĩ thầm nhanh hắn vĩ đại mộng tưởng lập tức liền muốn thực hiện nhưng rất nhanh xì、si、rút liền phát hiện sở tở t i ệ u lạ tình huống bên trong có chút không đúng thanh niên anh tuấn đứng tại đỉ ổ gạ cùng h kỳ ạ ở giữa khỏe mở i lại nụ cười, Nói, liền gọi đi. ệ n vòng nụ hướng chính mình dương lên tay. Nói, này, đã lâu không g gặp lộ lâu một ruột. ra tay. ta m ruột. Trước vô vậy đã Sì Sì dết tờ xì vở chi chiến kết quả còn không có chuyển đến xa xôi xì nổi đến bởi vậy s ì rút không hề biết rõ tại nửa giờ trước tim dọc kẹt bên kia xảy ra chuyện gì chớ đừng nói chi là trần việt thân phận trong chấp nhóm này s ì rút tâm tình biến đ ắ n g chắc đứng lên hắn trước tiên nghĩ tới không phải là hỏi trước mặt thanh niên thân phận mà là hắn trăm tay nghìn đắng bố cục nhiều năm mới tìm được sở tợn cựu lạ di tích người này dựa vào cái gì liền có thể trực tiếp vượt qua cửa chính xuất hiện tại bên trong s i rút nội tâm cực độ không công bằng nhưng thân là một cái tà ác tổ chức thủ lĩnh s i rút rất nhanh liền đem phần này tức giận cảm xúc ép xuống đồng thời một mặt h ồ nghi nhìn về phía thanh niên bên người cái kia hình người bổ kẻ mẩn s i rút trước đó là gặp qua mẹ thọ tim gã là cách cùng tim dọc kẹt nói chuyện hợp tác thời điểm rộ vạn nhỉ từng hướng hắn mở ra qua mẹ thỏ lực lượng mang theo mẹ thỏ thanh niên hai bên trái phải còn có đi ổ gạ cùng ạ kỳ ạ hộ pháp xi、si、rút ánh mắt lập tức liền biến cảnh giác cùng ngưng trọng lên hắn nhìn về phía chân việt chẳng biết tại sao nội tâm còi báo động mãnh liệt quát lớn ngươi là ai chân việt ngáp một cái không muốn trả lời hắn ngược lại nói với mẹ thỏ giao cho ngươi đợi lát nữa chúng ta vẫn phải tiến đến hồ hền khu vực、ừ. mẹ thỏ trong mắt toát ra một cỗ ánh sáng màu lam tệ lẹ vọt đến còn chưa kịp phản ứng x ì rút trước mặt một phát cổn p h ở x ì ẩn đem hắn cho h oanh bay ngược mười mấy mét phụ trách trông coi cửa chính tim g ạ là cải mấy cán bộ lớn nghe được bên trong truyền đến động tĩnh nhao nhao mang theo từng người vỗ kẹ mẩn chạy tới liếc mắt liền thấy được nhà mình lao đại lang bái bộ dáng lao đại mặt cả kinh têu lên người là ai dù t ở c a o mày nhìn về phía chân việt một cái bình thường người qua đường thôi trần việt nhàn nhạt nhìn bọn họ một cái nói tim gã là c à i mấy cán bộ lớn đúng lúc này ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết ngay sau đó một đạo ăn mặc áo khoác màu đen thân ảnh mang theo một cái gã cổm lấy cực nhanh tốc độ vọt vào sở tở tựu lạ sau đó nàng liền thấy giống đầu sau khi chết đồng dạng nằm trên mặt đất ánh mắt tan rã khoe miệng chảy nước miếng c h ù m phản diện xì、si、rút nội tâm lo lắng cho rằng xì、si、rút đã không chế đi ổ gạ cùng bà kỳ ạ xin thị ạ trần việt lúc này cũng chú ý tới đột nhiên xông tới xỉn thi ạ hết thệ cũng cùng lên một đầu thời gian tuyến đối đầu ở trên một đầu thời gian tuyến bên trong xỉn thi ạ chính là như vậy xông vào sau đó đụng phải thành công k h ô n g chế lại đi ổ gà cùng ạ kỳ ạ xỉ rút cuối cùng bị ngược sát tới chết nhìn thấy cái thế giới này xỉn thi ạ không có chuyện trần việt nội tâm nhẹ nhàng thở dài một hơi lúc này mặt rốt cục chú ý tới xỉ rút tình huống nàng vừa sợ vừa giận nhìn về phía trần việt nói ngươi đối với lao đại làm cái gì trần việt nghe vậy liếc qua trên đất xi rút quay người đối với mang theo d é t c h è n trở về mẹ thọ hỏi ngươi cho hắn tẩy não rồi hả mẹ thọ gật đầu một cái nó không cẩn thận đem đối phương toàn bộ ký ức cũng cho xóa đi trần việt vui vẻ vô vô mẹ thọ bà vai nói hảo huynh đệ làm tốt là ấm bên kia bị không để ý tới rơi mạt khí thẳng r ấ t mạnh trần việt vẫn như c ũ lựa chọn bỏ quan à n g quay đầu nhìn về phía xìn t h ị ạ hỏi bọn họ cũng giao cho ngươi cũng không có vấn đề à? xin thi ạ nhàn nhạt nhìn lướt qua còn lại đám k i a tim gã l à cải thành viên xin nội quân đã ở phía sau không có đi ổ gã cùng ạ kỳ ạ uy hiếp những người còn lại đối với nàng mà nói đều chỉ là một đống thối cá nát tôm mà thôi trần việt thấy thế gật đầu một cái không có tiếp tục nhiều lời trực tiếp đứng dậy chuẩn bị rời đi nơi này nhìn thấy hắn động tác xin thi ạ vội nói chờ một chút trần việt quay đầu dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía nàng cái thế giới này x ỉ n thi ạ cũng không phải là hắn sợ nhận biết cái kia x ỉ n thi ạ đối phương bất kể là khí chất vẫn là quanh thân không khí đối với trần việt mà nói đều là m ư ờ i phần xa lạ bởi vậy hắn cũng không tính cùng nàng sinh ra dư thừa gặp nhau huống chi sở ti v ẫ n còn tại hổ hình khu vực chờ lấy hắn đi nghĩ cách cứu viện x ỉ n thi ạ nhìn lấy tấm kia anh tuấn mặt hỏi tên của ngươi là trần việt chỉ chỉ chính mình ta x ỉ n thi ạ gật đầu trần việt nghĩ nghĩ nói ra ta chẳng qua là cái thế giới này một cái khách qua đường thôi nếu như ngươi không ngại vậy liền cứ gọi ta z đi tại không có z thế giới giả mạo z hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề a ta hiểu được cảm ơn ngươi z xin t h ì ạ chân thành nói trần việt nhẹ giọng cười một tiếng quay người mang theo mẹ thỏ tiêu sái rời đi đi ố gạ cùng hạ kỳ a nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn thẳng đến nhìn không thấy lưỡng long mới rời khỏi sở tở cữu lạ về tới từng người chiều không gian bên trong bởi vì không có giải tỏa hổ hình khu vực trần việt không cách nào thông qua vận chuyển tiêu chi trực tiếp vận chuyển tới đó bởi vậy hắn chỉ có thể hẳn là truyền tống về cạn tổ vỡ mỹ l ì o n g city ở nơi đó mua sắm thông hướng hổ hình vẽ tàu dùng cái này đến tiến về hổ hình khu vực nhìn lấy bốn phía mang theo tổ kệ mần huấn luyện ra nhóm trần việt cảm giác chính mình ở cái thế giới này làm hết thể đều là vô cùng đáng giá nhìn đây đây mới thật sự là thế giới tổ kệ mần a trần việt ôm mì mì kì ú ngồi tại nơi hẻo lánh vẻ mặt vui vẻ nghĩ đến đúng lúc này một thanh âm từ bên cạnh chuyến tới n g ư ờ i tốt xin hỏi ngươi cái này b ổ kẹ mần là tì vợ lục sao trần việt n g n g đầu liền thấy một cái mang theo mái và mũ có một đầu tóc ngắn màu nâu cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mình nữ hai tuổi tác ước chừng lấy tại mười bảy mười tám tuổi khoảng trường toàn thân trên dưới lộ ra một cô ôn nhu khí chất trần việt có chút nhũ mày đem trong ngực biến thành tỷ vợ lột bộ dáng mì mì kỳ ủ bế lên nói nguyện ý để vị tỷ tỷ này ôm ngươi một cái sao mì mì kỳ ủ nhẹ nhàng gật đầu một cái cảm ơn nữ hải ôn nhu tiếp nhận liền mì mì kỳ ủ t r â n việt tựa ở làm bằng gỗ trên ghế dựa ngắm nhìn b ố n phía giống nói chuyện phiếm phổ thông thuận miệng hỏi một người ừng nữ hải gật đầu một cái t r â n việt ngươi không phải là cán tổ người địa phương a đến bên này là công việc vẫn là tới lữ hành nữ hải nhẹ giọng cười nói ta là c ả lo người đến bên này là thấy một vị bằng hữu trần việt như có điều suy nghĩ gật đầu một cái từ trong ba lô lấy ra trước phó bản lấy được liên minh tiền hương bao mua hai chén nước trái cây một chén đưa cho nữ hải nhắc nhở hồ hển khu vực hiện tại còn không quá an toàn ta cảm thấy ngươi vẫn là hẳn là đợi tại cạn tổ tương đối tốt cạn tổ tìm dọc k ẹ t kế hoạch thất bại tuyệt địa lật bản quân liên minh thế tất sẽ bằng nhanh nhất tốc độ khôi phục trước đó trật tự cùng hiện nay bị tim mạc cùng tim mạ ở mạ chiếm đoạt l ĩ n h hổ hình khu vực so sánh cán tố bên này được cho vô cùng an toàn nữ h à i ngần người nhìn lấy trước mặt nước trái cây nói ra cảm ơn lúc này cách đó không xa truyền đến mặt khác hành khách giao lưu âm thanh ấy ngươi biết không m ở tờ x ỉ vở chi chi ế n thời điểm xuất hiện một cái quyền đả rộ vạn nỉ chân đá mẹ t h ỏ thần bí huấn luyện ra dùng sức một mình cứu lọt vào khổ chiến tứ thiên vương đương nhiên biết do a thật sự rất cảm tạ hắn cứu vớt c à n tổ đáng tiếc nghe nói sau đại chiến hắn liền rời đi cũng không biết đi đâu may mắn mà có hắn a nếu có thể gặp hắn một lần liền tốt t r â n việt liền ống hút uống một ngụm nước trái cây vung lỏng tựa ở trên ghế nằm lười biếng nhắm mắt lại mấy giờ sau đó nương theo lấy một đạo du dương tiếng còi hơi tàu thủy chính thức đã tới hổ hển khu vực t r â n việt lẫn vào đám người cùng sau lưng bọn hắn xuống thuyền nghĩ đến trước kia nhìn qua một cái tiết mục ngắn cạn lọt liên minh về sau ạp cùng cjna lúc chia tay ạp gọi lại cjna tại cjna ánh mắt mong chờ dưới nói ra cjna muốn tới một trận cổ kẻ mẩn đối chiến mới đi sao ha ha ha liền rất khôi hài chương một trăm bảy mươi mốt trần việt thánh nhân giáng lâm cải biến hồ h ên thế cục trận đại chiến kia phát sinh ở có lục địa rừng biển cả bắt đầu t r ô danh hiệu lì lì cổ vợ ct i y tim mạ ơ mạ cùng tim mạ khôi liên thủ mang theo gở rủ ổng cùng kỳ ấu dơ sẽ lấy sở ti vần cùng họa lời cầm đầu hổ hển quân bước lui đến nơi đây bầu trời tại hạ mưa to nham tương từ mặt đất tuôn ra sở ti vần tuấn giật gương mặt bị lôi quang bao phủ hắn nhìn qua cách đó không xa cái kia gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ nội tâm dâng lên một cỗ nồng đầm tuyệt vọng tại mấy phút trước đó hắn mẹ gạ mẹ tủa rột ngay tại gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ không khoảng cách công kích đến mất đi năng lực chiến đấu họa lầy cũng là như thế mạ xỉ cùng hạ chĩa lộ ra nhất định phải được nụ cười xa nhìn về phía tại bàng bạc trong mưa to lộ ra mười phần nhỏ bé hai người ma xi、si, đây chính là ngươi sở kiên thủ chính nghĩa vì nó đưa s o n g chính mình cùng hộ kẹ mẩn sinh mệnh đáng ra không sợ ti vần hư l ệ n h một tiếng không có trả lời hắn không cam lòng nắm chặt nắm đấm của mình cứ như vậy b ạ i sao À chịa khinh thường liếc mắt vung tay lên thô bạo nói đừng tìm hắn nhiều lời sớm đi kết thúc chiến đấu những thành thị k h á c còn có một cặp chuyện chờ chúng ta đi xử lý g ơ g u ú ổng Dơ, bùn xệ. Hống. cái này hai cái siêu cổ đại vỗ kẹ mẩn hai mắt bày biện ra không bình thường tinh hồng bọn họ cứng ngắc phát ra một tiếng hống gờ ru ố n g đột nhiên rậm một cái mặt đất tại kịch liệt chấn động xuống n ô n g đậm mà lại cuồng bạo mặt đất năng lượng từ mặt đất tuân ra tại trước mặt nó ngưng tụ thành một cái ẩn chứa mạnh mẽ uy áp lưới dao sắc bén k i ô thơ bay tới giữa không trung tại bốn phía bảng bạc trong mưa to thân thể của nó toát ra một trận hào quang trói sáng trong khoảnh khắc vô số màu xanh trắng mà lại lấp lánh tia sáng từ không trung đánh phía mặt đất sợ ti vần chậm rãi nhắm mắt lại một đầu tóc bạc tại họ dị gỉn bùn x ệ chiếu d ọ i xuống phản xạ ra khỏi xinh đẹp hào quang màu trắng bạc giờ khắc này giữa thiên điệu thời gian như là bị dừng lại đồng dạng cái này ngắn ngủi trước khi chết mấy giây sợ ti vần trong đầu nhanh chóng đã qua một lần cuộc đời của mình nhận lấy bộ kem mẩn huấn luyện bộ kem mẩn tham gia trận đấu trở thành quan quân tìm kiếm hóa thạch nghiên cứu hóa thạch bọn họ cũng nói người trước khi chết trong đầu sẽ tự động phát ra lên trước kia hình tượng trước đó sở ti v â n cũng không phải là thế nào tin tưởng câu nói này nhưng cho đến giờ phút này hắn mới rõ ràng ý thức được những lời kia đều là thật phải chết sao cha hắn làm sao bây giờ h ồ hên khu vực làm sao bây giờ cái thế giới này làm sao bây giờ sở ti v â n nội tâm nghĩ như vậy nhưng kỳ quái là trong tưởng tượng đau đớn cũng không có đến mười giây đồng hồ đi qua nửa phút đi qua sợ ti vần cảm giác có chút kỳ quái hắn chậm rãi mở ra ánh mắt của mình chỉ thấy khắp bầu trời màn mưa bên trong một cái đánh lấy dù che mưa thanh niên giống như là trống rông xuất hiện phổ thông ngăn tại trước mặt hắn thanh niên quá cao dù che mưa quá nhỏ đến mức không cách nào hoàn toàn che khuất thanh niên toàn thân đem hắn nửa người dưới cho xối xong là ai sợ ti vần đầu đứng máy mấy giây sau đó hắn liền thấy thanh niên xoay người lại đối với mình nói ra không có ý tứ ha mưa quá lớn trên đường đi mua thanh rủ đến chậm một chút s r ti vần hắn há to miệng không biết nên nói cái gì thanh niên lại không nói thêm gì nữa xoay người tiếp tục chiến đấu s r ti vần lúc này mới hậu chi hậu g i á p phản ứng lại đối phương thay hắn chặn g ỡ rủ ổng tở d ệ xỉ vinsberg là đẹp cùng kỳ ổ giờ họ gì gìn bùn sệ trần việt không biết s r ti vần trong lòng suy nghĩ cái gì hắn mới vừa tại tới thời điểm liền thấy g ỡ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ đang phát công l i ê n thuận tay để m ỉ m ỉ kỷ u đi đỡ được g ỡ rủ ổng tợ d ễ sĩ v i n s b e r lades để mẹ thỏ dùng mi giờ quát c ả n lại kỷ ổ giờ họ g ì gìn hùn sệ trần việt nhìn thoáng qua m ỉ m ỉ kỷ u trên thân hơi có tổn hại chiến giáp tại xác định nó không có tổn thương chẳng qua là dùng hết tầng một đi d ư n g phía sau nhẹ nhàng thở ra nói khổ cực ngươi m ỉ m ỉ kỷ u dùng móng luốt vô vô lồng ngực của mình biểu thị chính mình còn có thể tái chiến mấy hiệp trần việt bất đắc dĩ cười nói không cần tiếp xuống g a o cho ta liền tốt nói xong h ắ n t ừ trong hành trang lấy r a lên một đầu thời gian tuyến z o m b cùng bờ lu hôm người là ai À chĩa nhìn đối phương hời hợt liền đỡ được gò gì gỉn tủn sệ cùng tờ d ễ xỉ vinsberlades nội tâm liền còi báo động đại tắc đứng lên mạ x ì nhíu chặt lấy lông mày không nói nhảm trực tiếp hạ lệnh gờ dù ông lên cho ta lại tới một lần nữa tờ d ễ xỉ vinsberlades nhưng mệnh lệnh này xuống gờ dù ông lại không có làm ra phản ứng mạ xỉ trong lòng hồi hộp một cái gờ dù ông gờ dù ổng chậm rãi xoay người qua động tác không còn cứng gắc dùng tràn ngập uy áp đồng tử màu vàng nhìn xuống ma s i sau đó gờ dù ổng sử dụng tờ rễ si vinsberlades ma s i mất đi năng lực chiến đấu mắt thấy tốt đồng đội tại chỗ mất mạng hạ t r i a trong nháy mắt đổi sắc mặt vừa sợ vừa giận n g ư ờ i làm cái gì t r â n việt vô tội buông tay nói ta có thể cũng không có làm gì hắn chẳng qua là dùng hai cái bảo châu giúp gờ dù ổng cùng kỳ ô t ở xua tan không chế mà thôi đúng bảo châu ạ t r i a giống như là nhớ tới cái gì đồng dạng lập tức liền chuẩn bị đưa tay thành trong ngực viên kia bảo châu lấy ra nhưng hắn lại cái gì cũng không tìm được không đúng bảo châu ta bảo châu đây ạ t r i a hoảng loạn nói lúc này mẹ thỏ trong tay cầm hai cái bảo châu chậm rãi đi ra mới vừa tại ngăn lại kỷ ô giờ họ gì gỉn bùn xệ về sau nó liền từ mạ xỉ cùng ạ chĩa trên thân cướp đi bảo châu thuận tay giúp bọn hắn tiêu trừ đoạt bảo châu cái kia đoạn ký ức trần việt tiếp nhận mẹ thỏ trong tay bảo châu sau đó quang minh chính đại đưa chúng nó nhét vào ba lô của mình trưng trạc đàng hoàng nói ra không nên tồn tại đồ vật vậy liền để nó từ nơi này trên thế giới biến mất tốt hai phần bảo châu gấp đôi vui sướng vơi vặn có thể lấy lại vô hạn không gian bày ở trong phòng khi vật phẩm trang sức a trần việt nhìn thoáng qua trong ba lô bốn khỏa tròn vo bảo châu sau đó hướng mẹ thỏ trừng mắt nhìn mẹ thỏ quay đầu làm bộ không có thấy được xua tan không chế kỷ ô dơ đồng dạng xoay người quay về lọt vào kinh hoàng ạ chỉa sử dụng chính mình chuyên môn chiêu thức Ạ chia chính thức bị vùi dập giữa chợ bầu trời bên trên mưa to im mặt mà rừng bao phủ cho lì lì cổ vở ct trên không mây đen rốt cục tán đi lộ ra c h ạ m làm tinh lãng bầu trời một sợi màu vàng kim ánh nắng từ cái kia lỗ hổng bên trong chiếu d ọ i xuống dưới thật vừa đúng lúc liền đem trần việt cho bao phủ tại bên trong giờ khắc này sợ ti vần cùng sau lưng hổ ê n quân đám người phảng phất thấy được thánh nhân g á n g lâm cái kia cũ cảm giác thiêng liêng thần thánh để bọn hắn không chế không nổi muốn quỷ bái t r â n việt vừa vặn q u a y người liền thấy ô ương ương một đám người đối với mình hành đại lễ t r â n việt xảy ra chuyện gì không có người trả lời hắn bọn này bị từ trong tuyệt vọng cứu thoát ra đám người ôm từng người bổ kẹ mẩn vui đến phát khóc t r â n việt đầu góc mơ hồ nhìn lấy một màn này nhưng hắn không có đi hỏi bởi vì còn có một việc không có giải quyết hết. g ơ ru ổng cùng kỳ ô giờ đứng tại một trái một phải phân biệt rõ ràng Ánh mắt đặt ở bị thánh ánh quang bao phủ Trần、việt、trên thân, phủ mắt một mắt đặt Việt ở bị bao kia chương ũ n g k ô n g chia cho h đối p x e một x trăm này, t n Việt người bảy mươi hai cáo biệt g ơ dù ổng thẳng tắp nhìn qua trần việt đối với hắn phát ra một đạo thô thanh thô khí tiếng giống biểu thị càng tạ sau đó chậm rãi đi dạo qua thân đi bộ hướng phía xa xôi mở tờ t ỷ giờ phương hướng đi tới kỳ ố rờ là tại g dù ổng về sau rời đi chuẩn xác mà nói là mang theo trần việt cùng rời đi thân là hải dương c h i thần k ỳ ố dở trời sinh liền có được khống chế nước biển năng lực nó chế tạo một k h o a có thể chứa được một người trưởng thành bong bóng ngay trước sở ti vần đám người mặt đem trần việt cho gắn vào bên trong kéo vào biển cả trần việt cũng không có phản kháng dù sao hồ hển nguy cơ đã giải quyết xong còn lại chuyện sở ti vần hẳn là có khả năng xử lý nhiệm vụ hoàn thành hắn cũng không có tiếp tục lưu lại tất yếu h ư ớ n g chi trần việt vốn là không có ý định cùng sở ti vần thâm g i a o đối với cái thế giới này mà nói h ắ n chẳng qua là một cái phổ phổ thông thông khách qua đường thôi nghĩ đến trần việt chậm rãi buông lỏng cơ thể ngồi tại bong bóng bên trong từ kia giờ dùng đầu đỡ đòn tại mê ngông vô bờ xanh thẳm trong b i ể n rộng ngắm cảnh lúc lên lúc xuống p h ù động tén cùn sống ở cho thải sắc đá san hô bên trong xeo đờ nửa người t r ô n ở hạt cắt bên trong sở tạ dị và một đám nhàn nhã bơi qua mạn tít đây đều là trên lục địa rất khó nhìn thấy xinh đẹp cảnh sắc trần việt đem dở dạ gỗ nạch l u c a di ổ cùng m ỉ m ỉ kỳ ủ tất cả từ tổ kẻ bản bên trong r a kỳ ô d ở lường bọn họ một cái sau đó thân thiết cho hình thể mượt mà dở dạ gỗ nạch đơn độc chế tạo một cái bong bóng trần việt quay đầu nhìn thoáng qua yên tĩnh mẹ t h ỏ hỏi không có sao chứ mẹ t h ỏ không có tiến vào kỳ ô d ở bong bóng mà là chính mình dùng siêu năng lực tách rời ra bốn phía nước biển nhưng theo lặn xuống độ sâu gia tăng t r u n g quanh thủy áp càng lúc càng lớn trần việt có chút lo lắng mẹ thọ sẽ không quen thuộc mẹ thọ lắc đầu biểu thị còn tốt kỳ ô dở cứ như vậy đem trần việt dẫn tới chính mình sở sống ở s、sì、ỉ phờ l ũ c à vơ trần việt mặc dù bị thần thú mời được nhà mình làm khách là một kiện đáng giá kiêu ngạo chuyện nhưng nói thật kỳ ô dở c h ô ở hoàn cảnh không hề kiểu gì bốn phía đen nhánh không nói nhiệt độ không khí còn thấp dọa người trần việt không tiếp tục chờ được nữa tuy tiện tìm cái cơ cùng kỳ ô dở cáo biệt mang theo giờ giả gỗ nạch bọn họ thông qua vận chuyển tiêu chí ly khai đáy biển truyền tống về cạn tổ hắn nhìn thoáng qua chính mình hiện nay bảng lên còn lại mấy cái nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ chính tuyến cứu thế nhiệm vụ ẩn ô dạ dũng dạ giai đoạn thứ ba và nhiệm vụ chi nhánh giải phóng bị khống chế bộ k ẹ m ẩn nhiệm vụ chính tuyến trần việt đã hoàn thành 90%, còn lại 10% hắn chỉ cần an tâm chờ đợi là đủ xử lý song cạn tẩu công việc lạn sở cùng l ỗ i các loại thiên vương đã tại đi chợ rút mặt khác dung chuyển khu vực trên đường nhiệm vụ chi nhánh đồng dạng cũng là như thế duy nhất còn lại cũng chỉ có cái kia đem ô dạ c h u y ể n thâu cho chi hóc b ở gỉn nỉnh nhiệm vụ ẩn nhưng ở đầu này thời gian tuyến bên trong chi hóc b ở gỉn nỉnh lại không có hoa đá mẹ hẳn là cũng sống thật tốt căn bản cũng không cần ngoại giới đến c h u y ể n thâu ô dạ năng lượng trần việt suy nghĩ một chút quyết định tạm thời đem nhiệm vụ này gắt lại ngược lại tại cạn tổ liên minh giam giữ tim dọc kẹt thành viên sệ lạ đ ồ n ct tìm được mập dẹt xỉ cùng dêm như hắn sở liệu vẫn tưởng đồng dạng nghịch đồng hồ mang đến thời gian quay ngược lại hiện tượng sẽ chỉ làm nhân loại mất đi lên một đầu thời gian tuyến ký ức nhưng đối với bộ kẹ mần mà nói lại không có bất kỳ ảnh hưởng gì bởi vậy tại nhìn thấy trần việt trong n g á y mắt mập trong mắt trực tiếp tách ra hảo quang sáng tỏ người rốt cuộc đã đến m è o ở trên một đầu thời gian tuyến bên trong bọn họ tại thời gian này tuyến đã đang len lén cho à truyền lại tim dọc kẹt tin tức chuyện này lản sở cũng là hiểu rõ tình hình bởi vậy cũng không có làm khó bọn họ ngược lại cho bọn hắn một bút phong phú tiền thưởng trần việt l n g mi cũng là buông lỏng xuống ừ một tiếng nói đã xử lý tốt không có ký ức dẹt xỉ cùng dêm kinh nghi bất định nhìn một chút trần việt lại nhìn lấy mọc hỏi ngươi biết ra hỏa này sao mặc há to miệng quay đầu nhìn về phía trần việt trần việt núm vai nói ngươi cùng bọn hắn giải thích đi bản thân cái này chính là chính bọn hắn ý tứ không phải sao tại nghịch đồng hồ khởi động trước dẹt xỉ cùng dêm liền suy nghĩ qua thế giới khởi động lại phía sau bọn họ mất trí nhớ tình huống bọn họ thỉnh cầu trần việt nhất định muốn đem lên một đầu thời gian tuyến phát sinh chuyện nói cho bọn hắn rõ ràng neo m ặ t bất đắc dĩ thở dài một hơi tại dêm cùng dẹt xỉ ánh mắt nghi hoặc bên trong chậm rãi mở miệng nói chuyện này nói rất dài dòng sau khi nghe xong dêm cùng dẹt xỉ tại chỗ lâm vào trinh lăng nửa ngày vẫn là dêem hẳn là phản ứng lại vẻ mặt mười phần trăm chú nhìn trần việt nói mặc dù ta không có lên một đầu thời gian tuyến ký ức thế nhưng thật sự rất cảm tạ ngươi cho chúng ta làm hết thảy trần việt nhìn thoáng qua m ọ c hỏi tiếp xuống các ngươi có tính toán gì hay không j e s s e cùng dêem đối mặt dêem ngượng ngùng nói ta chuẩn bị đi bồi dưỡng một cái bộ kệ mần nghiên cứu viên tri thức j e s s e suy tư một chút nói ta cũng không biết ta có thể làm cái gì nàng trước đó ngộng tưởng là trở thành một tên bộ kệ mần bác sĩ nhưng cũng tiếc nửa đường chết yểu dêm đề nghị không bằng tới cho ta làm trợ thủ thế nào mới không muốn jesse cao ngạo nói mặc bất đắc dĩ nâng chán trần việt cảm thấy hiện nay tương đối thích hợp dẹt xì chức nghiệp cũng chỉ có bồi dưỡng g a hoặc là bổ kẹ mẩn dinh dưỡng sư nhưng hắn chỉ có thể cho jesse một cái đề nghị cụ thể làm cái gì vẫn phải nhìn chính nàng cho bổ k ẹ mẩn phối hợp dinh dưỡng bữa ăn sao nghe ngược lại là phần rất không tệ công tác jesse tưởng tượng một cái nói vậy liền chúc các ngươi may mắn rồi trần việt mỉm cười đứng người lên mặc hình như có cảm giác ngẩng đầu hỏi người muốn đi sao nó biết rõ trần việt không phải người của thế giới này nhưng đột nhiên đến lúc chia tay trong lòng của nó vẫn còn có chút không thôi dù sao cũng là đã từng cộng đồng chiến đấu anh dung qua b ả n g hưu trần việt nghĩ đến tiến về ở nổ và khu vực chợ giúp l à n sờ gật đầu nói nhanh mặc vậy chúng ta về sau còn có thể nhìn thấy n g ư ờ i sao trần việt nghĩ nghĩ nói hẳn là không gặp được cái thế giới này không phải là dành riêng cho hắn thế giới về sau ngẫu nhiên phó bản soát ở chỗ này khả năng rất nhỏ mặc trên mặt lộ ra khổ sở biểu lộ trần việt thấy thế an ủi đừng khổ sở mặc dù không gặp được nhưng ta sẽ vinh viễn nhớ k ỹ các ngươi cùng tim dọc kẹt tổ ba người phân biệt về sau mẹ t h ỏ từ tổ kẻ bản bên trong lấp l o e ra trần việt biết rõ cùng mẹ t h ỏ phân biệt thời gian cũng tới đến ta sẽ vinh viễn nhớ k ỹ n g ư ờ i trần việt mẹ t h ỏ chân thành nói thật sự không cùng ta cùng rời đi sao t r â n v i ệ t hỏi mẹ t h ỏ ngẩng đầu nhìn một cái cái thế giới này trầm mặc một chút nói đây là ta thiếu bọn họ lên một đầu thời gian tuyến vô số nhân loại cùng t ổ kẹ mẩn chết tại trong tay của nó mẹ t h ỏ tự trách gáy náy đến muốn tự sát bởi vậy tại trọng sinh một k h ắ c đó mẹ t h ỏ ngay tại trong lòng lập xuống một cái lời thề bảo vệ cái thế giới này cho đến lản sở cái này một nhóm người chết đi thời đại mới tiến đến thốt a cái kia gặp lại bằng hữu trần việt tỏ ra là đã hiểu sau đó đi lên trước cùng mẹ thỏ ôm một cái mẹ thỏ mím môi một cái chầm chầm nói gặp lại trần việt nghĩ nghĩ từ trong hành trang lấy ra một viên bổ kẹ bản nhét vào mẹ thỏ trong tay nói cái này liền tặng cho ngươi đi về sau một người tại giã ngoại cũng có thể có cái thật tốt cháu ngủ chỉ có điều thả bổ kẹ bản thời điểm phải cẩn thận một chút đừng bị người khác cho nhặt đi mẹ thỏ ngoan ngoán gật đầu một cái trần việt t i ê n lặng đột nhiên không biết nên nói cái gì cho phải hắn cùng cái này mẹ thỏ quan hệ trong đó không giống như là huấn luyện ra cùng t ổ kẹ mẩn ngược lại cực kỳ giống trên dưới trải cùng một chỗ đánh nhau bạn tốt hết t h ả đều không nói bên trong hắn đã biết từ lâu cái này mẹ thỏ sẽ không theo hắn cùng rời đi trên người nó gánh vác đồ vật quá mức nặng nề trần việt tâm thầm cười một cái cuối cùng nói với mẹ thỏ âm thanh gặp lại sau đó quay người đi lên không biết thông hướng nơi nào đại lộ mẹ thỏ đứng tại chỗ thật lâu không động trong tay cầm viên kia màu đỏ trắng t ổ kẹ bạn nhìn chăm chú lên trần việt rời đi bóng lưng ở trong lòng thầm nghĩ ta sẽ đi tìm n g ư ờ i chờ ta đem lạn s ở bọn họ cho đưa tiễn mẹ t h o a n g h ĩ dù sao nhiều năm như vậy chính mình cũng đến đây cũng không kém cái này mấy chục năm chương một trăm bảy mươi ba gây nên thế giới mới kết thúc vung hoa lạn s ở tại ổn định lại cạn tổ thế cục về sau liền lập tức xuất lĩnh còn lại mấy vị thiên vương tiến quân ở nổ và cùng cạ lọt hai cái khu vực rất nhanh trang này từ r ộ vạn n h ị cầm đầu toàn bộ khu vực tà ác tổ chức bạo động sự kiện liền lắng xuống giải quyết hết thể sự kiện sau lạn sở trở lại cạn tổ chuyện thứ nhất chính là đi tìm vị kia tại mở tờ x ì vợ nghịch chuyển thế cục thanh niên nhưng kỳ quái là người kia liền như là bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng bất kể lạn sở cố gắng như thế nào cũng cha không được hắn một tia tung tích nếu như không phải là lúc ấy có nhiều người như vậy có mặt lạn sở đều muốn hoài nghi mình đại não xảy ra vấn đề không chỉ là lặn s ờ một người đang tìm kiếm xin xin thì à, hồ hển s ờ ti vần cũng tương tự đang tìm kiếm lặn s ờ cũng là tại hết t h ể cũng hết t h ể đều kết thúc về sau mới biết được đối phương không chỉ cứu vớt cạn tổ còn tiện thể lấy cùng một chỗ phá hủy tim gã là cái tim mạ ở mạ cùng tim mạ kế hoạch ba vị này bổ kẹ m ẩ n rơi tiếng t â m lừng lấy tồn tại tại một ngày này gom lại một khối tóc màu bạc sờ ti vần sắc mặt nghiêm túc cho nên nói các ngươi cũng đang tìm hắn lặn s ờ gật đầu một cái nhìn về phía sở ti vần hỏi liên quan tới hắn n g ư ơ i biết bao nhiêu sở ti vần nhữ mày nghĩ nghĩ trả lời lại nói thật ta không hề biết rõ bao nhiêu ngày đó hắn thậm chí cũng không có chiến đấu liền giải quyết gợ rủ ổng cùng kỳ ấu g i mà lại gợ rủ ổng cùng kỳ ấu g i hình như cùng hắn rất quen thuộc bộ dáng một mực trầm mặc xin t h ị a đột nhiên lên tiếng nói ta biết một chút nghe vậy làn sở cùng sở ti vần lập tức đưa ánh mắt về phía nàng xin t h ị a ta biết tên của hắn hắn ngày đó cùng ta nói qua s i r ti vần kêu cái gì xin thì ạ z hắn nói hắn kêu z tốt ta vậy chúng ta liền xưng hô hắn là z s i r ti vần nhìn lướt qua hai người khổ sở nói các ngươi cảm thấy thế nào đem chuyện này cùng dân chúng nói tương đối tốt đối phương làm những sự tình kia không chỉ có riêng chỉ có ba người bọn họ nhìn thấy đánh bại r ồ văn y miểu sát si rút nghiền ép mạ s ỉ cùng ạ chĩa cái này mấy món chuyện đều sớm lưu truyền sôi sùng sục có thể nói toàn thế giới không ai không biết từng có cái thanh niên xoay chuyển tình thế cho đã ngược lại đỡ cao ốc chi tướng nghiêng dùng sức một mình ngăn cơn sóng giữ đem tình cảnh tràn ngập nguy hiểm quân liên minh cho bán sống tiếp được bởi vậy thân là quan phương đại biểu bất kể là l ạ n sơ sở ti vần vẫn là xỉn thị ạ đều cần cho dân chúng một cái công đạo cái này bàn giao kể cả vị kia chúa cứu thế thân phận tính danh và làm những chuyện như vậy dấu vết nhưng bây giờ mấu chốt nhất một vấn đề bọn họ căn bản tìm không thấy người kia một tia tồn tại ở trên thế giới này vết tích ba vị thiên vương cũng có cân nhắc đến một điểm này hội nghị bầu không khí trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc so với ba vị không biết nên xử lý như thế nào chuyện này thiên vương và mới vừa khôi phục vận chuyển liên minh tất cả mặt đất khu dân chúng mạch suy nghĩ ngược lại là rõ ràng rất nhiều bọn họ nương tựa theo tin đồn miêu tả trên xã hội các loại nghệ sĩ toàn thể xuất động cộng đồng điêu khắc ra khỏi một cái khoảng t r ừ n g cao hơn ba mét anh hùng pho tượng dân chúng nối liền không dứt đến đây tham viếng ngắn ngủi cả buổi pho tượng liền bị đếm không hết hoa tươi cùng q u à tặng cho bao vây lại lản sơ nhìn thấy một màn này cũng không biết nên nói cái gì cho tốt hắn suy tư một chút cuối cùng đem vị kia chúa cứu thế danh tự công bố ra ngoài sau này mọi người tôn sưng hắn là rét thần bánh xe lịch sử theo thời gian không ngừng lăn về phía trước mỗi năm tháng nào ngày nào ở trên một đầu thời gian t u y ế n lên tử vong đám người xuất sinh bọn họ lãng quên rơi mất đi qua tổn thương cùng đau nhức trên thế giới này mở ra mới tinh sinh hoạt hạng h ệ k ỳ trở thành một gã tên tiểu thuyết mạng tác giả nhân tỷ lập nghiệp mở ra một nhà đại hình công ty mậu dịch trở thành một cái quản lý hơn nghìn người nữ lao bản mới liên minh lịch năm 2077, m ẹ thỏ trôi lơ lửng ở giữa không trung sắc mặt bình tĩnh nhìn qua phía dưới nhân loại cùng t ổ kẻ mần chung sống hòa bình cảnh tượng cái thế giới này không có áp bách không có bạo lực nhân loại cùng t ổ kẻ mần cộng đồng sinh hoạt tại cái này mỹ hào thế giới tràn ngập sinh cơ mà lại màu xanh b i ế c tràn trề hiện đại trong thành thị khắp nơi có thể thấy được hoang dại bổ kẻ m ẩ n thân ảnh bọn họ không còn e ngại nhân loại thậm chí liền đem xào huyệt của mình xây ở nhân loại nơi ở bên cạnh là thời điểm mẹ thỏ nghĩ thầm trong mắt của nó sáng lên một đạo lang quang thân hình từ giữa không t r u n g biến mất ngược lại xuất hiện ở một mảnh tràn ngập cổ kính khí tức di tích bên trong tại mẹ thỏ xuất hiện sau đó không lâu không khí như hồ nước phổ thông nhộn t vòng n h à nhạt rung động không gian c h i thần pạ kỳ ạ từ đó hiện hiện quay về mẹ thỏ phát ra một tiếng hỏi gào thét ngươi thật sự muốn đi tìm hắn sao mặc dù ta có thể giúp ngươi mở ra thông hướng mặt khác song song vũ trụ thông đạo nhưng trong này hết thể đối với chúng ta mà nói đều là xa lạ tại cái kia thế giới ngươi có thể sẽ gặp được một chính mình khác mà lại ngươi khả năng vĩnh viễn cũng vô pháp trở lại cái thế giới này pạ kỳ ạ thản nhiên nói mẹ thỏ không trần c h ờ chút nào gật đầu một cái nó là dùng mẹ ghen chế tạo ra bởi vậy sinh mệnh không hề giống phổ thông t ổ kẻ mẩn ngắn như vậy tạm rất dài sinh mệnh đầy đủ nó đưa tiễn chính mình quen thuộc hết thảy hiện tại cái thế giới này đối với nó mà nói đã không có bất luận cái gì lo lắng cùng tiết v ố i hạ kỳ ạ đưa mắt nhìn nó mấy giây sau đó nói đã như vậy vậy liền đi thôi có lẽ hắn cũng đang chờ ngươi đi tìm hắn nói xong hạ kỳ ạ mở ra thông hương thế giới song song thông đạo mẹ t h ỏ đem viên kia dùng để định vị bổ kẻ bạn nắm trong tay sau đó từ dưới đất lơ lửng lên Tiến t vào ạ kỳ ạ trước mặt không gian thông đạo bên trong phó bản biến hình vào thay kết toán bên trong chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành xác nhận trải qua kiểm tra người chơi trần việt phó bản thăm dò độ là tám mươi hai phần trăm đánh giá cấp độ ss s bởi vì cá biệt đạo cụ ban thưởng đã ở phó bản bên trong cấp cho đến kết toán sẽ không còn kết toán đạo cụ ban thưởng thích phân kết toán bên trong chúc mừng người chơi trần việt thu được tích phân ít năm nghìn trừng phạt phó bản sụp đổ thế giới kết toán bên trong chủ tuyến nhiệm vụ hoàn thành xác nhận độ hoàn thành 100. phó bản thăm dò độ 75%. n g ư ờ i chơi người đánh giá sss người chơi trần việt vượt mức hoàn thành nhiệm vụ đặc ban thưởng xưng hảo chúa cứu thế nhiệm vụ chi nhánh kết toán bên trong nhiệm vụ ẩn kết toán bên trong ban thưởng đạo cụ lúc chi ra trận khoán mẹ t h ỏ c h i tâm cản si ủn đã cấp cho đến người chơi ba lô thích phân kết toán bên trong chúc mừng người chơi trần việt thu được tích phân ít năm v đút trần việt xuất hiện tại tiệc chủ quảng trường trong nháy m ắ t bầu trời trong xanh liền một dây hiện đầy đen nghịt mây đen toàn bộ người chơi theo bản năng ngẩng đầu lên sau đó liền bị như thế lớn chiến trận giật mình kêu lên trong đầu của bọn họ nào đó dễ yên lặng đã lâu dây cung lại lần nữa bị xúc động một số người trong lòng bắt đầu còi báo động mãnh liệt dây đặc tiếng sấm bắt đầu ấ p ủ tiếng sấm sau đó cái kiêu đạo thông báo âm thanh vô tình bắt đầu đọc c h ầ m nói chúc mừng người chơi trần việt giải t ỏ a thành cựu tỷ tỷ đệ đệ đứng lên cậu chủ nhân Có người nghe được một nửa bịt lấy lô thai hô lớn đừng nhậm a lão tử không muốn nghe thật là lâu như vậy không xuất hiện ta còn tưởng rằng hắn chết tại phó bản bên trong hóa ra lâu như vậy không xuất hiện là nghẹn đại chiêu đây a a a ra điếc thanh âm kia ngoảnh mặt làm ngơ tiếp tục nói loạn thế kẻ hủy diệt thánh nhân chúa cứu thế quy tắc này thành tựu thông báo trọn vẹn trên bầu trời vang lên gần ba phút trực tiếp sáng tạo ra vô hạn không gian tự khai sáng tạo đến nay lịch sử ghi chép ngày hôm nay vô hạn không gian toàn bộ người chơi cũng xa vào đến bị thành t i ể u cho chi phối sợ hãi bên trong c h ư một trăm bảy mươi bốn ấp con non người chơi thực lực tổng hợp trị số chấm điểm một lần nữa đánh giá bên trong chúc mừng n g à i tại toàn bộ người chơi trên bảng xếp hạng xếp hạng tăng lên năm nghìn ba trăm tám mươi hai cái thứ tự trước mắt thứ tự là hai nghìn chín m ộ t sáu chúc mừng ngài xưng h ả o chúa cứu thế vinh đang xưng h ả o bảng xếp hạng đứng đầu bảng xin người chơi không ngừng cố gắng không để ý đến vậy thì thành tựu thông báo mang đến phong ba trần việt tại trở lại vô hạn không gian trong nháy mắt liền c h u y ể n tống về nhà của mình hắn mở ra ba lô xem xét lên lần này phó bản hành trình đạo cụ thu hoạch tới chúa cứu thế vượt qua cấp độ sss chân quý xương hào tại mang theo đến xương hào lúc toàn thể bổ kẹ m ẩ n độ thiện cảm 20. hoang dại bổ kẹ m ẩ n sẽ không công kích đeo đến danh hiệu người chơi mà lại người chơi tại bắt giữ bổ kẹ m ẩ n lúc xác suất thành công tăng lên rất nhiều lúc chi ra trận quán một tấm vé vào cửa có thể dùng cho mở ra đại hình đặc thù phó bản ước định thời điểm phó bản vào khoảng bảy cái phó bản sau này bắt đầu bỏ lỡ thời gian cửa này phiếu vĩnh c ử u mất đi hiệu lực mẹ thỏ c h i tâm t h â n thoại đạo cụ từ mẹ thỏ tình cảm ngưng kết và thành có thể để mẹ thỏ tại ít hình thái cùng y hình thái ở giữa tự do chuyển đổi cùng làm hắn si hình thái duy tiếp theo thời gian gia tăng một trăm phần trăm người chơi trần việt chuyên môn cản si ủn bộ kẹ mần dinh dưỡng đồ uống có thể đề cao một cái bổ kẹ mần đặc công cơ sở điểm số t r â n việt cản si ủ n xuất hiện tại loại địa phương này là r a bán manh sao hắn yên lặng đem cái kêu bình màu da cam dược tệ bỏ vào ba lô nơi hẻo lánh sau đó từ trong ba lô lấy ra một tấm tản da nhàn nhạt cỏ xanh hương vị lục sắc vé vào cửa cùng một khỏa hóng ánh sáng long lanh như thủy tinh phổ thông màu hồng ái tâm lần này t r ư ờ n g phạt phó bản hành trình thu hoạch thật sự là quá mức phong phú dùng khoa t r ư ơ n g để diễn tả cũng hoàn toàn không đủ từ chỉ ó k ả khả bản năng không phân thời gian không phân địa điểm tệ lệ hoặc vận chuyển đến năng tin thần Biển án cùng đến này Bọn ẩn giá trị, thậm chí là cái kia hai đôi cùng đều không thể、so、sánh cùng nhau. giá kỳ khối kia thời hoặc chí, thu chốt phó chi thư, thỏ chi họ thậm chí hai thể h đôi đáp tâm. tệ tiêu tức tiêm trị, điểm lại cuối lại cái cái địa được đều mấu mẹ lệ là B-LU-OB Z-OB có Úc so có điều những thu hoạch này đạo cụ có thể nói hoàn toàn là hắn dùng mệnh đến đổi lấy nếu như hắn không có tại cái thứ nhất phó bản hoàn thành m i ni a nhiệm vụ ẩn sự kiện này hướng đi khả năng sẽ lại là một cái hoàn toàn khác biệt kết cục mẹ thỏ không thu phục mẹ thỏ trần việt ngược lại cũng không thể nào đáng tiếc hắn vẫn cảm thấy bộ kệ mẩn là một cái đơn độc sinh mệnh và thu phục thì là một cái lẫn nhau lựa chọn quá trình bởi vậy hắn mới một mực không có t r ă n g trận thu phục hoang dại bộ kệ mẩn đem bọn nó mang về vô hạn không gian nuôi dưỡng trần việt nghĩ nghĩ đem quyển kia đáp án chi thư đem ra muốn nếm thử hỏi một cái thế giới kia mẹ thỏ sau này thế nào nhưng lại thu được nhắc nhở đáp án chi thư tại vô hạn không gian bên trong không cách nào sử dụng t r â n việt thấy thế trực tiếp đưa nó dùng để đệm lên góc b à n ngoại trừ những cái này đạo cụ ban thưởng lần này phó bản hành trình tích phân ban thưởng cũng là khoa trương đến làm cho người tắt lưới lần tiếp theo phó bản cầm năm vạn tích phân khoảng cách chín mươi chín vạn tích phân mục tiêu cuối cùng một cái hướng về phía trước bước một bước d à i t r â n việt hài lòng nhìn thoáng qua chính mình hiện nay tích phân số dư còn lại năm mươi bảy nghìn sáu trăm năm mươi sau đó thuận tay đổi một cái trong suốt pha lê dương liệt tủ đặt ở phòng khách đem cái kia hai đôi tác dụng siêu tầm zob cùng bờ lu hob và cây kia sở tờ kỳ thả lên làm xong tất cả những thứ này về sau t r ầ n việt mới đưa lực chú ý đặt ở viên kia có màu đen hoa văn cổ kẻ mẩn bên trên đây là hắn tại mở tờ xỉ vở chi tranh tài lấy được nhiệm vụ ban thưởng không biết cổ kẻ mẩn có thể ngẫu nhiên ấp ra một cái chân quým cổ kẻ mẩn mỹ mị k ỳ hụ dơ dạ gô nách lù c ả gì ổ cùng trần việt vây tại một chỗ nhìn chăm chú lên trên bàn viên mẩn chăm chú tổ kia kẹ、mần. ô dơ dạ gỗ nạch hiếu kỳ dùng móng nuốt nhẹ nhàng chọc chọc sau đó viên kia tròn vo tổ k ẹ mẩn ít liền đù ngục c ù ngục g theo mép bàn lăn đến mì mì kỳ ủ trước mặt mì mì kỳ ủ vững vàng đem nó tiếp lấy dùng không đồng ý con mắt nhìn dơ dạ gỗ nạch một cái cho nên các ngươi ai biết thứ này muốn làm s a o ấp chân việt nhìn lấy bọn họ hỏi Tổ k ẹ mẩn hình như đều là t r ứ n g sinh a ô đỡ đòn chính mình huấn luyện ra ánh mắt hiếu kỳ ba con cổ kẹ mẩn vô tội lắc đầu t r â n việt các ngươi hồi nhỏ cũng đều là theo chứng bên trong ra đời sao dơ dạ gỗ nách dùng mượt mà móng vuốt nâng c ầ m lên hồi tưởng lại chính mình thân là dơ dạ tỉ nỉ thời kỳ chuyện phát sinh hồ nước mưa to bầu trời cái này ba loại sự vật làm bạn nó vượt qua chính mình khi còn bé sớm hơn thời điểm nó cũng không biết những ký ức kia theo thời gian trôi qua cùng sinh hoạt phong phú biến càng ngày càng mơ hồ mị mị kỳ ủ cũng không biết chính mình là lúc nào ra đời ứ linh thuộc tính cổ kẹ mẩn tuổi thọ cũng rất dài nó trước kia sinh hoạt tại cách xa nhân loại g i ã ngoại hoang vu thời gian đã qua một ngày lại một ngày mặt trăng thăng lên lại rơi mỹ mỹ kỷ ủ sớm đã nhớ không rõ chính mình khi còn bé ký ức nó có đôi khi thậm chí đang hoài nghi mình không phải từ chứng bên trong ra đời mà là từ từ trong phần mộ đản sinh h ó hợp diện hóa m à t h à n h cùng mỹ mỹ kỷ ủ duy trì vợ đi ẩn phát sở kết nối trần việt về sau ít xem chút nhân loại phim truyền hình hắn đối với mỹ mỹ kỷ ủ nói mị mị kỳ ù ngoan ngoãn gật đầu một cái sau đó trần việt liền đem ánh mắt nhìn về phía ba con cổ kẹ mẩn bên trong duy nhất thân ở khi còn bé lù cạ di ổ hắn lúc trước gặp được lù cạ di ổ thời điểm nó vẫn là nho nhỏ một cái gì ổ lù mặt quay về phía mình huấn luyện ra ánh mắt mong chờ lù cạ di ổ đang trầm mặc mấy giây sau cũng lâm vào chính mình nhớ lại hoang dại lù cạ di ổ cả đời cũng tại cách xa nhân loại hoang dã bên trong tu hành nó đều có ký ức lên liền một mực sống ở hòn đảo kia bên trên nó xác thực còn có chính mình ấp lúc ký ức nhưng nó là bị ấp ra phía kia a t r â n việt tuốt a là h ẳ n thiếu cân nhắc thế là tiếp xuống nửa giờ bên trong t r â n việt cùng giờ dạ gỗ nạch m ỉ mì k ỳ hủ lù cạ gì ổ nhằm vào ấp chứng làm ra một loạt suy nghĩ giờ dạ gỗ nạch đưa ra giống trong tv gà mái dạng kia ấp nhưng rất nhanh liền bị m ỉ mì, mì k ỳ hủy bỏ nó cùng giờ dạ gỗ nạch trên thân cũng không có mao duy nhất có mao lù cạ gì ổ trên người mao quáng ngắn Căn bản không có cách bản không nào đ e một lớn như vậy mẩn cho che lại. tới, như mẩn cũng không cho che chú vậy bổ kẹ m có tại Ai ý người mẩn khí thế ngất trời thương lượng như thế nào trứng trời bà bổ kẹ khí thế thế ấp đạo ồ n trần lưng g thời, việt đặt khối cái kia sau bị ở mềm m i chăn lông bên t r nhỏ g bổ kẹ mẩn n ẹ nhàng lung、lay. Giang n h giác, lay. một đạo nhỏ xíu tiếng vang từ đó truyền ra không đáng tin cậy h u ấ nhóm luyện ra cùng ra k ô n đáng tin n g cậy h bộ k ẹ mẩn cũng không nghe thấy một k h ỏ a màu đen lông mềm như nhung đầu đỡ đòn một khối nát vỏ t r ứ n g từ đó ló ra g dơ dạ gỗ nách đuôi thong thả tại trước mặt nó thoảng qua rũ ở trước mặt của nó cái này mới vừa ấp con non giật giật đầu bản năng hé miệng sau đó cắn một cái xuống dưới nga ô dơ dạ gỗ nách đau phát ra một tiếng sói chu vội vàng rút về cái đuôi của mình trong mắt xúc một mảnh sinh lý tính nước mắt nghe được động tĩnh mấy người khác nhanh chóng quay người sau đó ngay tại trên ghế s a lon thấy được một cái màu đen miệng toét ra lộ ra hai viên bén nhọn răng n à n h con non cổ kẻ mận buổi trưa thân thích tụ hội uống mấy chén rượu giả ngủ một giấc đến buổi tối còn có một canh chương một trăm bảy mươi năm hỏng tiểu tử giang giác giang giác cái này ý nổ hé miệng một cái một cái gặm lên trước mặt màu đen vỏ trứng nhưng vỏ trứng hương vị không hề thế nào nó cắn một cái liền tất cả trò phun ra sau đó l o ạ n t r ò o l o ạ n t r h ạ n g từ đó đi ra run run thân thể bắt đầu bốn phía đi loạn t r â n việt rốt cục phản ứng lại liền vội vàng tiến lên đem cái này hình thể không hề thế nào lớn tiểu long cho mang theo cổ một lần nữa bỏ vào trên ghế salon sự thật chứng minh y nỗ loại này bổ kẹ m ẩ n đúng là một loại cực kỳ nguy hiểm bổ kẹ m ẩ n nó không thoải mái vùng vây một hồi sau đó chuyển qua đầu hé miệng liền hướng trần việt trên tay cắn ô nhìn thấy một màn này giơ dạ gỗ nách trong nháy mắt nổi giận tên mắt con này hẳn là cắn nó không nói bây giờ lại muốn cắn nó huấn luyện ra giơ dạ gỗ nách nổi trận lôi đ ỉ n h táo bạo t h u cuống họng phóng xuất ra bản thân long hệ u y áp phát ra một tiếng mang theo cảnh cáo ý vị tiếng gầm nhưng ý nô nghe không hiểu nó hiện tại vừa ra đời tâm trí còn không có thành t h ụ hết thệ cũng bị vây tỉnh tỉnh mê mê trạng thái găm hết thệ là thiên tính của nó cùng bản năng a n ì m bên trong ả sắp tổ kẹ đẹp từng dạng này giới thiệu nó ý nô thô lô tổ kẹ mẩn có bất kỳ đồ vật cũng thích cắn tập tính có thể ăn đồ vật tất cả đều biết nuốt vào bụng tùy ý đến gần lời nói vô cùng nguy hiểm trần việt cũng là bị giật nảy mình với tư cách gợ nổ vạ khu vực chuẩn thần hắn vẫn là hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ một chút tại không có tiến hóa trước đó ỷ nổ con mắt bị bộ lông màu đen che khuất bởi vì nhìn không thấy cho nên sẽ lại đụng lại cắn đến thăm dò xung quanh hoang dại ỷ nổ bởi vậy biết toàn thân mới tổn thương không ngừng ỷ nổ động tác cực nhanh tại trần việt không kịp thu tay lại thời điểm liền hé miệng cắn lên bộ k ẽ mận lực cắn đều là thập phần cường đại trần việt vốn cho là mình thủ hạ một dây liền muốn gây mất nhưng y n ổ cũng không có cắn tại giang nanh chạm đến trần việt l à n ra một khắc đó nó giống như là dự kiến đến cái gì đồng dạng kịp thời ngừng lại đổi dùng lưỡi nhẹ nhàng liếm láp một cái miệng bên trong cổ tay trần việt chinh lăng một cái cái này tiểu y n ổ bưng ra cửa nghiêng đầu hướng trần việt phương hướng nhìn lại tựa hồ là muốn nhìn rõ người trước mặt này loại bộ dáng nhưng rất đáng tiếc nó cái gì cũng không nhìn thấy trần việt ngồi xổm xuống, xuống đối với cái này tỉnh tỉnh mê mê tiểu long nói ra không thể cắn người nhà ý nổ phát ra cùng loại với hải nhi khóc nỉ non phổ thông thanh âm trần việt nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra nói từ nay về sau ta chính là người huấn luyện ra hắn một bên nói một bên dùng vợ đi ẩn phót sở an ủi ý nổ cảm xúc gà đệ vòi trần việt kêu lên vĩnh viễn sẽ không làm trái chủ nhân mệnh lệnh việc nội trợ người máy một giây sau lập tức xuất hiện ta tại trần việt nhìn nó một cái nói giúp nó chuẩn bị một phần đồ ăn tốt gà đệ vòi gật đầu một cái bay nhẹ nhẹ xoay người dùng tệ lẹ h ọ t đi đến phòng bếp t r ầ n việt từ trong ba lô đổi một cây khổng lồ đại sương p h ó n g tơi y nổ trước mặt cho nó sung làm mài răng đồng y nổ cúi đầu nhẹ nhàng hít hà căn này đồng hình dáng vật sau đó vui sướng hé miệng dùng răng nanh gặm sắp xếp cẩn thận y nổ về sau t r ầ n việt quay người nhìn về phía dở dạ gỗ này đôi hỏi không có sao chứ dở dạ gỗ này không trả lời mà là bất mãn chừng mắt y nổ ô, ô ô ô kêu một trận như loại này hỏng tiểu tử liền nên trực tiếp ném vào trong thùng rác vứt bỏ trần việt hán trấn an nói tốt tốt không có tức hay không chờ nó trưởng thành ngươi đánh nó một trận liền tốt dơ dạ gỗ nách hư một tiếng từ chối cho ý kiến nếu không phải xem ở tiểu tử thúi kia mới vừa không có cắn phân thượng bằng không thì nó đã sớm xông đi lên dùng dờ dạ gổng dạ đưa nó cho tháo thành tám khối rất nhanh gà đệ vòi dinh dưỡng bữa ăn liền chuẩn bị kỹ càng trần việt đem tiểu y nổ thả trên chân chuẩn bị tự tay đốt cho nó lúc này y nô biểu hiện rất ngoan không tiếp tục cắn loạn đồ vật mà là yên lặng ăn trần việt đưa tới đồ ăn dơ dạ gỗ nạch ở một bên nhìn toàn bộ long đô muốn chọc giận nổ nó hồi nhỏ cũng không có bị chính mình huấn luyện ra tự tay cho ăn qua sau khi cơm nước xong y nô liền ngủ say sưa tới trần việt đem cây kia tràn đầy dấu răng đại sương đặt ở đầu của nó trước thuận tiện nó tỉnh lại có khả năng trước tiên cắn được giúp xong chính mình con thứ tư bổ kẹ m ầ n chuyện trần việt lúc này mới có tinh lực xử lý từ bản thân hảo hữu tin tức đầu tiên là một đầu đến từ chu đào hảo h i ế u xin trần việt trong đầu nghĩ đến đầu kêu lười biếng sơ mì a ứa lệ sau đó cởi l ậ t tán thành chu đào tin tức một giây sau liền phát tới hắn không có nói trần việt dùng giả danh lừa hắn chuyện mà là hỏi chu đào ngoại tào huynh đệ ngươi không sao chứ thật sự làm ta sợ muốn chết ta mới vừa ra phó bản liền thấy ngươi được đưa vào trừng phạt phó bản tin tức chu đào cũng cùng trần việt cùng một chỗ tại s ệ lẹt sở tại tảo sinh sống ba năm gia hỏa này ngu, ngu ngốc ngốc nhưng cá tính không hỏng đối với b ổ kẹ mẩn cùng bằng hữu cũng rất tốt trần việt trả lời không có việc gì chu đ ạ o vậy là tốt rồi có thời gian không có lời nói đi ra đến ăn một bữa cơm trần việt hiện tại không muốn ra ngoài hắn chỉ muốn thật tốt ngủ một giấc chu đ ạ o được thôi vậy ngủ ngon ngay sau đó ra sao xuân hà xuân ta cũng qua ba cái phó bản n g ư ơ i người đâu hà xuân n g ư ơ i phạm tội à nha trở về k í t cái âm thanh phía trên hai đầu xem ra phát có một đoạn thời gian rất dài ngay sau đó là trước đây không lâu phát cái kia một đầu hà xuân hại rốt cục trở về ta còn thực sự cho là người chết phó bản bên trong trần việt trả lời đã qua cái trừng phạt phó bản không thấy được thì ta có việc một giây sau hà xuân tin tức liền hoành tạc tới hà xuân trừng phạt phó bản nói thật chứ trần việt bất đắc dĩ trả lời nhìn xưng hào bảng xếp hạng rất nhanh hà xuân liền trở lại lần này nàng phương thức nói chuyện xem ra càng thêm chấn kinh chúa cứu thế c h â n việt có chuyện gì chờ ta tỉnh ngủ lại nói bì bì hồi phục xong hắn trực tiếp cầm một đầu khăn tắm đi hướng phòng tám thật tình không biết người chơi diễn đàn lên đã sôi trào chúa cứu thế chư vị nhanh chóng đi xem xương hào bảng xếp hạng một l thấy được thấy được sống lâu như vậy bản thân còn là lần đầu tiên nhìn thấy vượt qua cấp độ sss xương hào hai l hâm mộ muốn lấy được hồi phục lầu hai hâm mộ cái gì không có không phải cũng đồng dạng còn sống tranh tinh g v g ba l trần việt lại là trần việt ra t có người biết hắn đến cùng là thần thánh phương nào sao bốn l hoa a không biết lần này h u y ễ n thu tranh đoạt chiến bên trong có thể hay không nhìn thấy vị này đại danh đỉnh đỉnh thành tự vương hồi phục lầu bốn n u y ễ n thu tranh đoạt chiến dựa vào ngươi cầm tới tấm kia vé vào cửa rồi hả năm l mới vừa khai thông người chơi diễn đàn manh mới cầu vấn huyền thú tranh đoạt chiến là cái gì hồi phục lầu năm kia là một cái đại l a o cùng hắc mã cùng tồn tại địa phương tên như ý nghĩa huyền thú tranh đoạt chiến cái kia phó bản bên trong biết sản xuất một cái có thể thu phục vô chủ huyền thú hồi phục lầu năm nghe nói người chơi bảng xếp hạng đệ nhất diệp phàm đại lao cùng thứ ba bạch khiết đại l a o đều biết trình diện hoa a hâm mộ a đáng tiếc ta không có v ẽ cửa sau l trên lầu vẫn là đường suy nghĩ h u y ễ n thú tranh đoạt chiến có bao nhiêu khó cắp ngươi không biết sao nhiệm kỳ trước tranh đoạt chiến có người đem bên trong h u y ễ n thú thành công mang ra qua sao không có bảy l ta nhớ không lầm diệp phạm đại lao đã từng đi qua một cái h u y ễ n thú tranh đoạt phó bản nhưng hắn hình như tại một bước cuối cùng bị cái kia gì giả trịa trò cự tuyệt tám l cưỡng ép thu phục không được hồi phục lầu tám đừng đem cái này khi trò chơi được không bộ kẽ mẩn cũng có chính mình sinh mệnh cùng tư tưởng ngươi không chiếm được nó tán thành coi như thu vào tổ kệ bản cũng sẽ không nhận ngươi làm chủ nhân ngược lại sẽ còn c ứ u hận ngươi chương một trăm bảy mươi sáu nam mụ mụ khi tiểu ý nổ từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại thời điểm trần việt đã đi bên ngoài đi dạo thương nghiệp đường phố nó lảo đảo nghiêng ngã từ lông mềm như nhung ổ nhỏ bên trong đi ra không có đi quản trước mặt xương mài r ă n g đ ổ n g động tác xem ra có chút lo lắng khỏe mạnh kháo khỉnh bắt đầu hướng bốn phía thăm dò lên l o à n g xoảng cạnh ghế xa lon một bên xanh biếc trồng bùn hoa bị đụng ngã trên mặt đất gốm xứ c h ậ u hoa rơi ở trên mặt đất bị ngã phá thành mảnh nhỏ ngay sau đó bàn trà ghế s o f a đèn đặt dưới đất t v theo thứ tự thảm tao độc thủ toàn bộ phòng khách một mảnh hỗn độn một mình lưu thủ ở nhà đang nằm tại trần việt gian phòng ngủ ngon g dở dạ gỗ nạch nghe được động tĩnh đầu tiên là như một cái bị hoảng sợ sư tử phổ thông cảnh giác nâng lên đầu tại trải qua vài giây đồng hồ ngưng thần n í n hơi về sau động tĩnh bên ngoài chẳng những không có biến mất ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng dở gỗ n ạ c ngồi không yên nó đứng người lên đem móng vuốt khoác lên chốt cửa bên trên lạch cạch một tiếng thông hướng phòng khách cửa bị mở ra khi nhìn rõ trước mặt phát sinh sự tình về sau nó cái kia hồ lục sắc mắt rồng mất tự nhiên t r ư ừ n g lớn sau đó phát ra một đạo táo bạo tiếng giống bởi vì vừa ra đời không lâu tiểu ý nổ trên người cánh tay nhỏ bắp chân còn không có triệt để phát dục thành hình mười phần yếu ớt đi qua như thế d à y vỏ nó sớm đã là vết thương đầy người ý nổ nghe được giờ giả gỗ nạch thanh âm giống một cái bị chủ nhân vứt bỏ đáng thương cầu cầu đồng dạng t h ả n hề hề quay đầu nó không nhìn thấy d ờ dạ gỗ nạch vị trí bởi vậy chỉ có thể thông qua thanh âm đến phần rõ phương vị d ờ dạ gỗ nạch vừa định nói ra giận dữ mắng mỏ sau đó liền thấy tiểu y nổ hình dạng nó há to miệng đem những cái kia răn dậy lời nói mạnh mẽ nuốt xuống đúng lúc này mang theo m ỉ m ỉ kỷ ủ cùng lũ c ả d ì ô đi bên ngoài mua sắm trần việt mang theo một bao lớn đồ ăn vặt trở về mặc dù người chơi có thể thông qua thương thành trực tiếp hối đ o i nhưng điểm ấy nghi thức cảm giác còn là muốn có nhìn thấy trước mặt một màn t r â n việt giống như d ở dạ gỗ nạch mở to hai mắt nhìn hắn cùng hai mắt vô tội d ở dạ gỗ nạch liếc nhau một cái sau đó đưa mắt nhìn sang cái kia tiểu y n ộ t r â n việt t ố t ta hắn sớm cái kia nghĩ tới t r â n việt bất đắc dĩ thở dài tới trước trong một phòng khác đem bởi vì nạp điện và lọt vào trạng thái ngủ đông gạ đệ vòi khởi động đem tàn cuộc giao cho nó đi xử lý chính mình thì đi qua dùng vợ đi ẩn phớt sờ giúp tiểu y nổ trị liệu lên vết thương mới vừa còn lo lắng ỷ nộ khi nghe đến trần việt thanh âm trong nháy mắt liền lâm vào bình tĩnh vừa ra đời con non đều là có chim non t i n h tiết mặc dù nó không nhìn thấy trần việt bộ dạng nhưng ở nó trong lòng đã sớm đem cho nó cho ăn hông nó ngủ trần việt trở thành mẹ của mình ngay tại cho ỷ nộ trị liệu tiện thể lấy tìm hiểu một chút nó ý nghĩ trong lòng trần việt h ắ n cải chính ta là ngươi huấn luyện r a không phải là mẹ của ngươi đáng tiếc là ỷ nộ hiện tại tâm trí còn không có triệt để thành t h ủ không thể giống dở dạ gỗ nạch cùng mì mì k ỳ ủ chờ bộ k ẹ m ẩ n dạng kia cùng trần việt tiến hành giao lưu đối với loại tình huống này trần việt đại khái vẫn là hiểu rõ một chút tại mới vừa trước khi ngủ hắn cô ý đi t r a một chút liên quan tới bộ phận này tư liệu bộ k ẹ m ẩ n chỉ có lớn như vậy hình thể lớn hơn nữa bộ k ẹ m ẩ n từ bên trong mới vừa ấp lúc đi ra đều chỉ có như vậy nho nhỏ một cái chỉ có điều bộ k ẹ m ẩ n thể chất rất đặc thù chỉ cần cho chúng nó một đoạn thời gian bọn họ liền biết trưởng thành đến bình thường hình thể chính thức từ con non n g ư kỳ tiến vào hấu niên kỳ tâm trí cũng sẽ trong đoạn thời gian này chậm rãi thành t h ủ bởi vậy t r ầ n việt không hề sốt u ruột cho nó vốn nắn đối với mình s ư n g hô dù sao chờ ý n ổ lớn lên tiến hóa thành hỉ dậy gần về sau chính nó liền rõ ràng vì để tránh cho ý n ổ tại chạy loạn đi loạn thương tổn tới mình t r ầ n việt cố ý sửa lại một cái trong nhà gian phòng bố cục hắn đem khay trà bằng thủy tinh c h ế t hồi trên mặt đất trải lên tầng một thật dày tấm thảm để g ạ đệ vòi dùng vỏ vò bông bao lấy bén nhọn góc bàn cùng cái ghế Còn cái cho tạc không dùng dương Trần nhìn thoáng liền nó ném đen gian xong những này Trần mang đoái kia mới vừa hối siêu liệt Việt Việt vừa pha qua, đưa sau, Làm một đám vật vào vật. về thứ theo để để đặt lâu lê tập tủ, tất xì cả bồ kẹ mẩn đ n bạn g bổ đi kẹ m ẩ n nhạc viên bên trong phiến ơ nắng. Bổ mẩn nhạc viên Bổ kẹ h i p khu vực này địa hình đều là mười phần bằng thảng rộng rãi đất đai đầy đủ thiên tính hoạt bát y nổ tới chơi náo nhìn lấy giống con hờ kỷ giống như trên đồng cỏ vui sướng chạy y nổ chân việt lần thứ nhất sinh ra một loại lao phụ thân tâm lý hắn ngồi trên đồng cỏ không có thử một cái níu lấy trên đất thảo lúc này mỹ mỹ kỳ ủ t r e n xoòng thành tiểu dở dạ gỗ nạch chậm rãi từ trước mặt hắn thổi qua trần việt ánh mắt đi theo nó di động một hồi sau đó hô mỹ mỹ kỳ ủ tới đây một chút mỹ mỹ kỳ ủ xoay người khôi phục dáng vẻ vốn có ngoan ngoan đi tới trần việt đưa nó bế lên tỉ mỉ cha xét nằm ở mỹ mỹ kỳ ủ ở ngực viên kia tản ra nhàn nhạt quang mang nạ nổ cất giữ hai tâm phía trên biểu hiện ra bộ này chiến giáp hiện nay còn lại lượng điện sáu cái k i a nạp điện trần việt đem bay trên trời giờ giả gỗ nạch hô xuống tới để nó đối với m ỉ m ỉ kỷ ủ sử dụng t h ầ n đợ tuần ô giờ giả gỗ nạch mặc dù không hiểu nhưng vẫn là ngoan ngoãn r ử a theo trần việt chỉ thị nhắm ngay khối k i a hoạch tâm sử dụng thận đợ tuần một giây sau cái t i ê một cỗ mánh liệt dòng điện liền rầm rầm tràn vào viên kế h ạ c h tâm bên trong phía trên lượng điện biểu hiện đi theo điên cuồng loạt động bảy phần trăm m ư ơ i bốn phần trăm hai mươi năm phần trăm bốn mươi sáu phần trăm bảy mươi tám phần trăm chín mươi mốt phần trăm một trăm phần trăm tốt có thể các n g ư ờ i đi chơi đi trần việt thả ra mì mì kỳ ủ nói không có chuyện gì khác sao dơ dạ gỗ nạch một mặt n g n g nhiên nhìn về phía mình huấn luyện ra dùng ánh mắt dò hỏi trần việt ho nhẹ một tiếng lắc đầu nói không có bị xem như sạc dự phòng sử dụng dơ dạ gỗ nạch nhìn chằm chằm trần việt nhìn một hồi nó luôn cảm thấy huấn luyện ra nhìn mình ánh mắt có chút kỳ quái trần việt không hiểu c h ỗ dạ hắn n g ử a đầu nằm ở trên đồng cỏ nhắm mắt lại không cùng dơ dạ gỗ nạch đối mặt sau đó cũng cảm giác được một đạo h ắ t ảnh đem chính mình cho bao phủ tại trong đó dơ dạ gỗ nạch thấy thế cũng không đi liền vu vại trần việt bên người thân mật nào hắn trần việt khí tức yếu ớt người muốn đem ta đẻ chết dơ dạ gỗ nạch vội vàng đứng lên trần việt vui vẻ thuận cột bò tới trên lưng của nó nói l ừ a gạt người đến mang ta bay một vòng đi ô、oh. dơ dạ gỗ nạch sảng khoái đáp ứng xuống trần việt đem bị nổ mỉ mỉ kỳ ủ cùng lũ c ả d ì ồ đóng gói đến giờ dạ gỗ nặt trên lưng một người bốn b ổ kẹ m ẩ n bay về phía trời xanh sông phá tầng mây đi tới vân thiên phía trên trần việt sửa lại một cái b ổ kẹ m ẩ n nhạc viên thời gian đem một giờ chiều trời trong xanh mặt trời đổi thành buổi tối mười giờ trời trong xanh gió nhẹ trời sao bầu trời phảng phất thế giới khuynh đảo đồng dạng trong nháy mắt liền đổi cái nhan sắc mái vòm phía dưới tràn đầy tinh quang xinh đẹp a trần việt hỏi ô giờ dạ gỗ này phát ra vui vẻ tiếng tê ơ vô hạn không gian bên trong thời gian thoáng qua liền mất tại cái này bảy ngày thời gian y nộ hình thể từ một cái mới vừa ấp ra tiểu bất điểm trưởng thành cả người cao 0 8 ô n m t trưởng thành lòng chính thức tiến vào chính mình khi còn bé kiểm chắc đến trên tay ngươi nắm giữ lúc chi ra trận khoán có hay không sử dụng cửa này phiếu tiến vào phó bản ước định thời điểm nếu như không sử dụng cửa này phiếu đem vĩnh cửu mất đi hiệu lực trần việt nhìn lấy trong tay tấm kia vé vào cửa do dự một chút hắn vốn là chuẩn bị thừa dịp lần này phó bản cơ hội đi xệ lẹt sở tại tàu nhìn một chút xỉn thi ạ cùng mãi mãi nhưng vào lúc này một chàng thốt lên âm thanh từ phía sau l ư n g chuyển tới hoa nha diệp pham đại lão cùng bạch khiết đại lao đến đây bọn họ đây là tổ đội sao không thể nào giữa bọn hắn dù sao có trực tiếp xung đột lợi ích h u y ê n t h ú chỉ có một cái và bọn họ lại có hai người hâm mộ a đáng tiếc ta lần trước phó bản kéo khố không có cầm tới ra trận khoán manh mối cầu vấn thế nào mới có thể thu được trong miệng các ngươi nói cái kia vé vào cửa a cái này có chút khó ngươi phải đi đánh phó bản sau đó thông qua phía sau phó bản đánh giá tại song s hoặc trở lên mới có tỷ lệ nhất định sản xuất chỉ có đ i ề u như loại này huyễn thu tranh đoạt phó bản cũng không phải mỗi ngày đều có lần trước loại này phó bản xuất hiện đã là tại hai năm trước đừng hỏi ta vì sao không cần cạn đi thăng cấp ta đã tại yếu hóa bố trí đẳng cấp tồn tại cảm ân cái này thiết lập chờ sau này đến cái vô hạn không gian đổi mới liền triệt để cho hủy bỏ rơi chương một trăm bảy mươi bảy gặp lại đám người huyên náo ở giữa hai vị kia trên bảng xếp hạng tiếng tăm lừng lẫy người chơi chạy tới t ị ệ c h ủ pho tượng phía dưới t r â n việt lẫn vào đám người hiếu kỳ hướng bọn họ nhìn lại đầu tiên là trong hai cái nam nhân hán d á n g d i ấ c nhìn rất đẹp mày kiếm mắt sáng khuôn mặt tuấn giật kỳ quái là không biết vì cái gì trần việt luôn có một loại đối phương một giây sau liền sẽ nói ra ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đường khinh thiếu niên nghèo cảm giác hắn thoảng qua đánh giá vài lần liền đem ánh mắt từ đối phương trên thân rời nhìn về phía một vị khác xuất hiện ở đây nhân vật nữ chính bạch khiết t ê n như ý nghĩa cả người lại trắng lại khiết trắng là chỉ làn da trắng non xinh đẹp tựa như nhẹ nhàng bóp lên một cái liền có thể bóp ra một nắm lớn nước đến đồng dạng khiết là chỉ bề ngoài thanh thuần nhưng này thanh thuần lại không thể nào thuần t ú y trong đó tựa hồ còn kèm theo mấy phần dục vọng cùng vũ mị đỡ đòn đám người hoặc sùng bái hoặc ánh mắt hưng phấn hai người kia đi đến tiệc chủ pho tượng dưới trong tay trống rông xuất hiện một tấm tản da màu xanh nhạt quang mang vé vào cửa một giây sau vé vào cửa hóa thành lẹ tẻ điểm sáng tiêu tán thân ảnh của hai người cũng đi theo biến mất tại tiệc chủ pho tượng phía dưới sau đó mấy phút lục tục ngao n g h e lại có một chút người chơi cầm tấm kia vé vào cửa biến mất tại trước mặt mọi người trần việt nhìn một hồi trong ba lô tấm kia vé vào cửa sau đó đi lên trước kiểm chắc đến trên tay ngươi nắm giữ lúc chi ra chật q o á n có hay không sử dụng cửa này phiếu tiến vào phó bản ước định thời điểm dù sao về sau thấy xìn thì ạ cơ hội có rất nhiều và bỏ qua hôm nay tấm này vẽ vào cửa liền muốn lãng phí hết có trần việt lựa chọn xác định một giây sau trước mặt hắn hết thể bắt đầu biến phá thành mảnh nhỏ quang ảnh nhanh chóng gây dựng lại hoan nghênh người chơi đi tới đại hình đặc thù phó bản ước định thời điểm gió nhẹ xuyên qua tháp cao lên treo trúng gió một trận thanh thúy êm thai tiếng âm nhạc theo màu da cam phong diệp từ bên trên phiêu tán trong không khí tràn ngập một cỗ nhà nhạt n độc thuộc về thu hoạch chi thu nhàn nhạt, nhạt m ù i phong thanh chung nhỏ âm thanh cùng lá cây rơi xuống đất thanh âm đ à n sen truyền tới trần việt như ở trong ngộng mới tỉnh bản mở mắt nơi này là một chỗ tràn ngập âm thanh c h u n g cùng hiện hoàng phong lá ưu tĩnh đường nhỏ bốn phía đám người rộn rộn ràng ràng rất hiển nhiên tham gia cái này phó bản toàn bộ người chơi cũng g á n g lâm tại nơi này sở dĩ nói như vậy hoàn toàn trong là bởi vì Trần Việt bởi vì đ á một cái khác người chơi như có điều suy nghĩ lẩm bẩm nói thừa dịp mấy người quen thuộc hoàn cảnh thời điểm trần việt nhìn lướt qua chính mình nhiệm vụ chính tuyến nhiệm vụ chính tuyến một khi hết thảy thậm chí giữa chúng ta liên kết cũng phá thành mảnh nhỏ lại nên như thế nào đem những cái này cũng một lần nữa tu bổ cùng một chỗ đóng vai bị hệ rủ tỷ a city c lâu đời văn hóa lịch sử hấp dẫn huấn luyện ra đào móc ra ẩn tàng cho rổ ở tổ trong khu vực bí mật không muốn người biết đi nhiệm vụ mục tiêu đi theo hướng dẫn du lịch tham quan bờ hẻo tạo ơ sau khi hoàn thành có thể mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ Chú thích? đến phó bản là đặc thù phó bản thất bại không trừng phạt sẽ không khấu trừ người trời tích phân xem ra lần này vô hạn không gian cho bọn hắn an bài thân phận là du khách t r â n việt ở trong lòng lặng yên suy nghĩ đúng lúc này cả người cao chừng một m bảy mươi lăm mang theo một đỉnh hồng sắc mũ lơi chai trước ngực treo một cái tiểu bài bài người trẻ tuổi đi tới nói ra tiếp tục đi thôi xuyên qua đầu này bờ chìm c h è o chúng ta liền có thể đến bờ h è o tạm ơ d i ệ p pham cái thứ nhất đi lên trước đi theo tên này hướng dẫn du lịch nở tờ cờ sau lưng câu được câu không cùng hắn trò chuyện lên ngày người khác không biết trải qua một lần này chủng loại hình phó bản diệp p h ạ m cũng rất rõ ràng loại này huyên thu tranh đoạt phó bản cùng phổ thông phó bản hình thức tồn tại khác nhau rất lớn loại này phó bản bắt đầu sẽ xuất hiện một cái dẫn đường nở tờ cờ và người chơi chỉ có từ trên người hắn mới có thể thu được cùng nhiệm vụ tương quan nội dung cùng manh mối sau đó mở ra tiếp theo giai đoạn nhiệm vụ trần việt không để ý không yên lòng đi theo đám người sau lưng đi tới tên kia hướng dẫn du lịch dùng ánh mắt quét một cái trước mặt bọn này người chơi đến kiểm kê nhân số nhìn một chút có người hay không làm mất nhưng khi ánh mắt của hắn khi nhìn đến trần việt thời điểm trên mặt vốn đang tính vẻ mặt bình thản xuất hiện một tia biến hóa rất nhỏ một bên diệp p h ạ m nhạy cảm bắt được cái này t ơ biến hóa hắn theo tên này nờ tờ cờ ánh mắt quay đầu sau đó liền thấy đứng tại đám người phía sau túi thấp đầu ánh mắt tăng ăn dã rõ ràng đang thất thần tên kia người chơi hắn cũng chưa từng gặp qua đối phương tại diệp phàm dùng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt dò xét trần việt đồng thời đứng ở bên cạnh hắn tên kia hướng dẫn du lịch nở tở cờ đ ộ n g hắn từng bước từng bước đi đến trần việt trước mặt khi nhìn rõ hắn tướng mạo về sau trên mặt lộ ra không dám tin biểu lộ run rẩy thanh âm nói ra ca là người sao chúng người chơi loại này hy kịch tính hướng đi là ai cũng không nghĩ tới có mặt tất cả người chơi cùng nhau quay đầu dùng hầu nghi ánh mắt nhìn về phía trần việt tham gia lần này phó bảng người chơi tổng cộng có mười sáu tên trong đó có mười ba tên đều là bảng xếp hạng trước một trăm n ổ i danh người chơi lâu dài bị vây bảng xếp hạng phía trên khiến cho bọn họ đối với lẫn nhau mà nói không hề lạ l ắ m nhưng trước mặt cái này người chơi bọn họ ai cũng chưa từng gặp qua bọn họ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn về phía cái kia tướng mạo thanh niên anh tuấn như thế dị động tự nhiên đưa tới trần việt chú ý hắn lúc đầu đang suy n g h ĩ xỉn thì ạ cùng n ã i n ã i chuyện còn không có lấy lại tinh thần Liền trần việt. việt trong lòng hơi động nhanh chóng mở ra ba lô nhìn thoáng qua trước phó bản lấy được đạo cụ vận chuyển tiêu chí vận chuyển tiêu chí cấp độ sss đạo cụ người chơi có thể tự do vận chuyển đến đã mở ra bản đồ thế giới hiện tại là b 6 1 2 không thể tiến hành vượt phó bản di chuyển hiện nay đã giải tỏa bản đồ thế giới b 6 1 2 canto ấn mở xem xét tường tỉnh hồ hển khu vực ấn mở xem xét tường tỉnh si nội ấn mở xem xét tường tỉnh a lọ là khu vực ấn mở xem xét tường tỉnh hiện tại lại tăng lên một cái rổ ở tổ khu vực ghệ r tia city nhìn đối phương kinh ngạc biểu lộ mạ s ạ h ị dạ tự rêu lắc đầu nói ra thật có lỗi là ta nhận lầm người dù sao người kia cũng chết lâu như vậy hơn nữa còn là hắn nhìn tận mắt hạ táng nói xong mạ xạ thị dạ xoay người không cho trần việt cơ hội nói chuyện đi đến phía trước trên mặt biểu lộ khôi phục như thường đối với đám người nói ra t ố t tiếp tục đi tới đi trần việt khá lắm thật tốt bắt c h ù g thiếu niên không thích đáng vậy mà chạy rổ ở tổ làm người dẫn đường đến cùng mạ xạ thị dạ quen biết nhau chuyện này không hề trọng yếu trọng yếu là hắn trước tiên cần phải xác định một cái thời gian bây giờ tiết điểm trần việt tại trong túi sờ soạng một cái rất nhanh liền mỏ tới một cái kiểu dáng cũ kỹ ơn phím điện thoại đây là cái này du khách thân phận tự mang đạo cụ liên minh lịch năm 2008 n g à y 13 tháng 10. là hắn từ vô gian đạo cùng bắt chùng thiếu niên phó bản rời đi một năm sau đồng thời cũng là biến thân nhập thế phó bản phát sinh sáu năm sau chương một trăm bảy mươi tám bỏ lỡ tại mạ xạ h ị dạ dẫn đầu dưới một đám người chơi đi thăm tòa này đã từng sống ở lấy ho ô hát bơ hẹo tạp ơ mạ xạ thị ra mặc dù không phải là cái xưng chức bắt trùng thiếu niên nhưng là một cái mười phần đáng tin hướng dẫn du lịch hắn một bên ở phía trước dẫn đường một bên đem tòa này tháp cao lịch sử cùng truyền thuyết giảng thuật cho đám người nghe mười cái người chơi không yên lòng nghe luận đối với bộ k ẹ mẩn thế giới truyền thuyết hiểu rõ bọn họ nói thứ nhất e rằng không ai dám nói thứ hai cho dù là sinh hoạt tại bộ k ẹ mẩn thế giới nguyên tắc cư dân cũng không thể nhưng không ai dám sớm ly khai bởi vì đi theo hướng dẫn du lịch nở tờ cờ tham quan bờ tà là bọn họ nhất định phải làm nhiệm vụ chính tuyến tại trần việt tham quan bờ tà đồng thời từ xa xôi khu vực mà đến x ỉ n thì ạ bước lên rổ ở tổ khu vực mảnh đất này một năm trước nàng dựa theo trần việt lưu lại tiến về sệ lạ đồn ct tìm kiếm tung tích của hắn nhưng khi nàng đến nơi đó thời điểm lại nghe được cạn tổ liên minh điều tra viên trần việt không biết tung tích tin tức đồng thời từ nơi đó cư dân trong miệng biết được chính mình cái này đệ đệ tại tim dọc kẹt làm anh dũng sự tích nội ứng tim dọc kẹt cho cạn t ố liên minh cung cấp tin tức tim dọc kẹt vì trả thù cho toàn bộ nội ứng điều tra viên trên thân cắm vào vi hình lựu i đạn cũng về công chúng trước mặt dẫn bạo khi nhìn đến cái tin tức này thời điểm xỉn thi ạ cả trái tim cũng treo lên mặc dù biết nhà mình đệ đệ không phải là người bình thường nhưng nàng vẫn là không cách nào tưởng tượng cái kia tuổi gần bốn năm tuổi tiểu nam hải là như thế nào làm được những chuyện này cái k i a một lượt c ả n tổ chuyến đi x ỉ n t h ị ạ cũng không tìm đến trần việt tung tích lần thứ hai nghe được trần việt cái tên này là tại hồ h ì n một lần bổ kẹ bở l ọ c giao lưu hội bên trên x ỉ n t h ị ạ từ nơi đó huấn luyện ra trong miệng lại lần nữa nghe ngóng chính mình cái này để đệ làm sự tình hắn tìm được bổ kẽ bở l ọ c chế tạo quy luật để nguyên bản chế tạo khó khăn bổ kẹ bở l ọ c có khả năng đại quy mô sản xuất hàng loạt trần việt bị hồ hình u ấ n luyện ra nhóm thân thiết xưng là bổ kẹ bở lộc cha nhưng khi x ỉ n thị ạ xử lý xong trong tay chuyện đổi tới hồ hên thời điểm lại đạt được trần việt đã tử vong tin tức làm nàng đứng tại trần việt phân mộ trước nhìn lấy trên bia mộ tấm kia quen thuộc vừa xa lạ khuôn mặt lúc cả trái tim trong nháy mắt ngã xuống đáy cốc dù cho tấm kia ảnh đen trắng lên mặt cùng nàng trong trí nhớ bất đồng nhưng x ỉ n thị ạ vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra thân phận của đối phương về sau trong một năm x ỉ n thị ạ tiến về các nơi khu s i ê u tập nơi đó có liên quan tới thời gian lữ hành không gian xuyên toa linh hồn chuyển sinh phương diện này truyền thuyết thần thoại từ xinội đến hồ ên khu vực và xa xôi cả lọt khu vực cùng ân n ộ v à khu vực dồ ở tổ là nàng lần này lữ hành sau cùng một trạm b ở lạch sổn city lạn sở c a o mày từ bên ngoài đi vào hắn mới vừa nhận được tin tức tim dọc kẹt bên kia lại tăng thêm một cái thân phận không biết có được thiên vương cấp bậc thực lực cường đại huấn luyện ra cạn tổ bên kia thái bình dồ ở tổ khu vực bên này thế cục lại càng ngày càng phức tạp nhất là một năm này ở giữa tim dọc kẹt hành động càng thêm khoa trương lên c ấ p đoạt huấn luyện ra trên tay chân quým tổ kẹ mẩn đã không cách nào thỏa mãn dục vọng của bọn hắn bọn họ lại bắt đầu đem mục tiêu đặt ở bắt nhân loại tiểu hài phía trên tới gần nhất rổ ở tổ khu vực phát sinh nhiều lên nhi đồng mất tích vụ án trong đó lại dùng tất cả đại thành trấn cô nhi viện làm chủ thế nào lô ấy đứng người lên hỏi t r a được tim dọc kẹt phía sau màn hát thủ thân phận sao lản sơ mày dậm nhũ chặt không t r a được đối phương giấu dếm rất sâu nhưng căn cứ tình huống trước mắt đến xem tựa hồ không phải là rộ vạn nhi từ khi cạn tổ liên minh tim dọc kẹt hủy diệt về sau rộ vạn nhi liền mất đi tung tích hồi lâu cũng chưa từng xuất hiện cũng chính là bắt đầu từ lúc đó dù ở tổ khu vực cái này mới tim dọc kẹt bắt đầu xuất hiện có muốn không thử lại lần nữa hướng về tim dọc kẹt phái nội ứng toàn thân bắp thịt bờ juno nói ra đề nghị nói đến nội ứng lạn sơ liền nghĩ tới một năm t r ư ớ c cái kia chết đi tuổi trẻ điều tra viên hắn nhìn bờ j u n o một cái lắc đầu phủ định nói không được cái này t i m dọc kẹt tính cảnh giác quá cao lộ ấy từ chối cho ý kiến hỏi cần ta hỗ trợ sao lặn sờ đưa ánh mắt về phía nàng nói vậy liền nhờ ngươi lộ ấy bất đắc dĩ nói ngươi người này ta chính là theo ngươi khách sáo một cái đừng quên ta chẳng qua là cạn tổ thiên vương a nếu như ta nhớ không lầm dỗ ở tổ bên này hình như có bản địa thiên vương a dỗ ở tổ khu vực đúng là có bản địa thiên vương bốn người bọn họ phân biệt là cách đấu hệ thiên vương bờ juno siêu năng lực thiên vương ưu độc hệ thiên vương cổ gà ạ và ác hệ thiên vương cả rèn bờ juno ánh mắt p h ậ t phù ho nhẹ một tiếng nói các ngươi biết đến ta không am hiểu phương diện này công tác lộ l ây bờ juno can tố rồ ở tổ là một nhà bảo vệ hòa bình dựa vào mọi người l ạ n sở không để ý tới bờ juno lội quay người hỏi muốn thông chi cả rèn bọn họ sao l ạ n sở trầm tư một chút lắc đầu nói ta không tin bọn họ liên minh đã bị tim dọc két cho thẩm thấu dù là bỏ ra thời gian một năm dùng để thanh lý vẫn là có mấy đầu cá lớn không có thanh lý ra ngoại trừ cộng đồng t ắ c chiến nhiều năm lộ ấy bờ juno cùng ạ gạt thạ bà bà l ạ n s ở không dám tùy tiện tin tưởng những người khác lộ ấy ngơ ngác một chút sau đó cười một tiếng nói tốt à, ta hiểu được ta sẽ đi xử lý chuyện này làm trần việt tham quan xong bờ ta ơ về sau liền nhận được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở nhiệm vụ mục tiêu đã thay đổi nhiệm vụ mục tiêu trở lại chỗ ở chờ đợi ngày thứ hai đến tốt thời gian cũng không sớm mọi người đi về nghỉ ngơi trước đi mạ xạ h ỉ g i a nói với mọi người nói cơ quan du lịch trước khi tới liền sớm mua một nhà khách sạn một đoàn người trở lại khách sạn dựa theo dãy số bài trở lại gian phòng của mình nghỉ ngơi nhưng bây giờ bầu trời bên ngoài còn không có tối xuống thời gian còn rất dư dả không lâu lắm liền có người chơi lần lượt từ gian phòng đi ra đi thăm dò hệ rủ t ỷ a c i t y ý đồ tìm kiếm liên quan tới nhiệm vụ chính tuyến hoặc là h u y ệ n thu manh mối trần việt cửa phòng đóng chặt tại về đến phòng trong n g á y mắt hắn liền sử dụng truyền thống tiêu chí ly khai rổ ở tổ khu vực đi tới đã giải tỏa sệ lẹt sợ tài tảo sệ lẹt sợ tài tảo tọa lạc ở mờ tờ cò rô n ẹ t chân núi thị trấn trung tâm đứng sừng sững lấy một tòa đền thờ đi vào tiểu trấn liền có thể cảm nhận được một cô cổ kính tràn ngập nặng nề lịch sử cảm giác khí tức đập vào mặt trong không khí tràn ngập mùi thơm nhàn kia là trong chấn lao trong tế thờ chấn nhân dùng để tế bái đền để bái s ở đốt đằng đi, xuống Mặt trời nhanh xuống núi, nhìn từ đằng xa đi, phản phất toàn bộ thị trấn ỉn xèn nhanh núi, nhìn phản xệ. xa bộ chỗ ũ n g bị bao p ủ tại tre trong, thập giác. lịch chàn cảm sử màn bên trong, xem bên ra chàn đầy thập kỷ cảm giác. Ở chỗ này sinh sống ba năm trần việt đối với tất cả những thứ này cũng hết sức quen thuộc tổng thể mà nói nơi này hết thể cùng hắn lúc trước rời đi thời điểm so sánh cũng không có phát sinh biến hoa quá lớn dọc theo trong trí nhớ đá xanh đường nhỏ trần việt một câu đi tới x ỉ n thị ạ lao trạch trước mặt đây là một tòa lên năm cũ kỹ dinh thự phòng có hai tầng bốn phía có một gian cỡ nhỏ sân nhỏ trong viện trồng một cây đại thụ trước kia thời điểm trần việt thường xuyên cùng mỹ mỹ kỳ U nằm ở phía trên nhìn trời sao chương một r ư ơ chín nhà trần việt không có cha mẹ từ nhỏ liền ở cô nhi viện lớn lên nhà cái từ này với hắn mà nói mười phần lạ lẫm ở trong xã hội sờ soạng lần mò rất nhiều năm mới lĩnh ngộ được gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ bản lĩnh giữ nhà trước kia t r ầ n việt đối với những cái kia cận hương tình khiếp loại hình luôn luận luôn là khịt mũi coi thường nhưng giờ khắc này hắn lại sâu sắc cảm nhận được cái gì gọi là cận hương tình khiếp hắn không có ở đây hai năm này xin thi ạ cùng n ã i n ã i còn nhớ rõ hắn sao t r ầ n việt tay tại sắp gõ cửa một khắc đó ngừng lại trong đầu của hắn chợt nhớ tới một sự kiện hắn hiện tại đã không phải là cái kia bề ngoài chỉ có bốn tuổi tiểu hài trong lúc t r ầ n việt đứng ở ngoài cửa trù trừ không tiến lên thời điểm tấm kia cũ kỹ cửa gỗ từ bên trong bị mở ra một người có mái tóc hoa r â m tinh thần lại hết sức phấn chấn lão nhân đi ra nàng khi nhìn đến trần việt tầm gần là run lên mấy giây sau đó c a o mày khó tin nói ra tiểu việt là n g ư ơ i sao trần việt há to miệng hỏi ngài còn nhận ra ta n g ã i n g ã i từ trên xuống dưới tỉ mỉ đánh giá một phen trần việt nói ngươi vẫn là cùng hồi nhỏ đồng dạng xinh đẹp liên quan tới ngươi chuyện xỉn thì ạ nha đầu kia cũng nói cho ta biết mặc kệ như thế nào có thể trở về liền tốt nói xong nàng nhìn về phía trần việt sau lưng hỏi giờ dạ gỗ nạch bọn họ đây không cùng ngươi một khối trở về sao trần việt lập tức đem mấy cái bổ kẹ mần từ bổ kẹ bạn bên trong ra nói ra đều ở nơi này ngoại trừ dơ dạ gỗ nạch bọn họ ta lần này lữ hành bên trong còn thu phục một cái mới đồng bạn không cần hắn nói mãi mãi ánh mắt cũng nhìn thấy một bên y nổ nàng giúp đỡ một cái ốc mắt lên kính lão sắc mặt ôn h ò a nói ra hoan n ê n ngươi à tiểu g i a hỏa lại ngẩng đầu đối với trần việt nói ra ngươi hẳn là mang bọn này tiểu ra hỏa tiến trong viện nghỉ ngơi một hồi ta đi trên trấn mua chút đồ vật trần việt lúc này mới chú ý tới n ã i n ã i trong tay mang theo một cái bố chế túi sách hắn lúc này mới hậu chi hậu giác nhớ tới năm hát t r i ề u là n ã i n ã i đi ra ngoài mua ủ dạ đông mặt thời gian hắn quả quyết để giờ dạ gô nách lu c ả gì ổ cùng m ỉ m ỉ kỷ ủ hẳn là chào hỏi y nổ đi trong viện chơi chính mình thì đi theo nãi nãi cùng nhau đi tới bộ kẻ mát mãi mãi không có cự tuyệt trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành hỏi lần này có thể ở chỗ này đợi bao lâu thời gian t r â n việt nhìn thoáng qua nhiệm vụ bảng phía trên cũng không có đánh dấu hạn chế thời gian chỉ có điều hẳn là cũng sẽ không ngắn hắn suy tư một chút trả lời lại không sai biệt lắm chừng một năm đi một năm a n ã i n ã i nhữ mày nói cái kia về sau còn trở lại không sẽ t r â n việt nói dù sao nơi này chính là dành riêng cho hắn thế giới nếu như không có gì bất ngờ xảy ra về sau phó bản cũng sẽ ở trong thế giới này tiến hành vậy là tốt rồi mãi mãi n h ẹ nói mua xong cơm tối cần nguyên liệu nấu ăn về sau hai người trực tiếp thẳng trở về nhà nhìn lấy lầu hai gian phòng trống rỗng trần việt chạy đến phòng bếp hỏi mãi mãi xỉn thì à đây mãi mãi ngay tại nhu diện đoàn nàng hôm nay tâm t ì n h tốt chuẩn bị nướng một chút bánh ngọt cho trần việt làm đồ ăn vặt nàng a hiện tại cần phải tại cái khác khu vực lữ hành a nha đầu kia bận qua a đều đã ba ngày không có cùng ta lão nhân này nhà gọi điện thoại rồi lữ hành a trần việt có chút thương tiếc, thương x e một ra lần lại này hắn lại không nhất định có thể nhìn xình Hắn chỉ có thể ở nơi này thấy thể thị chỉ đợi thể có có ở m đêm, đi điều được đến đi, sớm mai làm nhiệm một sáng sau ngày liền trinh tuyến. không không cũng không phải không Trần gặp thấy phải lại tiếp phải hội. về hệ khu Chỉ chỉ trở tì tục Việt dụ ạc vực có có cơ vụ bên nghĩ một bên trở lại phòng khách rất nhanh một bữa ăn tối thịnh soạn liền chuẩn bị kỹ càng mãi mãi cùng lũ c ả dì ôm một chiếc một sau bưng thả đầy cá viên phối liệu u dạ đông mặt từ phòng bếp đi ra nàng đem bên trong một bát đặt ở trần việt trước mặt đau lòng nói ăn nhiều một chút cũng gầy ở bên ngoài hai năm này nhất định mệt muốn chết rồi à đã ăn xong cơm tối t r ầ n việt trở lại chính mình trước đó ở gian phòng kia cùng hắn rời đi thời điểm so sánh bên trong bố trí ngược lại là không có thế nào thay đổi trong phòng bị thu thập rất sạch sẽ có thể nhìn ra được có người tại đối với gian phòng này tiến hành thường lệ quét dọn trên đệm chăn mang theo một cỗ trong lành ánh nắng hương vị trần việt buông lỏng nằm lên Ý nổ mỉ mỉ kỷ u một tả một hữu nằm tại hai bên của hắn lũ cạ d ì ổ cùng giờ dạ gỗ nạch thì nằm tại mãi mãi cho chúng nó đánh tốt chăn đệm nằm dưới đất bên trên tính mịch gan lành bầu không khí trong phòng di động cảm thụ được tất cả những thứ này trần việt trong nháy mắt có tiếp tục cố gắng động lực sớm một chút tích lũy đủ tích phân hắn liền có thể sớm một chút đi tới cái thế giới này vượt qua dưỡng lao sinh hoạt hôm sau trời vừa sáng ăn xong cơm sáng về sau trần việt liền cùng mãi mãi cá o biệt thông qua vận chuyển tiêu chí truyền tống về khách sạn trong gian phòng mặc dù không biết xỉn t h ị ạ là như thế nào cùng n ã i n ã i giải thích nhưng vô luận như thế nào sự tình đều là đang hướng phía mặt tốt phát triển ngoại trừ hắn không có nhìn thấy xỉn t h ị ạ bên ngoài ở bên ngoài lữ hành xỉn t h ị ạ không có mang theo điện thoại nàng đều là thông qua bộ kẹ mẩn center đáng nhìn điện thoại đến cho trong nhà gọi điện thoại theo nãi n ã i nói lần trước nàng gọi điện thoại về thời gian đã là ba ngày trước kia khi đó nàng vị trí là cả loạt khu vực trần việt hiện nay còn không có giải tỏa cả loạt khu vực bản đồ bởi vậy không cách nào trực tiếp thông qua vận chuyển tiến về tại trở lại khách sạn trong n g á y mắt trần việt liền nhận được nhiệm vụ đổi mới nhắc nhở nhiệm vụ đã đổi mới nhiệm vụ mục tiêu đi theo hướng dẫn du lịch tham quan mờ nẹt tạo ơ trần việt mở cửa đi tới hôm qua mạ s ạ hy dạ lưu lại địa điểm tập hợp rất nhanh còn lại các người chơi cũng lục tục rời khỏi phòng mạ s ạ hy dạ nhìn lướt qua đám người ánh mắt tại trần việt trên thân rừng lại một lát mà nối nghiệp rồi nói tiếp hôm nay chúng ta tham quan địa điểm là bờ nẹt tao ơ bờ nẹt tao ơ còn tên là bờ giạt tao ơ n a m ở hệ rủ tỷ a city phía tây cùng phía đông bờ tao ơ đứng đối mặt nhau trong truyền thuyết nơi đó đã từng sống ở lấy có hải thần danh s ư n g bộ kẹ mẩn l ù gì ạ mà ở một trăm năm mươi năm trước một đạo trên trời rơi xuống tia chớp đánh chúng tòa này bờ giạt tao ơ khiến cho tòa này tráng lệ to lớn tháp cao trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa hỏa hoạn thiêu đốt ba ngày ba đêm cuối cùng một trận mưa lớn dập tắt hỏa diễm vậy mà lúc này cái này tòa tháp đã bị đốt còn thừa không có mấy biến thành một mảnh cháy đen phế tích có ba con không biết tên b ỗ kẹ mẩn tại trận kia trong hỏa hoạn bị chết cháy họ ô hát từ trên trời giáng xuống sống lại bọn họ cái kia ba con b ỗ kẹ mẩn bị người đời sau nhóm xưng là si cùn ẹ n tệ cùng g i ả i cụ mà xạ khi ra đứng tại bờ nẹt tao ở trước tẫn chức tẫn trách cho đông đảo người chơi giảng giải tòa này tháp cao lịch sử chưa bao giờ hình tượng ép sẽ trông được liên quan tới bờ nẹt tờ tư liệu cùng tại bờ nẹt tờ trước mặt nghe hướng dẫn du lịch giảng thuật đoạn lịch sử này là hai loại hoàn toàn không giống cảm thụ cứ việc tham gia lần này phó bảng các người chơi cũng rất rõ ràng đoạn lịch sử này nhưng vẫn là nghe nhập thần nhưng vào lúc này cách đó không xa truyền đến một tiếng người qua đường t ê u lên các ngươi nhìn đó là cái gì đám người theo ngón tay hắn phương hướng ngầm đầu sau đó liền thấy một cái hình thể to lớn như sư tử phổ thông trên thân mọc ra màu vỏ quýt lông tóc cũng mang theo như màu trắng mây khói bản hoạt bát lông bờm bộ kẹ m ẩ n tại uy phong lấm lấm đứng tại bờ nẹt tờ đỉnh tháp dùng một đôi lanh k h ố c màu vàng kim nhạt con ngươi nhìn xuống người phía dưới đàn c h ư ơ n một trăm tám mươi ẹn t a y quyển sách kia là e n t a y đôi mắt các người chơi liếc mắt một cái liền nhận ra đứng tại đỉnh tháp cái kia bộ kẹ m ẩ n thân phận chẳng lẽ nó chính là cái này phó bản bên trong sản xuất huyền thú không c ấ p a e n tệ hình như là cấp ba thần tới một cái bảng xếp hạng năm mươi vị trí đầu người chơi c a o mày nói một cái khác người chơi ma quyền sát trưởng kích động không biết bất quá thử một chút thì biết tại mọi người quan sát e nta đồng thời e nta cũng đang quan sát phía dưới đám nhân loại kia nó sở dĩ b ư ớ c lên lớn như thế nguy hiểm lại tới đây hoàn toàn là bởi vì nó ở chỗ này cảm nhận được một cỗ không cách nào nói nên lời kỳ lạ khí tức kia là một cỗ trải qua chiến tranh t ẩ y lễ bị nhiệt huyết ướt sũng tràn ngập khói lửa cứng cỏi khí tức rất nhanh enta liền trong đám người tìm tới chính mình mục tiêu của chuyến này một cái quần áo đơn giản một mặt không quan tâm đứng tại chỗ loay hoay hớn phím điện thoại di động nhân loại thanh niên đồng thời nó cũng nhìn thấy mấy người loại đối với mình lộ ra ánh mắt tham lam ánh mắt enta không hề lạ lẫm nó trước đó đi qua nhân loại thành chân lúc cũng chưa từng ít người trong mắt thấy qua loại ánh mắt này trong n g a y mắt enta liền hiểu tâm tư của đối phương bọn họ muốn thu phục chính mình nt ấy vẻ mặt lập tức liền biến lạnh như băng lên màu vàng kim n h ạ t trong con mắt có chút nhau lại không mang theo bất cứ tia cảm tình nào nhìn về phía đám tia hướng tới mình nhân loại cùng tổ kẻ mẩn sau đó s a cơ r ẻ phỉ dở theo nó trong miệng đổ xuống mà ra đem chọn phiến thiên không cũng cho chiếu dọi màu đỏ bừng một mảnh đám tia t ổ kẻ mẩn trong nháy mắt bị rơi. đông đảo người chơi bị một màn này giật mình t ê u lên tình huống thế nào cái này nt ấy làm sao có thể mạnh như vậy một mực không có xuất thủ quan sát đến trên trận biến hóa diệp phàm nhìn người kia một cái l ờ i í t mà ý nhiều nói quy tắc có vô hạn không gian quy tắc gia trì rất hiển nhiên cái kia ente ấy là không cách nào bị người chơi thu phục bạch khiết vũ mị cười một tiếng nói khẽ bình tĩnh một chút hiện tại ngay tại phát ra đi ngang qua sân khấu kịch bản a nhà tên kia người chơi bị cái nụ cười này lung lay một cái con mắt sững sờ lên tiếng bạch khiết thấy thế liền không cần phải nhiều lời nữa nàng quay đầu nhìn thoáng qua diệp phàm bên mặt sau đó liền đem lực chú ý đặt ở cái kia ẹn tệ ấy trên thân quả nhiên không có người chơi q u á y nhiễu kịch bản bắt đầu tiếp tục hướng phía dưới phát triển cái kia ẹn tệ ấy nhẹ nhàng nhảy lên sau lưng lông b ầ m theo gió mà động cứ như vậy lông tóc không hao tổn từ hai mươi mấy mét cao đỉnh tháp rơi xuống đất sau đó ở trước mặt tất cả mọi người đi tới c u ố i đầu chơi rắn săn mồi trần việt trước mặt chúng người chơi trần việt hắn không rõ ràng cho lắm n g n g đầu nghi hoặc nhìn trước mặt cái này thân cao hai mét uy phong lấm l ấ m ente ấy bởi vì liên lạc không được x ỉ n thí ạ trần việt hiện tại cả người đều có chút không yên lòng bởi vậy cũng không có quá mức quan tâm ente trước đó biểu hiện lại nói chẳng qua là một cái ente mà thôi hắn liền đi ô gạ cùng ạ kỳ ạ đều gặp bây giờ giống rạp đ ộ t ente những thần thú này đã không cách nào trong lòng hắn gây nên bất cứ bà động gì nói đến ente nơi này liền không thể không nói một chút si cùn lần trước phó bả ngày nghỉ t r ầ n việt dành thời gian đổi một cái bổ kẹ mẩn mới nhất tạ n g n h ì m thật vừa đúng lúc liền thấy sỉ cùn tại trong lưới bay nhảy bị gọi một cái bổ k ỳ bạn cho thu phục hình tượng dẫn đến hắn hiện tại đối với cùng sỉ cùn cùng giai cấp hẹn tệ cùng dạy cụ cảm giác cũng hết sức kỳ quái sỉ cùn họ ô hát một con chó thôi g v g trong lúc trần việt ở trong lòng suy nghĩ lung tung thời điểm một thì thông báo đột nhiên nhảy ra ngoài hẹn tệ thỉnh cầu gia nhập đội ngũ của ngươi có tiếp nhận hay không tiếp nhận phía sau có thể mở ra nhiệm vụ chính tuyến nta quyển sách cũng chính thức tiến vào huyễn thú tranh đ o ạ t chiến hả có loại chuyện tốt này người trong nhà ngồi phúc lợi từ trên trời đến mặc dù không biết nta vì cái gì lựa chọn chính mình nhưng chính mình đưa tới cửa thần thú thể nghiệm thẻ không cần thị phí trần việt quả quyết lựa chọn tiếp nhận một giây sau nhiệm vụ tiếp tục đăng trương mới nta đã gia nhập ngài đội ngũ chúc mừng ngài thu được nta lâm thời quyền chỉ huy giai đoạn thứ hai nhiệm vụ chính tuyến chính thức mở ra nhiệm vụ chính tuyến e n t quyển sách hoàn thành entệ thỉnh cầu thỉnh cầu một cứu gia bị tìm dọc kẹt bắt đi bọn nhỏ thỉnh cầu hai trợ giúp e n t tìm kiếm mast man tung tích thỉnh cầu ba đánh bại mast man t ừ trong tay hắn giải cứu gia ho oh -h. tại trần việt tiếp nhận entệ nhập đội thỉnh cầu đồng thời còn lại người chơi cũng nhận được một thì thông báo đinh toàn thể thông báo e n t quyển sách nhiệm vụ chính tuyến đã chính thức mở ra không mở ra nhiệm vụ chính tuyến còn lại hai mở ra ba thánh thú nhiệm vụ chính tuyến người chơi đem thu được huyễn thu tranh đoạt chiến ra trận tư cách còn lại người chơi đem bị đào thải ra khỏi cục hoặc các người chơi trong nháy mắt vỡ tổ tình huống thế nào lần này huyễn thu tranh đoạt chiến chỉ có ba cái tư cách cái kia ngu xuẩn vô hạn không gian phát nhiều như vậy tấm vé vào cửa làm gì trong đám người diệp phạm nhìn lấy quy tắc này thông báo nhữ mày hắn nhìn thoáng qua bị hẹn tệ chọn chúng tên kia người chơi mọi người đều biết dẫu ở tổ khu vực ba t h á n h thu phân biệt là nta x、sì、ỉ cùn Giải cù ba cái danh ngạch đã bị dùng hết một cái như vậy còn lại cũng chỉ có x、sì、ỉ cùn cùng Giải cù nơi đó danh ngạch nhưng hiện nay mấu chốt nhất một vấn đề không có ai biết x、sì、ỉ cùn cùng Giải cù ở nơi nào lại nên như thế nào đạt được bọn nó tán thành tham gia lần này h u y ễ n t h ú tranh đoạt chiến người chơi cũng không phải người bình thường bọn họ có thể tại nhiều như vậy người chơi bên trong chỗ hết tài năng leo lên bảng xếp hạng trước một trăm dựa vào là cũng không vẹn vẹn là chính mình b ộ kẻ mẩn rất nhanh bọn họ liền nghĩ đến diệp phàm nghĩ tới vấn đề còn lại danh ngạch chỉ có hai cái mà hiện trường lại có mười lăm tên người chơi cái này cũng liền mang ý nghĩa được có mười ba người đem mất đi lần này viễn thu tranh đoạt chiến tư cách bị đưa ra phó bản g tại cái khác người chơi chăm chú suy nghĩ đồng thời trần việt đã nhắm vào mình nhiệm vụ chính tuyến chế định lên kỹ càng kế hoạch kế hoạch này bước đầu tiên chính là báo cáo mạ hổ gạn g h i tạo đạo quán chủ t b r a p chỉ có điều cái kia hướng ai báo cáo tốt đây căn cứ tình huống trước mắt đến xem cái thế giới này thế giới quan thật sự là quá hỗn loạn trần việt không xác định cái này thế giới thành cũng khu vực tứ thiên vương có phải hay không tim dọc kẹt người gian g i ắ c một tiếng thanh thúy máy ảnh chụp ảnh âm thanh đem trần việt từ trong h o à n g hốt kéo về thực tế hắn mới vừa ngầm đầu liền thấy một đám người qua đường tại cầm máy ảnh tại đối với mình cùng ngồi s ồ m dưới đất động tác cực kỳ giống một con mèo to mèo hẹn tệ tiến hành quay chụp lúc chiều l ạ n sơ vội vàng ăn cơm trưa xong chuẩn bị tiếp tục đi điều tra phụ cận thành trấn phát sinh nhi đồng mất tích vụ án nhưng không đợi hắn đi ra ngoài liền bị lộ cho đẩy trở về phòng ăn lộ ấy biểu lộ có chút không đúng thế nào chỗ nào lại xảy ra chuyện sao l ạ n sơ không hiểu hỏi hắn trở về lộ ấy mí môi một cái trinh trọng nói l ạ n sơ nghe không hiểu đầu góc mơ hồ hỏi ai lộ ấy không có tiếp tục giải thích trực tiếp đem một phần báo chí đập vào trên mặt bàn l à n sơ cúi đầu nhìn lại liếc mắt liền thấy được nằm ở trang đầu bức ảnh kia phía trên dùng đại đại tiêu để viết chân kinh hẹn tệ kinh hiện hệ rủ ti a ct cũng bên đường cùng một nam huấn luyện ra dây dưa không rõ l à n sơ biểu lộ lập tức liền phát sinh biến hóa ta phải đi tìm hắn lội cùng sau lưng hắn nói ra ta và ngươi cùng đi t r ư ớ c 181, hoan nên trở về buổi tối 7 giờ t i ể u điếm nội bộ đại hình tiệc đứng trong sảnh trần việt chậm rãi dùng cái s ẻ n g lật lên nướng trên bàn nhân công hợp thành thịt ba chỉ y nổ tại cùng mỹ mỹ k ỳ ủ tranh đoạt ngực của hắn dơ dạ gỗ nạch tội nghiệp thu hẹp từ bản thân cánh nhỏ cùng lù cạ d ì ổ cùng một chỗ ngồi tại trần việt đối diện ngoan ngoan chờ đợi huấn luyện ra cho mình nấu nướng mỹ thực â trần việt đem đã chín m ù i đồ ăn kẹt lên bỏ vào dơ dạ gỗ nạch cùng lù cạ d ì ổ trước mặt trong bàn ăn sau đó tiếp tục giúp mỹ mỹ k ỳ ủ cùng y nổ chuẩn bị lên đồ ăn lúc này mỹ mỹ kỳ ủ cùng ý nộ lánh địa tranh đoạt chiến cũng tới đến hồi cuối từ ý nộ thu được thắng lợi cuối cùng mỹ mỹ kỳ ủ nhẹ nhàng nhảy đến bên kia trên ghế bất đắc di thở dài quên đi được rồi nó cùng một cái tiểu g i a hỏa so đo nhiều như vậy làm gì trần việt gãi gãi ý nộ đỉnh đầu đem đồ ăn đặt ở trong lòng bàn tay đưa đến trước mặt của nó ý nộ hít h à dội ra phân phấn đầu lưỡi đem cái kia mấy khối răm đông cuốn vào miệng đồng phát ra thỏa mãn gợ dần ý nỗ loại này vỗ kẹ mẩn tướng mạo cùng khả ái hoàn toàn đi không hơn quan hệ đối với một chút tương đối chú trọng nhan t r ị huấn luyện ra mà nói khả năng cũng sẽ không tuyển nó khi chính mình vỗ kẹ mẩn nghĩ tới đây t r â n việt cúi đầu nhìn một chút đầu này dòng con ý nỗ giống như là phát giác được cái gì phổ thông nhô đầu ra nhẹ nhàng liếm lắp một cái lòng bàn tay của hắn t r â n việt mỉm cười dùng tay gãi cằm của nó hắn cũng không phải loại kia nhan t r ị đảng đối với t r â n việt mà nói mỗi một cái bổ kẹ mẩn đều là cái thế giới này đưa cho nhân loại lễ vật tốt nhất không quan hệ tướng mạo không quan hệ tính cách huống chi ý nổ vẫn là hắn nhìn tận mắt ra đời ngoại trừ chính mình đầu này dòng con trên thế giới này không có một cái nào người thân cùng những cái kia bổ kẹ mẩn sinh ra chính là chiến đấu công cụ dùng để huấn luyện đối chiến cực đoan lý niệm bất đồng trần việt tôn trọng mỗi một cái bổ kẹ mẩn ý nghĩ a cùng lựa chọn nếu như về sau trong đội ngũ của hắn có bổ kẹ mẩn không thích chiến đấu vậy hắn cũng vui vẻ nuôi nó cả một đời